Hắn mơ hồ cảm thấy, kiểu U hoàng, kỳ thực là biết được tất cả những thứ này, nhưng không có toàn bộ nói cho hắn. Tần vũ đại đế, hắn nên tinh thông đạo này, dù sao tần vũ đại đế lại được gọi là luân hồi đại đế, lại từ thái sơ đại lục trở về, hắn phải làm có thể biết rất đa tài đúng. Nhưng là, tần vũ đại đế đóng kín chính mình, mặc dù thân là hắn hậu nhân, cũng không cách nào thấy một trong số đó diện. Trở lại đại tần, hắn trên bàn không ngờ kinh chất thành rất nhiều tấu chương, để hắn đầu tiên là sức sở. Sau đó thoải mái, hắn đã không có linh thể tọa chấn đại thần, hắn rời đi mấy ngày nay, chỉ sợ liền lâm triều đều không thể không đình chỉ. Quân vương không chịu nổi a. Tân Minh đối với xử lý tấu trương đúng là cũng không xa lạ gì, dù sao linh thể đã xử lý hai năm, chỉ có điều nếu như muốn chú ý triều chính cùng tu hành, chỉ sợ hai người đều sẽ làm lỡ hạ xuống, hắn nhất định phải nghĩ một biện pháp. Vậy hạ, ngay ở Tân Minh phiền lòng thời gian, một bóng người xinh đẹp hướng về hắn chậm rãi mà đến làm cho Tần Minh khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười, "Hàm Phi, người đến, đến rồi." Nô tỳ gặp bệ hạ. Nhìn thấy Tần Minh, Mộ Dung Hàm khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, "Được rồi, cái đơn giản Tần Phi lễ." Ở trước mặt người ngoài luôn luôn lạnh như băng sơn Mộ Dung Hàm, cũng chỉ có ở Tần Minh trước mặt mới sẽ toát ra như vậy làm người say mê nụ cười đến. "Mộ Dung phó tiền bối chịu để ngươi đến rồi." Tần Minh đem Mộ Dung Hàm kéo đến bên người ngồi xuống, cười hỏi, "Mấy ngày trước đây hắn muốn đi tìm Mộ Dung Hàm, nhưng đều bị Mộ Dung phó ngăn lại." Mộ dung phó địa vị đặc thủ, từng đi theo mộ dung gia chủ vào sinh gia tử, tương đương với mộ dung hàm thúc phụ, tần minh tự không dám đối với hắn bất kính, chỉ có thể đàng hoàng địa rời đi. Ta đáp ứng rồi thấy một mặt, sau khi liền hảo hảo tu hành, chờ phá cảnh sau khi lại gặp lại. Mộ dung hàm từ tốn nói, để tần minh có chút không nói gì, sinh sống ở thế lực cấp độ bá chủ bên trong, tựa hồ tháng ngày cũng không có tốt đẹp như vậy a. đặc biệt là mộ dung hàm Thiên Phú kỳ cao, là trời sinh hoàng thể. Coi như là mộ dung thế gia cũng đối với hắn phi thường trọng thị, muốn ra ngoài một lần, đều phải trải qua cho phép. Đặc biệt là phải đợi mộ dung hàm phá cảnh, bọn họ mới có thể lần thứ hai gặp lại. Điều này làm cho tần minh có chút buồn bực, mặc dù mộ dung hàm tu hành tốc độ rất nhanh, bọn họ cũng phải đợi thêm một quãng thời gian mới có thể gặp lại đây. Không nghĩ tới chấm muốn gặp mình phi tử đều như thế khó. Tần Minh lộ ra tội nghiệp vẻ mặt, đã thấy mộ dung hàm khẽ cười nói, đướng ốc, còn không phải là bị ngươi mê ngốc. Tân Minh loa nước địa nói rằng, mộ Dung hàm nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, nhìn ngươi hiện tại ngốc dạng, ai có thể nghĩ tới ngươi là cái kia ở bên ngoài trinh phạt lãnh huyết quân chủ đây. Ai có thể nghĩ đến, ngày xưa hoàng thành tài tình đệ nhất nữ tử, mộ Dung thế gia trời sinh hoàng thể, sẽ có như vậy nụ cười sán lạ đây. Tân Minh để mộ Dung hàm gò má xuất hiện một vệt tiếu hồng, không nhịn được túi đầu. Tân Minh nhìn này đẹp như họa giai nhân, chỉ cảm thấy trên đời tất cả gộp lại cũng không bằng mỹ nhân trong lược trọng yếu nói cái gì vương quyền phú quý, muốn cái gì đặt chân lên đỉnh cao nhất, hắn chỉ muốn cùng người trước mắt làm bạn vượt qua này một đời. đi theo ta. tân minh một cái kéo qua mộ dung hàm tay, hai người nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới tẩm cung trên nóc nhà. đêm lạnh như nước, ánh sao lấp lánh, có từng tia từng tia vương xuống ánh sáng xanh ở trên người của hai người, chiếu rọi trong sáng nguyệt quang, càng làm cho thời khắc này đặc biệt thần thánh, hoàn mỹ. hai người liền như vậy ngồi ở trên nóc nhà, khoác tung nguyệt mang, trong lúc vô tình. Tần Minh tay vẫn quá mộ dung Hàm Kiên, mà mộ dung Hàm thì lại khinh khẽ tựa vào Tần Minh trên người, giống như thần tiên quyến lữ. Chỉ tiện duyên lương không tiện tiền, cổ nhân không lấn được ta. Tần Minh nội tâm cảm khái vạn phần, kiếp trước hắn chưa từng dám tưởng tượng quá như vậy mỹ một bức tranh, phảng phất này bên trong đất trời, chỉ còn dư lại Hàm phi, hắn còn có nguy quang. Ta vẫn luôn ở lang thang, nhưng ta chưa từng thấy hải dương. Nhưng hôm nay, ta nắm giữ toàn bộ thế giới. Tần Minh nhớ tới kiếp trước một câu tử Không nhịn được bật thốt lên, làm cho mộ dung hàm nụ cười càng ngày càng vui tươi lên. Từ trước, ta cho rằng là này thâm cung đại viện nốt lại ta, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn thu được tự do, ta muốn thiên hạ này không một người có thể giang buộc ta. Nhưng là à, từ khi gặp phải ngươi, ta liền cảm thấy được, tự do làm sao so được với trong lòng yêu nhân thân một bên Mỹ hảo. Mộ dung hàm nhớ tới quá khứ, lại nhìn một chút người ở bên cạnh, tương tự rất nhiều cảm khái. Năm đó mộ dung hàm bị đưa đến hạ giới. Do mộ dung thiên thành nuôi nấng, trên thực tế cũng chưa hề nghĩ tới có thể trở lại thượng giới, vì vậy, mộ dung thiên thành mới sẽ an bài mộ dung hàm gả vào hoàng cung, phản đúng lúc hoàng đế tần minh là cái khối lỗi, mộ dung hàm sẽ không tổn thất cái gì, trái lại có thể vinh hoa phú quý quá một đời. Nhưng này cũng không phải mộ dung hàm muốn nàng tài tình vạn dặm không một, đến đến hạ giới, nằm ở thâm cung đại viện, cũng không phải nàng muốn tất cả. Nàng liều mạng tu hành, mặc dù là ở thiên địa nguyên khí mỏng manh hạ giới. Tu hành tốc độ cùng thực lực vẫn không thua với thượng giới người cùng thế hệ vật. Tất cả những thứ này, vì là chính là có thể có được đủ mạnh sức mạnh, tránh thoát vận mệnh ràng buộc, từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc trò chim bay. Nhưng là, có một người xuất hiện, thay đổi tất cả những thứ này. Người này, gọi tần minh. Từ tần minh trên người, nàng phảng phất nhìn thấy một chính mình khác, để vận mạng mình không ngừng chống lại chính mình. Hơn nữa, tần minh làm được, hắn bình định rồi đồng xưởng, diệt trừ chư trương cửu quyền đẩy lùi lánh đời tông môn thiên tài nhất thống tứ hải thu phục thiên hạ. ở trong quá trình này, mộ dung hàm phát hiện chính mình sâu sắc yêu người đàn ông này, phảng phất chỉ cần ở bên cạnh hắn, liền sẽ cảm thấy rất an tâm, bởi vì không có người đàn ông này không làm được sự tình. liền, mộ dung hàm cam nguyện chờ sau lưng tần minh làm hắn tiểu nữ nhân, làm tần minh trinh phạt thì, mộ dung hàm tọa chấn hậu cung để hắn vô yêu, mà ở hoàng thành bị vây, tần minh không cách nào đúng lúc chạy về tình huống, mộ dung hàm lại đứng ở tiền tuyến đối kháng phản quân. nàng là thật sự nghĩ tới, liền như vậy tại hạ giới sống hết đời, yên lặng địa làm hắn hoàng phi. dù cho thế giới này rất lớn, tương lai của hắn rất rộng, nàng cũng cam tâm tình nguyện lưu ở phía sau. cái gọi là tự do, cái gọi là vô địch, sánh với hắn đều không còn quan trọng nữa. nhưng là thế sự vô thường, nàng trung quy vẫn là trở lại mộ dung thế gia. cái này sừng sững ở lâm châu thành vô tận năm tháng đế tộc, nàng nắm giữ khiến toàn thượng giới người đều ước ao thể trước, trời sinh hoàng thể. Chỉ cần bất tử, nhất định có thể đi tới võ hoàng cảnh đi tới, không biết có bao nhiêu người ước ao nàng. Chào phúng chính là, nắm giữ chói mắt nhất vầng sáng nàng, cũng không vui. Khi đó nàng, tâm tâm niệm niệm đều là về đến hạ giới, trở lại người đàn ông kia bên người, như giờ phút này giống như, vượt qua một lại một an lành mà ngọt ngào buổi tối. Những năm này, khổ ngươi. Tân Minh nhẹ nhàng phất quá mộ dung hàm gò má, trong lòng hắn rất rõ ràng mộ dung hàm vì hắn đã làm gì, hắn yêu nữ nhân này vượt qua xa ngư yêu thích tiên huyết ta từ trước không tin chấp tử tay cùng tử giai lão câu nói này nhưng hiện tại ta tin ta nghĩ tin cả đời tần minh trong miệng lại phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp bất luận là ở kiếp trước vẫn là kiếp này chấp tử tay cùng tử giai lão đều có vẻ vô cùng quý giá mà ít ỏi bao nhiêu tình yêu cũng không có nhanh mà kết thúc lại có bao nhiêu người bội tình bạc nghĩa để tần minh cũng không tin câu nói này nhưng là hắn bây giờ Hy vọng câu nói này xác minh ở hắn cùng mộ dung hàm trên người. Dung bọn họ một đời, đến xác minh câu nói này. Thần Minh, mộ dung hàm đang muốn nói cái gì, nhưng cũng bị một luồng ấm áp đổ ngừng miệng, trên mặt của nàng rát, nhưng cũng rất hưởng thụ thời khắc này thời gian. Dưới ánh trăng, một đôi bích nhân chăm chú ôm nhau, thật lâu không nỡ lòng bỏ tách ra. Một lúc lâu, môi phân, mộ dung hàm mặt mặc dù ở dưới ánh trăng vẫn có thể thấy được là đỏ chót, thần Minh đưa nàng ôm đồm ở trong lòng. Ta suy nghĩ nhiều đem thời gian hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này a. Nhưng là đều thân bất do kỷ. Mộ Dung Hàm than khẽ. Vậy ta liền đi tới thế giới này đỉnh cao đi, khống chế vận mệnh của mình. Ta chờ ngươi. Trở lại thượng giới sau khi, ta chính thức cưới vợ ngươi đi. A. Chương 479, Thiên mệnh môn tới chơi. Tiếp theo một khoảng thời gian bên trong, Trần Minh cùng Mộ Dung Hàm như hình với bóng, đối với hai người tới nói, này đều là hiếm thấy thời gian, không, có hỗn loạn, không, có đấu tranh. Chỉ có hai người bọn họ, thưởng thụ ánh mặt trời cùng nguyệt mang. Ngay hôm đó, Tào tu tìm tới tần Minh, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, làm cho tần Minh nội tâm rung động lại, có thể làm cho Tào tu cũng như này nghiêm chính lấy trở, tất nhiên phát sinh không nhỏ sự. Cánh đồng hoang vu, xuất hiện vấn đề. Tào tu phun ra một thanh âm, làm cho tần Minh sắc đột nhiên biến đổi, liền bận biểu hỏi, phát sinh cái gì? Sư tôn căn cứ ngươi cung cấp vị trí, tìm tới cái kia mấy tòa tiểu thế giới, đồng thời phái cường giả lưu ý, thế nhưng... Có một tòa tiểu thế giới ở ngoài lưu thủ cường, giả, toàn bộ mất đi liên hệ. Tào Tu chậm dãi nói rằng, tất cả đều mất đi liên hệ. Tân minh trong thần sắc né qua nhất đạo sắc bén vẻ, có thể hay không là yêu vực hoặc là tề gia lại động thủ. Nên không vâng. Tào Tu lắc lắc đầu, sau khi sư tôn lại phái ra mấy vị cường giả đi tới tòa kia tiểu thế giới, tương tự không còn tin tức, đại sư huynh tự mình đi tới, mới suy đoán ra đến tuần cùng, là tòa kia trong tiểu thế giới bộ phát sinh vấn đề. Bên trong giới môn không cách nào mở ra, cũng không có bất cứ rung động gì truyền lên ra, như là cả tòa thế giới đều tịch diệt. Là cấm khu. Tân Minh Mục Quang trở nên nghiêm nghị lên, cấm khu mấy chữ này liền có không nhỏ phân lượng, là cấm kỵ nơi. Người bình thường không cách nào đặt chân, ngày xưa cánh đồng hoang vu ngũ đại vương cấp thế lực đều tránh không kịp. Hiện nay, cũng chỉ có cấm khu có thể có được bực này năng lượng, để cánh đồng hoang vu sinh biến. Cần phải làm gì sao? Tân Minh hỏi, trên cánh đồng hoang biên cố. Nhất định phải sớm cho kịp ngăn chặn Nếu không sẽ ảnh hưởng càng ngày càng rộng Sư tôn tạm thời còn không có tin tức truyền đến Để lặng lặng tại hạ giới chờ Nếu như thật sự có biến cố Cũng sẽ là võ hoàng cấp bậc chiến đấu Đi tới cũng vô dụng. Tào tu thở dài lại Hắn tuy là minh vương thể Nhưng một ngày không có bước vào hư nguyên cảnh Ở võ hoàng trong mắt liền cũng như đồng run dế giống như Chỉ có thành hoàng, xương đế Mới có thể chân chính ủng có lời nói quyền Tân minh rất tán thành chuyện như vậy. Hắn sắc thực khó có thể nhúng tay, sau đó hắn mục quang phóng tầm mắt tới hướng về viên phương, nói đến gần nhất hạ giới cũng quá mức bình tĩnh, không biết tề Gia người đều đang làm gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, bọn họ ngày ấy bị luân hồi đại đế quát mắng sau liền trở lại phù đồ vực, không có người nào bước ra quá, không chỉ có như vậy, tề Gia còn không ngừng phái ra cường giả hạ giới, phảng phất ở phù đồ vực cái gì. Phù đồ vực. Thần minh con ngươi lóe lên, tề ra, chẳng lẽ phát hiện cái gì không? vì rằng trước mắt tần minh đã biết mình thế giới đang ở có điều là một mảnh vỡ nhưng mặc dù là mảnh vỡ thế giới vẫn cất giấu rất nhiều bí mật lúc trước ở loạn cổ kỷ nguyên cách gia thượng giới cùng hạ giới cường giả đến tuột cùng là ai thì là người nào đóng kín cổ vực hắn đến tuột cùng có thế nào ý đồ những thứ này đều là bí ẩn lấy tần minh thực lực hôm nay còn chưa đủ lấy từng cái vạch trần mà tề gia thì lại khác bọn họ gia đại nghiệp đại gốc gác sâu không lường được bản thân lai lịch liền rất thần bí bọn họ khống chế phủ đồ vực nhiều năm Vẫn luôn không có cái gì động tác lớn, bây giờ làm ra cỡ này cử động, khó tránh khỏi để người ta nghi ngờ. Đúng vào lúc này, trên vòm trời một trận gào thét, làm cho tàu tu hơi sướng sở, là thiên mệnh môn người. Vừa dứt lời, thiên mệnh môn thiên tôn nhân vật liền bước chậm đi xuống, bay về tàu tu chắp tay, tại hạ mạo muội tới chơi, không có quấy rầy hai vị đi. Tiền bối nơi nào thoại, mời đến ngự thư phòng một tự. Tân Minh cười nói, người tới chính là mấy ngày trước đây vì hắn giải thích nghi hoặc thiên mệnh môn thiên tôn. Hắn đối với người này rất có hảo cảm, chí ít, đối phương trước sau mang theo thiện ý. Ba người bước chậm đi tới trong ngự thư phòng, tần minh sai người dâng trên trà ngon thủy, rồi mới hướng thiên mệnh môn thiên tôn hỏi, tiền bối lần này đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Ta đến đây, là bởi vì phù đồ vực sự tình. Thiên mệnh môn thiên tôn mở miệng, làm cho tần minh cùng Tào tu đối diện một chút, Tào tu cười cợt, đạo, ta cùng tần sư đệ chính đang thương thảo việc này, thế ra gần nhất cử động, thật có chút gì thường a cũng không phải là gần nhất. Thiên Mệnh môn Thiên Tôn than khẽ, Tề gia cùng Thiên Mệnh môn cùng ở tại Thiên Châu thành, tuy rằng không có sản sinh đại mâu thuẫn, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng như vậy hòa thuận, dù sao Tề gia gia tâm bại ở nơi đó, bất kỳ ngăn ở bọn họ chướng ngại trước mặt đều sẽ bị bọn họ quét dọn. Tiên bối tựa hồ biết được Tề gia ở phù đồ vực mục đích. Tân Minh trong con ngươi lập loè dị thải, Thiên Mệnh môn tựa hồ biết không ít bí ẩn. Phù đồ vực, từ lúc loạn cổ kỳ nguyên liền tồn tại. Ngay lúc đó, Phù Đồ vực còn chỉ là một mảnh hoang mạc mà thôi, nhưng tục truyền, luận cổ Phật Đại Đế tọa hóa với mảnh này hoang mạc, bởi vậy mảnh này hoang mạc liền được gọi là Phù Đồ vực. Mai cho đến luận cổ kỳ nguyên bị mai táng, thượng giới cùng hạ giới tách ra, nơi này vẫn bị gọi là Phù Đồ vực. Thiên Mệnh môn Thiên Tôn thoại vừa nói ra khỏi miệng, tần Minh cùng tào Tu là song nhiên, một vị Đại Đế tọa hóa ở đây vực, sắp thực phi thường khiến lòng người động à. Tề ra vừa bắt đầu chiếm cứ Phù Đồ vực mục đích chỉ sợ cũng là vì Phật đại đế phần lăng, loạn cổ kỷ nguyên đại đế không ít, khả năng đủ chân chính, có tin tức chính xác truyền ra tọa hóa cũng rất ít. Phật đại đế là đã biết một vị, hán đế binh, Phật tháp vẫn tung tích không rõ, ta sư môn cũng không ai có thể thôi diễn đi ra. Thiên mệnh môn thiên tôn nói rằng, tần minh trong đầu nhảy vụt lại, một tòa cổ chi đại đế phần lăng, trong đó sẽ nắm giữ cái gì, khó có thể tưởng tượng. Tuy nói tần minh đã tiếp xúc được dương cổ ma thần bực này thần đế cấp cường giả, nhưng trên thực tế. Lấy Tần Minh bây giờ tu vi tới nói, Cổ Chi đại đế vẫn là cao cao tại thượng, đừng nói là Cổ Chi đại đế, liền ngay cả một vị vũ hoàng đô có thể dễ dàng bóp chết Tần Minh. Cổ Chi đại đế mộ huyệt sẽ hấp dẫn bao nhiêu cường giả một quang, Tần Minh đã đoán ra một, hai. Kỳ thực Tề gia vẫn không hề từ bỏ quá siêu tầm Cổ Chi đại đế phần lăng, chỉ tiếc bọn họ không cách nào phái ra quá mạnh mẽ nhân vật hạ giới, lần này, cự kiếm dị động, lô thủng xuất hiện, cho Tề gia một tuyệt diệu thời cơ. Lúc trước Ma thần sơn Đại tần chuyện nơi đây để tề ra phân tâm. Bây giờ, bọn họ toàn bộ sự chú ý đều ở siêu tầm Phật Đại Đế phần làng trên, tựa hồ liền hoàng khí đều vận dụng, muốn rõ xét ra cái gì đến. Thiên mệnh môn thiên tôn giải thích. Đạo huynh nếu đến đây, nói vậy là mệnh trời võ hoàng tiền bối suy tính ra cái gì chứ? Tao tu mở miệng, nếu như tề ra lần này đem tay trắng trở về, như vậy đối phương cũng không có cần thiết tới nơi này nói lên một đồng lớn. Đối với phương ký nhiên như vậy tỉ mỉ giới thiệu phù đồ vực tình huống. Như vậy liền chỉ có một khả năng Sư tôn ta đã suy tính ra Phật đại đế phần lăng Sẽ ở ngày gần đây được xuất bản Này dính đến cổ chi đại đế Sư tôn ta tổn hại một cái hộ thể hoàng khí Đồng thời cũng đến ra một cơ mật Phật đại đế phần lăng bên trong Tựa hồ sẽ có biến cố xuất hiện Đại đế phần lăng cũng sẽ xuất hiện biến cố sao Tân minh cùng Tào tu lộ ra kinh ngạc vẻ mặt Cái nào sợ bọn họ nhìn quen sông gió Trước mắt cũng không phải như vậy bình tĩnh Cổ chi đại đế đứng đầu thiên hạ. Liền thiên cơ đều có thể che đậy, nói là có thể khai thiên tích địa cũng không quá đáng, bọn họ dù cho sắp đối mặt tòa hóa, cũng sẽ lưu lại các loại hậu chiều, để cho mình mộ huyệt không đến nơi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại, vị này thiên mệnh môn thiên tôn lại nói, Phật Đại Đế Phần Lăng sẽ xuất hiện biến cố, này quá làm người nghe kinh hãi. Có thể này, một mực là thiên mệnh lão nhân thôi diễn đi ra kết quả, hầu như không có phạm sai lầm khả năng. Vì lẽ đó, thiên mệnh môn hy vọng cùng liên thủ sao? Tào Tu trực tiếp hỏi, Tề Gia dạ tâm càng ngày càng bắt đầu bành trướng, thời đại vàng son xuất hiện, Tề Gia muốn thừa thế xông lên, Thiên Châu thành, cái khác mấy tòa thế lực cấp độ bá chủ kỳ thực đều ở tình cảnh nguy hiểm, Thiên Mệnh Môn muốn ngăn Tề Gia cũng rất bình thường. Không chỉ có là cửu u địa phủ, còn có mộ dung Tề Gia. Thiên Mệnh Môn thiên tôn thở dài, nhắc tới cũng là ta Thiên Mệnh Môn vô năng, qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng nhận ra được Tề Gia rất nhiều hoạt động, thượng giới không ít thế lực cấp độ bá chủ đều bị bọn họ lạp long đi tới, có. Là gần nhất đi tới đồng thời, thí dụ như Thánh Nguyên Tông nhóm thế lực, bọn họ từ từ liên thành nhất mạnh, muốn chiếm đoạt cửu châu thành. Được lắm Tề Gia. Tân Minh than thở, Tề Gia, ở Thái Sơ Đại Lục cũng không tính rất mạnh, ở Dương, Cổ Ma Thần trong mắt, thậm chí chưa bao giờ thẳng đem Tề Gia để ở trong mắt, nhưng là, ở mảnh vỡ thế giới, Tề Gia nhưng là cực cường, nắm giữ rất nhiều hoàng giả nhân vật, cấu kết rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ, muốn chia cắt cửu châu thành. Ta lần này đến đây chính là hy vọng chư vị cùng ta thiên mệnh môn liên thủ, cùng đối kháng tề gia. Nếu như Phật Đại Đế đế binh thật sự rơi xuống tề gia trong tay, cựu Châu thành cách cục, e sợ thật sự muốn thay đổi." Thiên Mệnh Môn Thiên Tôn thán tiếng nói. Tân Minh cùng Tào Tu đồng dạng rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, đế tộc mặc dù có thể ở thượng giới đều siêu nhiên, chính là bởi vì nắm giữ đế binh, Tề gia chưa từng sinh ra đại đế, nhưng có cấp 7 vũ binh, dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như bọn họ có thể thêm ra một cái đế binh đến, chỉ sợ cửu châu thành đều muốn vì vậy mà chấn động. Xin hỏi luân hồi đại đế hắn. Thiên mệnh môn thiên tôn hỏi, đã thấy tần minh cười khổ, tổ tiên đại đế vẫn đong kín, ai tới hắn cũng không để ý tới, nói vậy là sẽ không xuất thủ. Thiên mệnh môn thiên tôn ừ một tiếng, có chút tâm ưu, hắn lần này đến đây, tối hy vọng vẫn để cho tần vũ đại đế ra tay, một vị đương đại đại đế, đủ để kinh sợ cửu thiên thập địa, coi như tề ra được Phật tháp cũng vô dụng, không thể chống lại hiện nay đại đế công kích nhưng tần vũ đại đế nếu lựa chọn tự phong ngày này tôn cũng không tiện nói thêm cái gì dù sao ở đại đế trước mặt hắn chẳng là cái thá gì ta sẽ đem việc này báo cho mộ dung thế gia cùng triệu gia còn cái khác thế lực cấp độ bá chủ é sợ còn muốn làm phiền đạo huynh nọc lòng tào tu mở miệng làm cho thiên mệnh môn thiên tôn liên tục nói cảm ơn sau đó bước chậm hư không rời đi ta cho rằng ngày ấy một trận chiến qua đi hạ giới đem an bình một quãng thời gian xem ra là ta nghĩ nhiều rồi tần minh thầm nghĩ trong lòng có thể làm cho thiên mệnh muôn thiên tôn đều thận trọng như thế, có thể thấy được phù đồ vực việc trọng yếu bao nhiêu. hắn có linh cảm, lần này hạ giới hành trình, chân chính đại trinh chiến sẽ ở phù đồ vực triển khai, tề gia răng nhanh cũng sẽ chân chính hiện lộ ra. chương 480, thần minh ý chỉ, thiên mệnh muôn thiên tôn tới chơi qua đi, thần minh vẫn lo lắng lo lắng, không chỉ có là đang lo lắng tề gia mưu tính, cũng đang lo lắng hạ giới sinh linh. nếu như Phật đại đế chỗ tọa hóa thật sự bị tề gia tìm tới. Các cường giả cùng chuyển động, đối với hạ giới tới nói nhất định là một cơn hạo kiếp. Sao rồi? Mộ dung hàm phát hiện Tần Minh không đúng, mở miệng hỏi. Tần Minh đem tình huống báo cho mộ dung hàm, mộ dung hàm vẻ mặt cũng khó coi lên, thể gia mưu đổ rất lớn, cùng mộ dung thế gia vẫn là tử địch. Một khi thể gia lớn mạnh, cái thứ nhất muốn diệt đối tượng, chỉ sợ cũng là mộ dung thế gia. Không cần quá mức lo lắng, mệnh trời võ hoàng tiền bối nếu thôi diễn đến tất cả những thứ này, tất nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng Đến thời điểm phối hợp thiên mệnh môn hành động chính là, mộ dung hàm nói, cũng chỉ có thể như vậy. Tân Minh gật gù lập tức nhìn về phía muốn nói lại thôi mộ dung hàm, còn có cái gì? Ta muốn bắt đầu bế quan tu hành, sợ rằng phải chờ tới phá cảnh mới có thể đi ra ngoài, vì lẽ đó. Vì lẽ đó. Tân Minh sửng sốt một chút, đã thấy lúc này mộ dung hàm tinh xảo khuôn mặt đống nhiên tới gần, một chương ôn nhuễn miệng nhỏ hôn lên tân Minh môi sau đó lại cấp tốc tách ra, mộ dung hàm gò má hiện ra hưởng đỏ vẻ vì lẽ đó ngươi muốn sớm một chút tới cửa cầu hôn, ta chờ ngươi cưới ta. Nói xong, Mộ Dung Hàm liền trốn, không dám tiếp tục giữ lại. Mà tại chỗ Tần Minh, nhưng là có chút ngây dại, hắn nhìn Mộ Dung Hàm bóng lưng, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, cười như vậy cũng chỉ có ở đối diện Mộ Dung Hàm thì mới phải xuất hiện. Ta sẽ đi cầu hôn, chẳng mấy chốc sẽ. Đại Tần Hoàng Cung, Kim Loan Điện trên, Tần Minh người mặc Long Bảo, ngồi ở cung điện bên trên, nhìn phía dưới quần thần, trong lòng cảm khái rất nhiều ở hắn rời đi hạ giới thời gian trong, chính là những này thần tử phụ tá hắn linh thể, cùng đem đại tần đế quốc phát triển lên, trong lòng hắn tràn ngập cảm kích. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Quân thần quy xuống, quay về tần minh không ngừng dập đầu. Tần minh đứng lên, phất tay một cái, ra hiệu chúng thần đều lên, hôm nay chấm có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Chúng thần cung nghe bệ hạ ý chỉ. Quân thần đều nói chấm, tại vị thời gian không lâu, tuy rằng không sánh được tổ tiên đại đế, nhưng cũng coi như hơi có công lao tự hỏi không thẹn với đại tần liệt tổ liệt tông thần minh trầm rãi nói rằng bệ hạ bình định tào tặc chấn áp động loạn mở vạn cổ không có chi thình thế ở chúng thần trong lòng bệ hạ công lao lớn hơn trời một vị lao thần đứng dậy hồi tưởng lại tần minh từng làm các loại hốc mắt của hắn lại có chút thấp nhiệt lên hắn vốn là chịu đến trương chịu quyền xa lánh thần tử mắt thấy quốc gia từng ngày từng ngày xa suốt trong lòng buồn nản nhưng là tần minh xuất hiện thay đổi tất cả những thứ này đại thần tương lai đang không ngừng biến được ở phát triển không ngừng, điều này làm cho hắn nhìn thấy hy vọng, đồng ý đi theo Tần Minh, lấy dư thừa thời gian kiến tạo một cường thịnh đại thần. Bởi vậy, khi nghe đến Tần Minh nói chỉ là hơi có công lao thì, này lao thần không nhịn được chen lời miệng, còn lại người cũng rồn dập mở miệng, Tần Minh công lao, thực sự là vượt xa các đời quân vương, ngoại trừ tổ tiên Tần Vũ Đại Đế ở ngoài, không người nào có thể so với. Nhưng Tần Vũ Đại Đế chỉ là mở ra một tòa hoàng triều mà thôi, thậm chí không có vì hắn hậu nhân cung cấp quá nhiều che chở. Cho tới ở tần vũ đại đế sau khi rời đi, liền thánh nguyên tông đều có thể thống trị tòa này hoàng triều, bàn về vì là quốc gia từng làm sự, tần minh cho là các đời đế vương trung đệ nhất. Chư vị ái khanh không cần ca công tụng đức, chấm rất rõ ràng chính mình từng làm tất cả, chỉ là, chấm sứ mệnh đã hoàn thành, đại thần, đã đi vào quy đạo, tiếp theo đã không cần chấm bận tâm. Bởi vậy, chấm quyết định, thoái vị để hiền. Vậy hạ, chúng thần vừa nghe tần minh muốn thoái vị để hiền, nhất thời đều kinh sợ. Quay về tần minh quý xuống, bệ hạ ngàn vạn không thể a, này đại tần thiên hạ, còn cần bệ hạ tới làm chủ. Chấm một người, há có thể làm ngàn vạn thương sinh chủ. Tần minh cười nhạt nói, các ngươi đều trước tiên đứng lên đi, bây giờ, tổ tiên đại đến nếu ở trong hoàng cung tòa trấn như vậy, mặc dù là ngàn năm, vạn năm, cũng sẽ không có cường địch dám mạo phạm đại tần. Trong khoảng thời gian này, ta đại tần vừa vẫn có thể quật khởi, ta tin tưởng, 10 năm, trăm năm sau đại tần, đem lên tới một người rầm rộ chấn động ba ngàn giới. Nhưng là, bây giờ đại tần, là ở bệ hạ một tay dẫn dắt đi mới tráng lớn lên, ngoại trừ bệ hạ, chúng thần không biết còn có người phương nào có thể gồng gánh lên cái này gánh nặng. Một vị lao thần mở miệng nói, nếu như không có tần minh bây giờ đại tần vẫn là quần hùng cát cứ, nơi nào có trước mắt nhất thống cục diện. Đúng đấy, có chúng vị đại nhân không dám nói, cũng chỉ có lao thần có thể nói. Tử Phong Hầu cũng đứng dậy, quay về tần minh không người sau phương tài, lúc nãy, mở miệng, Ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, bất luận người nào làm này đại tần quân vương, đều là không phục. Lời này xác thực cũng chỉ có Hoàng Thúc Ngài dám nói. Tần Minh nở nụ cười, câu nói này nếu là những người khác nói tự nhiên là đại bất kính, có thể tử phong hầu địa vị cao quý, lại là tựng gia tần Minh tự sẽ không cùng hắn tính toán. Bệ hạ, Vũ Thiên Kiều rất ít hơn chiều, hôm nay nhưng cũng ở đây, chúng thần biết bệ hạ có trí lớn, chúng thần chi miến tước, không dám vọng thêm ngăn bệ hạ, chỉ là, này đại tần quân vương vị trí chỉ có thể do bệ hạ ngài đến toàn chúng thần đồng ý tận tâm tận lực địa quản lý triều chính chờ đợi bệ hạ sẽ có một ngày trở về vi thần tán thành vi thần tán thành chúng đại thần nghe được vũ thiên cửu sau dồn dập biểu thị tán thành tử phong hầu vẻ mặt lấp lóe lại tương tự mở thanh vi thần tán thành các vị ái khanh tân minh cũng không nghĩ tới mọi người sẽ nói như vậy nếu như vậy trẫm cũng sẽ không nhắc lại nữa thoái vị việc nhưng này triều chính trẫm thực sự vô tâm xử lý tiếp theo sự vụ lớn nhỏ liền giao do quá các xử lý, chấm sẽ bẩm báo tổ tiên đại đế, hy vọng tổ tiên đại đế có thể chiếu nhìn một chút đế quốc sự vụ. chúng thần tuân chỉ. nhìn thấy tần minh không có cố ý muốn cho vị, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm, chính như bọn họ nói, phóng tầm mắt toàn bộ hoàng thất, có thể tiếp nhận tần minh người căn bản không tìm được. cũng không phải to lớn hoàng thất không có ai mới, nhưng những người này mới cùng tần minh so sánh, phảng phất đều có vẻ ảm đạm phai mờ. đây là một vị tiếp nối người trước, mở lối cho người sau hùng chủ. Sưa nay khó tìm, sau này cũng khó có thể lại tìm đến. Còn có một việc. Tân Minh trầm ngâm một lát sau, vẫn là quyết định nói ra, trải qua một thời gian nữa, thế giới này sợ rằng sẽ muốn nên tới một lần đại dung chuyển, chấm ở thượng giới đến một chỗ an ổn nơi, có thể bảo đảm ta đại tần đế quốc an nhiên không việc gì vượt qua lần này hạo kiếp, chỉ tiếc trước mắt chấm thực lực còn có hạn, còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Tân Minh nói tới an ổn nơi, chỉ tự nhiên là trên cánh đồng hoang tiểu thế giới. Đó là hắn vì là đại thần tìm được thanh thẳng nơi, dựa vào đại đế phát tác, có thể tránh kỷ nguyên thay đổi, chỉ là, cần trước đem cấm khu bình định, bằng không chung quy là đại họa tâm phúc. Chúng thần lặng lặng chờ bệ hạ tin vui. Chúng thần đều nói, mặt khác, chấm còn có nhất đạo ý chỉ, hàm phi tuy rằng rất ít ở trong cung, nhưng chấm muốn phong nàng vì là hoàng hậu, các khanh có thể có ý kiến. Thần Minh nhìn về phía chúng đại thần, dựa theo tổ tiên lưu lại quy củ, sắp phong hoàng hậu. Có thể không chỉ là hoàng đế một người Việt nhà, Mẫu Nghi Thiên Hạ Hoàng hậu, cần cùng chúng thần sau khi thương nghị mới có thể quyết định. Hàm Phi nương nương là đại tần nhân nhân, nếu nàng đồng ý trở thành ta đại tần hoàng hậu nương nương, Mẫu Nghi Thiên Hạ là ta đại tần vạn ngàn con dân vinh hạnh. Có thần tử nói rằng, làm cho Tần Minh lộ ra một vẻ ý cười. Tốt lắm, chuyện chấm ý chỉ xuống, Sáp Phong Hàm Phi vì là hoàng hậu, nhưng Sáp Phong điện lễ ngày sau đó lại định. Tần Minh trong miệng lại phun ra một thanh âm, sau đó lâm triều tản đi. Hắn ý chỉ lấy nhanh nhất địa tốc độ chuyển tới Đại tần đế quốc mỗi một góc. Rất nhanh, Đại tần đế quốc chung quanh đều vang lên tiếng hoan hô, bọn họ Đại tần đế quốc rốt cục phải có một vị hoàng hậu nương nương, mà vị này hoàng hậu nương nương lai lịch cũng bị người quảng vì là truyền tụng. Truyền thuyết, vị này hoàng hậu nương nương cùng Đại tần đế quốc đệ nhất tài phiệt Mộ Dung thế gia có quan hệ lớn lao, năm đó hoàng thành nguy cấp, là vị này hoàng hậu nương nương đích thân tới tiền tuyến nên chiến phản quân, bảo toàn đại thần. Bất luận nói theo phương diện nào, Mộ Dung Hàm đều là đảm nhiệm hoàng hậu vị trí nhất quán ứng cử viên. Chuyện này, Mộ Dung Bắc nghe được tin tức này sau cũng không biết là khóc vẫn là cười. Mộ Dung Hàm cùng Tần Minh tình nghĩa hắn tự nhiên đặt ở trong mắt. Tần Minh Thiên Phú cùng địa vị tuyệt đối xứng với nhà bọn họ trời sinh hoàng thể, chỉ là phong làm hoàng hậu. Chuyện này nghe tới nhưng có chút kỳ quái. Nhưng Mộ Dung Bắc cũng không có tùy ý tỏ thái độ, mà là đem chuyện này bẩm báo cho Mộ Dung Thế gia gia chủ. Mộ Dung Thế gia gia chủ nghe xong cũng là trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng không có phản đối, hắn quá rõ ràng nữ nhi mình tâm ý, nếu như hắn phản đối, e sợ nữ nhi này có thể đem Mộ Dung Thế Gia chọc ra một cái lỗ thủng đến. Có điều, liền ngay cả Tần Minh cũng không nghĩ tới, hắn dưới này đạo phong sau ý chỉ, không gần như chỉ ở Đại Tần bên trong đế quốc gây nên náo động, liền ngay cả hạ giới cùng thượng giới đều vì vậy mà chấn động. Tần Minh dưới chỉ phong Mộ Dung Hàm vì là Đại Tần đế quốc hoàng hậu, Mộ Dung Thế Gia cũng không có đứng ra phản đối, trên thực tế đã là ngầm thừa nhận hai người kết hợp như vậy, đây đối với thượng giới tới nói liền có vẻ cực kỳ vi diệu. Mộ Dung thế gia cùng cửu lũ địa phủ hai đại đế tộc có thể bởi vì tần minh cùng Mộ Dung hàm kết hợp mà đi tới đồng thời, thế lực cấp độ bá chủ đàm luận hôn luận cả, xưa nay đều không đơn thuần, mặc dù là Mộ Dung thế gia cùng cửu lũ địa phủ cũng không thể ngoại lệ, cái nào sợ bọn họ tự thân không có ý nghĩ như thế, nhưng kết quả cuối cùng cũng là chân thực, thượng giới đe biến hơn nữa điều này cũng gây nên rất nhiều suy đoán, có người trực tiếp chỉ ra hai đại đế tộc mục tiêu, tề gia, Cửu u địa phủ cùng mộ dung thế gia, có cộng đồng đối thủ, tề gia, này hai thế lực lớn liên minh, vô hình hình thành một luồng đủ để lay động tề gia sức mạnh kinh khủng, phảng phất là vì xác minh mọi người suy đoán giống như, mấy ngày sau, cửu u địa phủ phụ chủ phát sinh thanh danh, đem đích thân tới mộ dung thế gia, cùng thế gia chi chủ cộng đồng thương nghị một ít chuyện, mà mộ dung thế gia chi chủ cũng biểu thị hoang lên. Đồng ý cùng cựu ưu địa phủ dắt tay phát triển, hai thế lực lớn phảng phất tan nhịp với nhau, đi tới trên cùng một chiếc thuyền. Đối diện tình huống này, mọi người suy đoán xôn xao, đều rất tò mò. Thế ra, sẽ làm ra thế nào phản ứng đây? Chương 481, Yêu Đế xuất thế Thượng giới, man hoang yêu vực Đây là một chỗ tuyệt địa, có thể nói là man hoang yêu vực cấm khu, bên trong không có một ngọn cỏ, hoang vu đến cực hạn, liền yêu hoàng đô không dám dễ dàng tiến vào nơi đây có thể thấy được nơi này có bao nhiêu đáng sợ. Tu chuyên, phàm là bước vào nơi đây yêu thú, bất luận cảnh giới, đều sẽ bị bên trong một luồng sức mạnh kinh khủng thôn phệ, liền không còn sót lại một chút cạn. Nhưng dù là như vậy một chỗ tuyệt địa, vào giờ phút này, nhất đạo hóa thành hình người bóng người chính ở bên trong bước chậm, từ từ đi tới chủ yếu nhất địa phương, quay về mặt đất cung kính mà phun ra một thanh âm. Phụ thân, người kia, lại xuất hiện. Hống, trong phút chốc, nhất đạo cuồng loạn tiếng gào rung động ba ngàn giới. Lấy man hoang yêu vực làm trung tâm, điên cuồng lan tràn đến cả tòa thượng dưới đi, dù cho là những kia ngủ say đến nơi sâu xa nhất tồn tại cũng bị đã kinh động, bởi vì đây là một vị cùng bọn họ cùng cấp số cường giả chuẩn bị xuất thế. Tần Vũ, hắn còn chưa có chết à. Mặt đất nơi sâu xa, nhất đạo người mặc trường bào màu tím bóng người chậm rãi đạp bước mà ra, đế khí cuồn cuộn, hắn râu tóc bạc trắng, chứng minh hắn sắc thực cực kỳ cổ lão. Đại đế cường giả, nếu không có bị thương nặng, có thể sống trên miên mấy khó có thể đánh giá thậm chí có cổ chi đại đế so với con cháu đời sau nhìn qua càng trẻ trung tình huống đều chẳng có gì lạ có thể vị này yêu đế râu tóc cũng đã hoa râm chứng minh hắn số tuổi nếu như có một ít hóa thạch sống ở đây nhất định phải kinh ngạc càng là hắn hắn còn sống sót năm tháng mang đi quá nhiều dù cho là yêu đế cũng đều không còn trẻ nữa nhưng hắn vẫn muốn xuất thế muốn đi cùng cái kia ngày xưa địch thủ một trận chiến chứng minh hắn chưa già đi hắn ở nơi nào vì sao ta không cảm giác được tóc bạc yêu đế nhìn về phía hắn ròng rỗi này dĩ nhiên là một vị thượng phẩm yêu hoàng cảnh giới cường giả có thể ở trước mặt phụ thân vẫn cực kỳ cung kính túi đầu nói hắn tại hạ giới nghe đồn hắn tự phong tự phong làm sao có khả năng tóc bạc yêu đế thậm chí coi chính mình nghe lầm hắn nhưng là tần vũ a hắn không phải muốn độc tôn cửu thiên thập địa muốn vạn cổ tới nay đại đế đều cúi đầu trước hắn sao làm sao sẽ tự phong có thể sự thực xác thực như vậy Hán tự phong ở hạ giới chính mình sáng lập Hoàng Triều bên trong. Từ khẳng định địa nói rằng. Ha ha ha ha. Tóc bạc yêu đế cười dài không ngừng. Tân Vũ, ngươi cũng có nảy một ngày sao? Ngươi còn bất mãn mười vạn tuổi, liền muốn đi tới tự phong lão lộ sao. Bản đế năm đó cho rằng ngươi có thể trở thành là đế tôn nhân vật như vậy. Xem ra là bản đế đánh giá cao ngươi. Phụ thân, ngài muốn xuất thế sao? Thượng phẩm yêu hoàng nhìn thấy tóc bạc yêu đế hưng phấn như thế, mơ hồ đoán được yêu đế ý nghĩ. muốn. Đương nhiên muốn, tần Vũ trở về, ta nhất định phải lấy hắn thủ cấp, nếu là có thể, có thể kéo dài ta vạn năm đỉnh cao đế mệnh. Tóc bạc yêu đế mắt lộ ra thần mang, có như phong vân chuyển động, càng diễn hóa huyền hoàng hai khí. Thượng phẩm yêu hoàng nhưng có lo lắng, nhưng là phụ thân ngài năm đó bị thương, đến nay cũng không khỏi hẳn, hơn nữa, ngài tuổi tác. Thoại nói tới chỗ này, thượng phẩm yêu hoàng ngậm miệng không nói, nhưng là tóc bạc yêu đế nhưng cười gằn, con trai của ta, ngươi muốn nói, vi phụ tuổi tác đã rất lớn thật sao? Thượng phẩm yêu hoàng không có đáp lại, nhưng hắn vẻ mặt nhưng làm ra trả lời. Từ xưa đến nay, người phương nào có thể sống tới trăm vạn niên, nhưng là vi phụ nhưng làm được, không chỉ có như vậy, người tuy rằng chỉ là thượng phẩm yêu hoàng, nhưng cũng có thể sống trăm vạn niên, này đã là xưa nay khó tìm. Nếu như ta vẫn lựa chọn tự phong, có thể còn có thể kéo dài hơi tàn mấy vạn năm, có thể vi phụ muốn đụng một cái, cái kia tần vũ nếu tự phong, nói không chắc là ở thế giới kia bị trọng thương, ta sấn lúc này cơ mưu lấy tính mạng của hắn lấy hắn đế huyết đến kéo dài ta đế mệnh có thể làm cho ta ngắn ngủi địa trở lại thời tuổi trẻ hà nhạc nhi không vì lạ. tóc bạc yêu đế ánh mắt tràn ngập mong đợi trở nên hơi hừng hực lên hắn nghĩ tới rồi thời tuổi trẻ chính mình khuất phục tứ hải bát hoang toàn bộ ba ngàn giới đều bị hắn đạp ở dưới chân hắn một đường trinh phạt chư thiên vạn giới mai cho đến thế giới kia tao ngộ cường địch ý thức được nhân ngoại hữu nhân trong lòng mơ mù lúc này mới trở lại ba giới có thể cho dù như vậy Tóc bạc yêu đế nội tâm vẫn cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì hắn tàng ở này một giới vô địch, vạn vực đến trầu là tòa này thế giới tuyệt đối chúa thể. Nhưng ở hắn tuổi già, hắn dĩ nhiên thất bại, thua với một vị mới lên cấp quật khởi đại đế. Hơn nữa, trận chiến đó làm hắn bị trọng thương, tổn hại hắn mấy chục ngàn năm đế mệnh. Hiện nay có cơ hội báo thù, hắn có thể nào không nắm chặt trụ, đem mất đi vinh quang đoạt lại, kéo dài vạn năm đỉnh cao đế mệnh sao? Thượng phẩm yêu hoàng mục quang cũng biến thành hường hực lên, nếu có thể như vậy. Bọn họ bộ tộc này hay là liền không cần đang ngủ đông vù cấm khu bên trong, có thể đi ra ngoài, một lần nữa quân lâm man hoang yêu vực. Thế nhưng phụ thân hay là muốn cẩn thận, cái kia tần vũ dù cho chịu nặng đến đâu thường, cũng vẫn được cho là đương đại đại đế, không thể khinh thường. Yêu hoàng nhắc nhở. Con trai của ta, ngươi yên tâm, vi phụ cùng hắn từng qua lại, hiểu rõ thủ đoạn của hắn, trận chiến này, vi phụ muốn cho hắn uy danh tàu địa, với bụi trần bên trong bị đập lên. Tóc bạc yêu đế thét dài, bóng người cổn cuộn mà lên hỗn độn khí phân tán, trong cơ thể pháng phất có không cách nào áp chế sức mạnh muốn dâng lên mà ra. Vạn cổ ngủ đông, bây giờ, nên đến một điểm cuối. Tóc bạc yêu đế một bước bước ra, chính là ngàn vạn lý chi riêu, biến mất trong nháy mắt ở cái kia thượng phẩm yêu hoàng trong tầm mắt. Tân Vũ, nhân tộc hung hăng nhất đại đế, chưa bao giờ tẳng túi đầu, càng cũng sẽ tự phong sao. Thượng phẩm yêu hoàng cường giả lẩm bẩm hắn rất tò mò, đến tột cùng là thế nào sự, có thể làm cho vị này vô địch đại đế làm như thế. phải biết Không chỉ có là ở nhân loại cương vực, coi như là yêu vực cùng ma vực, tần vũ đại đế đều bị coi là vô địch tượng trưng, đương nhiên, trong này có thật nhiều đối địch người. Nhưng là, dù cho thân ở địch đối với song phương, bọn họ không thừa nhận cũng không được tần vũ đại đế mạnh mẽ, khoáng cổ thức kim. Bởi vì tần vũ đại đế chiến tích cũng không chỉ đánh giết huyết thiên đại đế đơn giản như vậy, yêu vực cùng ma vực, đều có cổ đế xuất thế, muốn tiêu diệt tần vũ, nhưng cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, do đó biểu lộ ra tần vũ khủng bố tuyệt luân. Là cái kia một vị sao? Man Hoang yêu vực rất nhiều yêu sơn, đều có cường giả bị kinh động, ngẩng đầu nhìn trời, không thấy rõ cái kia cồn cồn bóng người, bởi vì cách xa nhau quá mức xa xôi, đối phương lại bị hỗn độn khí cuốn quanh, nhưng bọn họ vẫn cứ đoán được là ai, cũng chỉ có cái kia một vị cổ lão tồn tại mới sẽ đối với Tần Vũ có như thế tham thiết cừu hận. Vẫn là dễ kích động sao? Dưới nền đất nơi sâu xa, một giọng già nuô truyền ra, thức tỉnh tộc này hết thảy cường giả, bọn họ cấp tốc dáng lâm muốn tham kiến vị lao tổ này, nhưng là lao tổ vẫn chưa nói cái gì nữa, chỉ là sâu sắc thở dài. nay đã không phải thời đại, ra tay đối phó một vị đương đại đại đế, quá không sáng suốt. tịch diệt ma vực cũng có âm thanh truyền ra, nhưng tóc bạc yêu đế chỉ là lạnh giọng cười nhạo. những người này, tuy rằng cùng hắn là tương cùng cấp số cường giả, nhưng cũng đã mất đi vô địch đấu trí, chỉ có hắn muốn lấy đương đại đại đế tiên huyết thành tựu chính mình vô thượng hùng phong. rất nhanh, tóc bạc yêu đế rời đi man hoang yêu vực giáng lâm cánh đồng hoang vu bên trên, hắn cảm ứng được một chút hơi thở mạnh mẽ, nội tâm hơi có gợn sóng. ở hắn thời đại kia, dĩ nhiên có ngũ đại tiểu thế giới tồn tại, bên trong cất giấu một ít kinh thế bí mật, để hắn đều chỉ có thể tránh xa, không muốn nhiễm nguyền rủa nhân quả. trong chớp mắt, cánh đồng hoang vu cũng bị tóc bạc yêu đế bỏ lại đằng sau, chân chính tiến vào nhân loại cương vực. thời khắc này, nhân loại cương vực bên trong bùng nổ ra kinh thế khí tức, lại có nhất đạo bóng mờ ngang qua ngàn tỷ dặm trường không, ra hiện tại tóc bạc yêu đế trước mặt. Trấn kinh rồi nhân răng giới. Đó là nhân tộc đại đế sao, hắn còn ở. Không biết là mộ dung thế gia vẫn là chu gia đại đế, không nghĩ tới vẫn sống đến đời này, muốn bạo phát đế cấp cường giả quyết đấu sao. Kiểu châu thành người ngưỡng vọng thương khung, bên trên, có mạnh mẽ cuồng bạo đế cấp gợn sóng không ngừng truyền đến, vậy cũng là hai vị cấp đại đế cường giả, ở trong hư không đối lập, khiến cho những này người quan khán đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Người vi phạm. Cái kia nhân tộc đại đế bóng mở mở miệng, uy nghiêm mà lạnh lùng. Ta chỉ là muốn cùng tần vũ tính số thôi, ngươi hả tất đúng tay việc này. Tóc bạc yêu đế đồng dạng mạnh mẽ đối chọi, Nhưng nơi này, là nhân loại cương vực, mà ngươi, là yêu. Nhân tộc đại đế lại nói, yêu thì lại làm sao, ngươi trước mắt chỉ là nhất đạo tàn nghiệm, ngươi cho rằng vẫn là ngày xưa ngươi sao. Tóc bạc yêu đế lời truyền đến lại mới, khiến người ta quần một trận âm u, này nhân tộc đại đế, chỉ là nhất đạo tàn nghiệm sao. Nếu như này tóc bạc yêu đế muốn đối với nhân loại cương vực ra tay, bọn họ, sẽ làm sao? nhân tộc đại đế trầm mặc như là nhân lực bất thong tâm mà thần thương nhưng hai con mắt của hắn đột nhiên khúc xạ ra cực kỳ sắc bén ánh sáng đến đâm thủng thương vũ chỉ thấy hắn thân tay du lên đế khi âm ầm lại có một vị cực kỳ đáng sợ quyền trượng từ chu gia hét giận dữ mà ra làm cho mọi người trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của hắn là chu gia đại đế đó là thanh huyền pháp Trượng. thanh huyền đại đế a bái kiến thanh huyền đại đế đoàn người vô cùng kích động đây chính là thanh huyền đại đế lấy kiếm pháp nghe tên thiên hạ nhưng đem đế binh rèn đúc thành quyền trượng, hắn một đời cực kỳ truyền kỳ, mãi đến tận hiện nay vẫn bị người say xưa nhạc đạo. như vậy một vị chỉ ở trong truyền thuyết từng xuất hiện cổ chi đại đế, bây giờ ra hiện tại trước mắt mọi người, tuy rằng chỉ là tàn niệm, nhưng mọi người đời này có thể chiêm ngưỡng thanh huyền đại đế phong thái, cũng coi như không ngưỡng công đời này. ta nói rồi, mục đích của ta chỉ ở tần vũ, sẽ không cảm động nhân loại cương vực bất luận một ai. tóc bạc yêu đế ngữ khí vẫn lạnh lẽo, có thể lời nói hiển nhiên cũng có thỏa hiệp thành phần. Dù sao Chu Hy giải trước mắt tuy rằng chỉ là tàn nghiệm, nhưng thêm thượng đế binh phụ trợ, một khi đánh nhau chết sống lên, cũng sẽ hao tổn hắn nguyên khí, hắn không muốn ở cùng tần vũ quyết đấu trước lãng phí thực lực. Thanh huyền đại đế không nói thêm gì, nhưng hắn pháp trượng nhưng phát sinh nhẹ vang lên, chính mình hoành đánh ra ngoài, vắt ngang ở tóc bạc yêu đế trước mặt, tự muốn kiên quyết đem tóc bạc yêu đế ngăn lại. Nhân tộc đại đế không ít, trước mắt chỉ còn nhất đạo tàn nghiệm cùng một cái đế binh cũng muốn cả ta, không khỏi quá buồn cười. Tóc bạc yêu đế thấy thanh huyền pháp trượng muốn cản chính mình, cười gần lại, tiếp tục cất bước đi ra, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm yêu uy đi tràn ngập ra, bao phủ trên trời dưới đất, dường như muốn đem nơi đây đều hóa thành yêu vực. Trở về đi. Thanh huyền đại đế than khẽ, đem thanh huyền pháp trượng triệu hồi, chỉ cần ngươi không thương tới vô tội người tính mạng, ta liền không ngăn cản ngươi. Ngươi yên tâm, run dế mệnh, ta không có hứng thú. Tóc bạc yêu đế lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, đấu chuyển tình gì, trong chốc lát. Giáng lâm ở tuyệt kiếm thành phía trên. Chương 482, Tàn Niệm Tán. Đế, chỉ một chữ này, phản phất chính là vô địch cách gọi khác. Ba ngàn giới mỗi một vị đế cấp cường giả, xưa nay đều là quét ngang cửu thiên thập địa không có địch thủ, độc tôn vạn cổ. Nhưng đối với bây giờ người tới nói, bất luận là nhân tộc đại đế, vẫn là ma đế, yêu đế, tựa hồ cũng rất xa xôi, chưa từng chứng kiến quá bọn họ quân lâm thiên hạ niên đại. Nhưng mà, trước mắt, cửu châu thành người, đã thấy đến hai vị khinh thường thiên hạ đế cấp cường giả ở trong hư không đối lập, cũng coi như giải quyết xong trong bọn họ tâm một tâm nguyện. Thanh Huyền đại đế không có tiếp tục ngăn tóc bạc yêu đế, tùy ý tóc bạc yêu đế rời đi, dáng lâm tuyệt kiếm thành bầu trời. Mọi người tưởng tượng đế chiến vẫn chưa triển khai, như vậy tạo thành gọn sóng chính là tính chất hủy diệt, hơi một tí sẽ đem thượng giới đều xuyên thủng đến. Khi thấy cái kia ba vị cự kiếm thì, tóc bạc yêu đế con ngươi ngưng kết lại, cái kia bên trên cự kiếm huyền phù ba vị bất động như núi bóng người. Mỗi một vị cũng giống như là sắp tỏa hóa, nhưng cũng có cực kỳ đáng sợ gợn sóng lan tràn đi ra. Đã nhiều năm như vậy, này ba thanh kiếm còn ở chỗ này, hơn nữa, bản nguyên rốt cuộc hiện lộ ra sao? Tóc bạc yêu đế tự nói, ở hắn niên đại đó, ba chuôi cử kiếm liền vắt ngang ở đây, năm đó hắn còn chưa từng nhìn thấu tất cả, hiện nay nhưng là đều rõ ràng trong lòng. Đại đế hoa kiếm, thật là bạo tay à, cũng chỉ có cái kia một cảnh giới cường giả mới có thể làm đến chứ. Tóc bạc yêu đế nhẹ giọng nói. Phản phất có sầu não, cái kia một cảnh giới, hắn đời này cũng chỉ có thể ngước nhìn. Ở cự kiếm dưới 36 tôn hoàng giả đều đều nghiêm chính lấy chờ, liền ngay cả một ít yêu hoàng mục quang đều nghiêm nghị lên, tóc bạc yêu đế, dĩ nhiên đến lấy rồi. Thôn thiên yêu đế, thiên mệnh lão nhân trong miệng nhàn nhạt phun ra bốn chữ, nói ra vị này tóc bạc yêu đế thân phận, khiến cho cái kia yêu đế quét về phía thiên mệnh lão nhân, người đúng là trường mệnh. Xấu hổ, chứng kiến quá một vị lại một vị đại đế quân lâm thiên hạ niên đại mà ta vẫn như cũ thợ kém đối diện tóc bạc yêu đế thiên mệnh lão nhân từ đầu tới cuối duy trì chấn định hắn biết rõ thôn thiên yêu đế ý đồ đến các ngươi tránh ra thôn thiên yêu đế bước chậm đi ra chúng hoàng vẻ mặt lấp lóe lập tức đều đều điên cuồng sau lui ra có một vị yêu đế ở đây bọn họ có thể không cách nào làm cái gì rất tốt nhìn thấy tất cả mọi người lui lại thôn thiên yêu đế trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn cách tần vũ đại đế càng gần Nội tâm của hắn càng có một loại ước chế không được hưng phấn, phản phất đã nhìn thấy tần vũ đại đế bị đạp lên ở dưới chân cảnh tượng. Bước chân một bước, thôn thiên yêu đế đi vào cự kiếm dưới lỗ thủng, trực tiếp đi tới phong ấn đó trước đại. Không hổ là cái kia một cảnh giới nhân vật, lại có bực này khủng bố phong ấn đài, chỉ tiếc không có đế cảnh cường giả không chế, không cách nào tiêu diệt một vị khác đại đế. Thôn thiên yêu đế một chút nhìn ra phong ấn đài lai lịch cùng uy năng, nếu là có đế cảnh nhân vật toàn lực thôi thúc này phong ấn đài vai. Tuyệt đối đủ để tiêu diệt cung cấp đại đế, nhưng là trước mắt này phong ấn đài cũng không có người không chế, thôn thiên yêu đế cũng không phải phải đem hủy hoại, cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ tâm ý. ầm Thôn thiên yêu đế ra tay rồi, với trong phút chốc chấn động vạn cổ, đáng sợ sức cắn nuốt lượng bao phủ kiểu thiên thập địa, xuyên thấu mặt đất, sông thẳng vân tiêu, đập vỡ tan một viên lại một viên tinh thần, dường như phải đem những này sức mạnh của tinh thần tất cả đều thôn phệ hạ xuống. Thôn thiên yêu đế bản thể là thôn thiên thú. Há mồm có thể nuốt thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần. May là này một loại tộc rất khó sinh sôi, không phải vậy Long tộc cùng Hoàng tộc e sợ không hẳn là yêu vực bá chủ. Thiên mệnh lão nhân thấp giọng nói rằng, xa xa quan sát mọi người nhìn thấy cái kia khủng bố tuyệt luân như thế, nội tâm rung động không ngừng, này chính là đại đế cường giả sao? Vừa ra tay liền thạch phá Thiên Kinh, xuyên thủng năm tháng, vô tận nguyên lực như là biển hội tụ, cuối cùng hóa thành một vị trường mâu, một mảnh lại một mảnh phù văn quay trúng quanh này trường mâu bay lượn. Giật lan ra đáng sợ hỗn độn khí, phảng phất chư thiên tinh thần đều ở quay chung quanh này một thanh trường thương xoay tròn. cuối cùng, cái kia trường. Mâu phá sát mà xuống, đâm thẳng phong ấn đài mà đi. Vânh ca. Cả tòa 3.000 giới đều bị chấn động di chuyển, hơn nữa là cực kỳ kịch liệt rung động, này không phải đơn giản va chạm, mà là đại đế cường giả cùng cấp 7 vũ binh va chạm, tuy rằng không có đem hết toàn lực, nhưng dĩ nhiên hủy thiên diệt địa. Phong ấn đài phát sinh ẩm ẩm ầm tiếng vang. Lúc này liền có thể thể hiện ra võ hoàng cùng đại đế tranh lệnh, dù cho tập kết 36 tôn võ hoàng lực lượng, cũng khó có thể lay động này phong ấn đài nhưng thôn thiên yêu đế chỉ là phát sinh một đòn, liền để này phong ấn núi lòng rất nhiều. Thôn thiên yêu đế không có tiếp tục công kích phong ấn đài buông lòng phong ấn đầy đủ hắn tiến vào hạ giới, nhưng là ở đang muốn cất bước thời gian, ba vị cự kiếm càng vụt lên từ mặt đất, cái kia ngồi xếp bằng ở phía trên ba vị bóng người bỗng nhiên mở hai con mắt, như cải tử hồi sinh giống như... Ba cô thao thiên sức mạnh đáng sợ hướng về thôn Thiên yêu đế càn quét mà đi, phải đem thôn Thiên yêu đế tiêu diệt. Thôn Thiên yêu đế con ngươi ngưng lại, này ba vị cử kiếm là đang không chế tiến vào hạ giới cường giả đẳng cấp sao? Đúng. Thôn Thiên yêu đế một quyền càn quét mà ra, trong khoảnh khắc sơn băng địa liệt, cả tòa tuyệt kiếm thành phẳng phất đều muốn sụp đổ. Một luồng cuồng ba đến đỉnh cao nhất sức mạnh đánh về ba vị cử kiếm, hai cô tuyệt cường sức mạnh điên cuồng hướng về đối phương và chạm mà đi, gây nên chúng hoàng khủng hoàng. Nếu như thật sự va chạm. Cửu châu thành e sợ muốn làm tổn thương hơn nữa. Thiên mệnh lão nhân đều đột nhiên biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới ba vị cử kiếm sẽ ngăn thôn thiên yêu đế, hai người đấu kinh khủng đến mức nào, liền ngay cả bọn họ đều sẽ ở như vậy đế cấp trong đụng chạm ngã xuống đạo tiêu. Mỗi một vị hoàng giả đều dốc hết toàn lực, hướng về xa xa bỏ chạy, thời khắc này không có ai còn bận tâm hoàng giả phong độ, có thể trốn bao xa trốn bao xa, ước gì chính mình cũng tu hành tiêu diêu thành tuyệt học, có thể thoát được mau một chút. Nhưng là bọn họ chạy trốn tốc độ nào có đế cấp cường giả và chạm tốc độ nhanh, bọn họ trốn nhanh hơn nữa cũng không có đi ra khỏi lan đến phạm vi, mắt thấy nửa cái thượng giới đều phải bị bắn chìm đến. Thời khắc xuống còn, một bóng người ra hiện tại hai nguồn sức mạnh trung gian, trong con ngươi của hắn lập lòe phức tạp tâm tình, vận chuyển vô thượng đại pháp, đem hết thể công kích hết mức thu vào trong cơ thể chính mình, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, có ước chế không được gợn sóng từ hắn thiên linh cái giật lan ra đến này giống như một người đem hai cỗ công kích toàn bộ chịu đựng hạ xuống, hơn nữa phải đem này hai cỗ sức mạnh cuồng bạo ở trong cơ thể mình tăng dã, cỡ này thủ đoạn là kinh thế, bởi vì đế cảnh bên dưới cường giả căn bản không làm được. Thuôn Thiên yêu đế thật sâu nhìn thân ảnh kia một chút, thừa dịp khe hở, trốn vào phong ấn đài khe hở, tiến vào lại giới. Ma đạo kia chịu đựng hai cỗ công kích bóng người, nhưng là ở tại chỗ từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hện, hắn cũng không phải là bản tôn, chỉ là nhất đạo tàn nhược a, làm sao có thể lỡ được? Đại đế, mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên, cái kia thế thượng giới thương sinh chặn lại rồi hủy diệt công kích, chính là thanh huyền đại đế chu hy giải tàn niệm, hắn thanh huyền pháp trượng bay tới, y hôi tại bên cạnh hắn, tựa hồ đang thế chủ nhân gào thét. Thời khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được, đại đế, này không chỉ có là vô địch xưng hô, càng là đánh đổi, Cam nguyện vì là chúng sinh hy sinh chính mình đánh đổi. Chỉ có người như vậy, mới xứng đáng trên đại đế hai chữ. Thiên mệnh lão nhân thở dài một tiếng. Nội tâm dâng lên bi thương, người khác hay là không biết thanh huyền đại đế bản tôn tình huống làm sao, nhưng hắn lại biết, thanh huyền đại đế, từ lúc mấy chục vạn năm trước liền ở hư vô trong không gian tọa hóa, hắn vẫn bảo thủ bí mật này, liền Chu Gia đều chưa từng nói cho. Đối với Chu Gia tới nói, thanh huyền đại đế chỉ để lại nhất đạo tàn nghiệm, hay là, cái này cũng là hắn duy nhất tàn nghiệm. Bây giờ, này tàn nghiệm, vì thủ hộ thương sinh mà dần dần tiêu tan, đây là một hung hăng vô địch nam nhân, cuối cùng, ngã vào hắn thủ hộ con dân trước mặt. Đại đế bất hủ, công che muôn đời. Thiên mệnh lao nhân quất thân, quay về thanh huyền đại đế giới bái, đế cảnh cường giả va chạm, đủ để hủy diệt ba ngàn giới, này không phải chỉ là nói xuông, thời khắc sống còn, là thanh huyền đại đế thủ hộ vạn tộc, bực này công lao, có thể nói bất hủ. Thanh huyền đại đế bất hủ, cựu châu thành hà sự bao la, nhưng vào thời khắc này, bọn họ đều đều bị càng hóa, cái kia chính là ở tại bọn hắn đời đời kiếp kiếp bên trong khẩu khẩu tương truyền cổ chi đại đế sao, quả nhiên, không thẹn đại đế hai chữ. Tổ tiên, chu gia người lệ nóng doanh trọng, để tổ tiên tàn nghiệm tiêu tan mà bị thương, đồng thời, bọn họ cũng vì tổ tiên mà tự hào, đây là nhân tộc đại đế, tàng để mảnh này thiên đô nằm dạp ở dưới chân hắn đại đế, mặc dù tiêu tan, vẫn vi đại. Ba vị cử kiếm trở lại tại chỗ, lại một lần nữa sâu sát xuyên xuống mặt đất bên trong, không ngừng xuyên qua bao nhiêu giảm, cái kia ba vị vô thượng bóng người cũng nhắm chặt mắt lại, phảng phất từ đến đều không có mở quá. Mà thanh huyền đại đế tàn nghiệm cũng vào lúc này triệt để tan thành mây khói. Thanh huyền pháp trượng bi thương cực kỳ, dương kích trường không, phá nát hư không, tiến vào hư vô không gian, có không gì sánh nổi cuồng bạo gợn sóng truyền ra ngoài, khiến mọi người có thể cảm nhận được thanh huyền pháp trượng tâm tình bi thương. Cùng lúc đó, thôn thiên yêu đế, tiến vào lại giới. Hạ giới pháp tắc tàn tạ đến lợi hại như vậy sao? Ở đây, sức mạnh của ta hay là có thể so với thần đế chứ? Thôn thiên yêu đế lẩm bẩm nói rằng, sau đó hắn một bước bước ra Đi tới yêu thần sơn, hai con mắt như điện, dường như muốn đem ngọn núi này nhìn tấu đến. Đợi được tần vũ sự tình kết thúc, ngọn núi này, muốn mang về. Thôn thiên yêu đế thầm nghĩ trong lòng, nếu để cho người khác biết được ý nghĩ như thế, chắc chắn cảm thán quá điên cuồng. Đây chính là cấm khu, có thể nào dịch chuyển. Nhưng đây là một vị yêu đế tính toán, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phải làm là có thể thành công. Ở vùng thế giới này, hết thể đều muốn đối với yêu đế cúi đầu. Tần vũ ở đâu? Thôn thiên yêu đế âm thanh truyền khắp ba ngàn giới, làm cho tần Minh chờ người ngay đầu tiên bị đã kinh động, hắn đã sớm nghĩ tới tần vũ đại đế trở về, sẽ ở thượng giới gởi ra báo tác, nhưng là không nghĩ tới tần vũ đại đế kẻ thù sẽ đến đến nhanh như vậy. Thổ tiên, tần Minh đi tới bên ngoài mật thất, chỉ thấy cái kia phong cấm bị chậm rãi vạch trần, một vị tóc dày đặc thanh niên từ bên trong đi ra, phảng phất chỉ so với tần Minh lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn trong con ngươi thâm thúy, lại làm cho người sẽ không như vậy suy nghĩ gia hiện tại thế nhân trước mặt tần vũ Đại đế, vẫn là tuổi trẻ, đỉnh cao tần vũ, hắn nhìn một chút chính mình hậu nhân, trầm mặc không nói, sau đó bóng người điên cuồng bay lên không, trong thiên địa phảng phất xuất hiện một cái luân hồi cổ đạo, vào cổ đạo, liền muốn đi vào luân hồi. Tần Vũ, người rốt cục xuất hiện. Thôn Thiên yêu đế hai con mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn thấy con ngồi giống như mừng rỡ phi thường. Chương 483, إس ngồi đại giếng. Hạ giới, vô ngần trong hư không hai cấp đại đế cường giả đối lập mà đứng, phảng phất trở lại ngàn năm trước, bọn họ ở hư vô trong không gian trận chiến đó, trận chiến đó, thôn thiên yêu đế sẽ không quên, hắn nhưng là thôn thiên thù a, có được trời cao chăm sóc ưu thế, liền long tộc, hoàng tộc đều khó mà sánh vai, hơn nữa, hắn bước vào đế cảnh, trở thành một đại yêu đế, nhưng hắn nhưng ở tuổi già bị tần vũ đánh bại, quét hắn một đời bộ mặt, hiện nay, tần vũ tái hiện, hắn muốn báo thù, muốn tăng lên tinh lực, ngắn ngủi địa khôi phục lại khi còn trẻ đỉnh cao nhất sức mạnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh bại tần vũ, vị này nhân tộc hùng hăng nhất đại đế. Ta nghĩ lát nữa có một ít bạn cũ đến thăm, không nghĩ tới ngươi là trước hết đến. Tần vũ đại đế cười nhạt lại, xem tới vẫn là ngươi dễ kích động nhất, bọn họ muốn mượn ngươi tay, tới thăm dò một hồi ta. Hay là ta hôm nay liền có thể chém ngươi đây? Thôn thiên yêu đế trong mắt lóe ra một vẻ yêu dị sắc thái, phảng phất có một vẻ ánh sáng xuyên thấu tần vũ đại đế thân thể. Trong phút chốc, thôn thiên yêu đế con ngươi đột nhiên co rụt lại cười lạnh nói Nguyên lai ngươi xảy ra chuyện, chẳng trách phải về đến hạ giới. Ở thôn Thiên Yêu Đế trong mắt, hiện nhiên đã nhìn ra Tần Vũ Đại Đế lúc này trạng thái, cái kia cả mái tóc đen đều hóa thành tóc bạc, thân thể không lại có thể đỉnh thiên lập địa, mà là hiện ra vẻ bại thái độ, chính như Tần Minh nhìn thấy Tần Vũ Đại Đế. Tổ tiên đại đế. Tần Minh nội tâm co chặt, Đại Tần Đế quốc tuy rằng bởi vì Tần Vũ Đại Đế trở về mà nên đón mấy ngày huy hoàng cường thịnh, nhưng là hắn nhưng rất rõ ràng, đại đế thân thể có biến, trước mắt một vị yêu đế đột kích. Tần Vũ Đại Đế không biết có thể ứng phó quá khứ lần hạo kiếp này. Tần Vũ Đại Đế cặp kia vẻ vải trong con người đột nhiên phóng ra thần mang, như một vòng liệt dương giáng thế, soi sáng thiên địa thập phương. Dù cho như vậy, Tần Vũ vẫn không sợ tất cả địch thủ. Tần Vũ Đại Đế một bước bước ra, hư không cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ hạ giới thiên không đều tại đây khắp phá nát. Một cây cờ lớn xuất hiện, bao phủ cửu thiên thập địa, làm cho mọi người con người vì ngừng. Đó là luân hồi kỳ bị Tần Vũ Đại Đế lấy ra, bao phủ xuống mới tránh khỏi hạ giới chúng sinh bị đế chiến liên lụy ngươi sắp bị tiêu diệt còn ghi nhớ những này run rế sao thôn thiên yêu đế khoe miệng phát hỏa lên một vệ lệnh leo độ cong nếu là hắn thủ thắng luân hồi kỳ sẽ bị hắn luyện hóa đến chính mình đế binh bên trong đi đến thời điểm cả tòa bang ngang dưới đem không ai có thể ngăn cản hắn đế cảnh bên dưới người đều chỉ là run rế không cần người quản tần vũ đại đế âm thanh lạnh lùng cực kỳ đồng thời có một thanh âm truyền vào tần minh trong thay khiến cho hắn sắc mặt lấp lóe lại Đế trên khó gặp, ngươi hảo hảo quan sát. Tần Minh tâm bỗng nhiên nhảy một cái, cái kia luân hồi kỳ cũng không có ngăn trở tầm mắt của bọn họ, hắn vẫn có thể rõ ràng địa nhìn thấy trong hư không tình cảnh. Tần Vũ đại đế không hy vọng hắn bỏ qua này một hồi khoang thế khó tìm chiến đấu, đây chính là đại đế chiến đấu, mọi cử động bao hàm cực kỳ huyền diệu thần thông. Đến nguyên tử cảnh đã sừng sững ở nguyên lực tu hành đỉnh cao, đế cấp cường giả bất kỳ công kích hầu như đều chứa cực kỳ lợi hại thần thông, không cần hết sức tỏa ra tùy ý một đòn ở đế cảnh bên dưới người xem ra chính là khủng bố tuyệt luân thần thông. bởi vậy, tần vũ đại đế để tần minh hảo hảo quan sát trận chiến đấu này, đem đối với tần minh tiếp theo tu hành sản sinh rất lớn ảnh hưởng. đặc biệt là tần vũ đại đế cùng tần minh trong cơ thể chạy xuôi đồng nhất loại huyết dịch, rất nhiều tần vũ đại đế tự nghĩ ra thần thuật, cũng chỉ có tần minh mới có thể truyền thừa tiếp. tần minh vẻ mặt khá là phức tạp, tần vũ đại đế động tác này vừa là đối với hắn vun bón, nhưng hắn cũng từ tần vũ đại đế trong lời nói nghe được cô đơn. Dù cho hắn nên chiến yêu đế, nhưng là Tần Vũ Đại Đế nội tâm tựa hồ vẫn là cục diện đáng buồn. Chiến đấu là hắn bản năng mà thôi. Ẩm. Thôn Thiên yêu đế một quyền đập ra, ngàn tỷ dặm trường không ầm ầm đổ nát. Hai người cách xa nhau một triệu dặm, nhưng Thôn Thiên yêu đế liền trực tiếp bá đạo ra quyền, như là một tòa dài vạn trượng ngọn núi ầm ầm nghiền ép lên thương khung, lao thẳng tới Tần Vũ Đại Đế. Tần Minh trong mắt lập loè nhuyễn mang, ma đồng hiện lên, có thể nhìn thấy cú đấm kia bên trong chất chứa lít nha lít nhít đan dệt hoa văn là đế đạo pháp văn, đồng thời chất chứa cực kỳ đáng sợ pháp tắc sức mạnh. Ta bây giờ lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý sức mạnh, có thể làm cho sự công kích của ta uy lực tăng cường mấy lần. Như vậy, đạo ý lột xác sau khi đạo tác sẽ là như thế nào cảm giác? Còn có pháp tắc có thể đối kháng thiên địa pháp tắc sức mạnh, đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Thần Minh tự nói, bầu trời ở chiến đấu, mà hắn ở ngộ đối diện cái kia giống như núi đập tới một quyền. Tần Vũ đại đế bước ra bước tiến, một trong dây lát đó. Trong thiên địa xuất hiện long ngâm hổ gào tiếng, như vô tận thái cổ hung thú xuất thế, màng nhĩ mọi người phảng phất đều muốn nổ tung, nếu như không có luân hồi kỳ che chở, bọn họ e sợ đều phải bị này long ngâm hổ gào âm thanh trấn diệt. Chẳng trách một vị đại đế liền có thể độc tôn một thời đại, chư thiên vạn giới không có địch thủ, phóng tầm mắt thiên hạ, ngoại trừ cùng cấp bậc đối thủ, ai có thể đỡ lấy bọn họ một quyền. Tân Minh thấp giọng than thở, hắn ở thiên nhất cảnh thì có thể đi ngược chiều phạt võ tôn, mà hắn cũng đã từng nghe nói Có người ở võ vương cảnh giới, liền có thể đánh bại võ hoàng, sáng lập kỳ tích. Nhưng là, muốn ở thượng phẩm hoàng cảnh giới đỉnh cao đối kháng đại đế công kích, quá khó khăn, coi như là đế binh ở tay cũng không được, đó là đại đế, bọn họ một đòn có thể đem thiên địa đều nát tan đi đến. Một luồng luân hồi sức mạnh che kín thương cung, như đạo đạo cầu vồng quán xuyên liễu bốn cực, cùng thôn thiên yêu đế công kích chạm va vào nhau, trong khoảnh khắc, thiên địa pháp tắc điên cuồng hội tụ đến, thủ hộ vùng thế giới này. nhưng mà Dù cho có thiên địa pháp tắc gia trì cùng thủ hộ, vẫn không cách nào ngăn cản cái kia hư không phá nát. Hai vị đế giả đều vận dụng pháp tắc sức mạnh, đều có thể tự thành mở giới, có thể nói một phương chúa tể. Tần vũ, như ngươi vậy cường chống đỡ xuống, e sợ kéo dài không được bao lâu đi. Thuần thiên yêu đế nhìn ra tần vũ đại đế thương thế bên trong cơ thể, lạnh cười lạnh nói. Ngươi mới không cách nào đánh lâu chứ. Tần vũ đại đế châm biếm lại, một vị sắp đèn cạn dầu yêu đế, cũng dám ở này nói mạnh miệng. Hai người đều cũng không phải là ở vào đỉnh cao nhất thời kỳ, bọn họ đều cũng không phải là hoàn mỹ, đều phải muốn tốc chiến, trước tiên giải quyết đi đối thủ mới được. Vậy hãy để cho ngươi nhìn một chút bản đế đỉnh cao nhất thời kỳ tư thái đi. Nói xong, thôn thiên yêu đế trên người bỗng nhiên tràn ngập lên một luồng đáng sợ bao tác, bất kỳ hoàng giả bị cơn gió lốc này nhiễm đều sẽ bị xé nát đi đến, dòng máu của hắn đang lan lột, giết gạo, khiến cho người đình thai nhức óc. khẩn đón lấy. Thôn thiên yêu đế tóc bạc càng ở một cái tiếp một cái do bạch hóa hắc, hắn muốn khôi phục lại đỉnh cao nhất trạng thái, nếp nhăn trên mặt đều bị một luồng kỳ dị sức mạnh vốt lên, đến cuối cùng, hắn dĩ nhiên khôi phục lại khi còn trẻ trạng thái, dường như khoảng 30 tuổi thanh niên giống như. Đây là toàn thịnh trạng thái thôn thiên yêu đế, hắn nghiền ép tự thân huyết mạch sức mạnh, có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại khi còn trẻ trạng thái, nhưng khoảng thời gian này qua đi, hắn sẽ ra tốc già yếu, dù cho tiếp tục trốn ở cấm khu bên trong cũng không xong rồi. Vì lẽ đó, tiếp theo, hắn muốn nhanh chóng nhất địa giải quyết Tần Vũ Đại đế, lấy Tần Vũ Đại đế dòng máu đến tầm bổ hắn hao tổn tinh lực. Đùng. Thương thiên đại địa đều đang chấn động, mặc dù có luân hồi kỳ hộ thí, vẫn có tảng lớn thổ địa giận nước, Thôn Thiên yêu đế thủ trưởng run lên, một vị đủ để bổ ra vạn cổ trường hạ yêu kiếm phù hiện tại trên tay hắn, phun ra nuốt vào pháp tắc ánh sáng, rất nhiều giết phá tứ phương tâm ý cảnh. Đế binh. Tân Minh con ngươi đọc lại lên, Thôn Thiên yêu đế khôi phục khi còn trẻ trạng thái, còn có đế binh tăng cường, có thể tần vũ đại đế nhưng không thể thay đổi thiện tự thân thương thế, luân hồi kỳ cũng không cách nào vận dụng. ở trong trận chiến đấu này rơi vào thế yếu. Ngươi cần khôi phục lại khi còn trẻ trạng thái, cần vận dụng đế binh, nhưng đối với ta mà nói, ta chính ở vào đại đế một đời tăng lên trên kỳ, không cần khôi phục. Hơn nữa, này ngàn năm qua, ngươi đang ngủ đông, mà ta ở trinh chiến tinh nghiên. Bây giờ ta, sao không phải ngàn năm trước có thể so với? Mặc dù ta bị thương, như thế có thể tiêu diệt ngươi. Tần vũ đại đế mở miệng, phun ra nhất đạo hung hăng lầm thanh, dù cho hắn có thương tích tại người, vẫn có thể tiêu diệt yêu đế. Điều này làm cho thôn thiên yêu đế ánh mắt trở nên càng thêm hàn lãnh lên, lập tức mọi người chính là nhìn thấy thôn thiên yêu đế một bước ngang qua một triệu dặm, yêu đế kiếm lập bổ xuống, ngàn tỷ đạo sát phạt ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, hỗn độn khí không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, chiêu kiếm này hạ xuống. Phảng phất thế gian hết thảy đều muốn một lần nữa trở về trong hỗn độn. Tần Vũ Đại Đế phất tay, luân hồi ánh sáng hiện, cái kia điên cuồng lan tràn hỗn độn khí, đều bị cái kia luân hồi con đường nuốt mất. Dù cho là hỗn độn, cũng muốn đi vào luân hồi. Thiên địa đảo ngược, một luồng khủng bố đến cực điểm luân hồi sức mạnh cầm cố cái kia sắp đánh xuống yêu đế kiếm, làm cho thôn thiên yêu đế vẻ mặt lóe lên. Tần Vũ Đại Đế xúc lực, sau đó bùng nổ ra hám thế một đòn, luân hồi chi quyền vừa ra, cổ kim tương lai đều cũng bị chấn áp bao quát yêu đế kiếm. Văng ca. Yêu đế kiếm càng vào thời khắc này phá nát, thôn thiên yêu đế trên người hùng khí thao thiên, hiển hóa ra cự thú bản thể, một tấm miệng lớn dường như muốn nuốt vào Nhật Nguyệt tinh thần, vô tận nguyên khí đều bị hắn nuốt vào trong bụng, sau đó há mồm hét một tiếng, cực kỳ cuồng loạn công kích tỏa ra, đánh giết hướng về Tần Vũ Đại đế. Tần Vũ Đại đế vẫn không sợ, về phía trước bình tĩnh đạp bước, chỉ thấy tay hắn vồ lấy, trước người đột nhiên hiện ra một tấm luân hồi chi môn đến, cái kia cuồng loạn đến đủ để hủy thiên diệt địa công kích. Đều trong nháy mắt tiến vào luân hồi chi môn Bị vĩnh hằng địa trục xuất Ta nói rồi, này ngàn năm qua Ta ở tinh nghiên Bước đi kia, ta đã bước ra đi tới Tần vũ đại đế nhàn nhạt mở miệng Nhưng khiến cho thôn thiên yêu đế thân thể cao lớn Trong dây lát ru lên Ngươi nói cái gì, bước đi kia, ngươi bước ra đi tới Vâng Tần vũ đại đế chậm rãi gật đầu Vì lẽ đó, mặc dù ngươi khôi phục lại tuổi trẻ thời kỳ Mặc dù trong cơ thể ta thương thế chưa lành Ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tần Vũ Đại Đế lại phun ra một thanh âm, để thôn Thiên yêu đế cái kia giữ tận yêu thú khuôn mặt trên lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao có khả năng bước ra bước đi kia? Ngươi mới tu hành bao nhiêu năm tháng? Ngươi kiến thức thật sự quá thiếu. Tần Vũ Đại Đế có chút xem thường, không đi ra ngoài, ngươi vĩnh viễn không biết thế giới chân chính lớn bao nhiêu. Cái gì cửu thiên thập địa độc tôn, cái gì vạn cổ vô địch, đều chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Chương bốn Đại Đế chuyện cũ. Tần Vũ Đại Đế xúc động Tần Minh, cái gì cựu thiên thập địa độc tôn, cái gì vạn cổ vô địch, đều chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Không đi ra, vĩnh viễn không biết thế giới chân chính lớn bao nhiêu. Dựa theo Tần Minh suy đoán, đến thôn thiên yêu đế bực này cấp độ, tất nhiên là biết được thái sơ đại lục tồn tại, nhưng mà, hắn nhưng lựa chọn ở mảnh vỡ thế giới ngủ đông. Khi hắn làm ra quyết định này thời điểm, hắn không ngừng leo võ đạo đỉnh quyết tâm cũng đã đánh mất, hắn muốn, chỉ là có thể sống càng thêm trường lâu một chút, ngủ say vạn cổ. Trải qua mảnh vỡ trong thế giới một vị lại một vị đại đế sinh ra, thôn thiên yêu đế có thể tính là vô cùng cổ lão, thậm chí so với một ít đế tộc tồn tại thời gian đều càng dài. Khi hắn khôi phục lại khi còn trẻ kỳ trạng thái thì, hăng hái, như là tìm về đã từng chính mình. Nhưng mà, đã từng huy hoàng trung quy là không ở, Tần vũ đại đế, bước ra bước đi kia, đem hắn bỏ lại đằng sau, dù cho chịu rất nặng thương, vẫn không phải thôn thiên yêu đế có thể ngang hàng. Tổ tiên đại đế, trở thành thần đế sao? Tần Minh nội tâm ám chiến, những người khác hay là nghe không hiểu thôn thiên yêu đế cùng tần vũ đại đế đối thoại, nhưng hắn nhưng là có thể nhận ra được rất nhiều, có thể ngự trị ở đại đế cường giả bên trên cái kia cảnh giới nhỏ, là thần đế cảnh. Bước vào này một cảnh sau, liền có thể ở Thái Sơ Đại Lục mở ra một tòa có thể so với ma thần điện thế lực, tòa chấn một phương, bệ nghệ thiên hạ. Từng đạo từng đạo xé rách ánh sáng tỏa ra, như lục đạo luân hồi bất diệt thần mang, ráng lâm ở thôn thiên yêu đế trên người, thôn thiên yêu đế thân thể cực kỳ khổng lồ. Che kín bầu trời, liền nhật nguyệt đều bị hắn che khuất, nhưng này lục đạo ánh sáng vẫn cứ xuyên thấu thân thể của hắn, phải đem hắn trục xuất đến vĩnh hằng trong luân hồi. A, thôn thiên yêu đế lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt, ta nhưng là yêu đế, lục đạo luân hồi cũng không thể thả chúng ta. Chỉ cần sức mạnh đủ mạnh, không có cái gì là không làm được. Tần vũ đại đế trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, năm xưa hắn liền chém qua huyết thiên đại đế, bây giờ, hắn bước vào cảnh giới càng cao hơn, trục xuất thôn thiên yêu đế. Tự nhiên không thể không làm được. Đương nhiên, nếu là tần vũ đại đế muốn trực tiếp tiêu diệt thôn thiên yêu đế cũng không phải không thể, nhưng này sẽ tiêu hao hắn càng nhiều nguyên lực, cũng sẽ dẫn ra thương thế của hắn. Hắn chỉ có thể tận lực ở thương thế phát tác khá nhỏ tình huống, đánh bại đối thủ. Không, ta là đại đế, đại đế sẽ không chết. Thôn thiên yêu đế gào thét. Hạ giới mọi người nội tâm đều đang rung động, đặc biệt là tề gia, nội tâm của bọn họ rung động nhất, đại tần đế quốc người khai sáng, tần vũ đại đế. Càng nắm giữ như vậy thực lực đáng sợ, thời gian qua đi ngàn năm, hắn lần thứ hai trở về, dĩ nhiên, lại một lần mai táng một vị đại đế nhân vật. Tần vũ đại đế ở Thái Sơ Đại Lục đến tuột cùng nhắc lên thế nào phong vân. Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn thầm nghĩ trong lòng, đến hắn tầng thứ này, có thể tiếp xúc được rất nhiều sự tình, bao quát tề gia ở Thái Sơ Đại Lục tất cả. Thế nhưng, hắn không biết chính là, ở Thái Sơ Đại Lục, cũng không có tần vũ đại đế danh hiệu này. Có, là luân hồi thần đế một vị mới lên cấp cột khởi hung hăng thần đế thiên địa cột cẩn trong hư không cái kia vô cùng to lớn thân thể chính đang không ngừng bị lục đạo ánh sáng tan rã phải đem hắn từng điểm từng điểm địa trục xuất đến vĩnh hằng trong hư vô đi Đối này chuyện này đối với một vị năm xưa cựu thiên thập địa vô địch đại đế tới nói là cỡ nào tàn khốc kết cục hắn hôm nay tinh lực thôi thúc đến đỉnh cao sau khi thì sẽ đèn cạn dầu đã vô lực từ trong hư vô trở về đây là lớn lao bi ai chẳng trách có đại đế sẽ ở trước người chuẩn bị kỹ càng nghĩa địa tọa hóa vào trong đó, lưu lại các loại hậu chiêu, để người hậu nhân tìm tới bọn họ mộ huyệt, nghĩ đến cũng là vì phòng ngừa thế người biết được bọn họ tịch lương đi. Tân Minh cảm thán, càng là nắm giữ huy hoàng qua lại, càng có vẻ qua đi thê lương. Thượng giới, man hoang yêu vực bên trong, chuyến ra khẽ than thở một tiếng, không biết là ở cảm khái thôn thiên yêu đế ngã xuống, vẫn là tần vũ bây giờ mạnh mẽ. Yêu vực nơi sâu xa cấm khu, cái kia thượng phẩm thôn thiên thù yêu hoàng bi phẫn cực kỳ, hắn muốn báo thù. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, chính mình cũng không còn trẻ nữa, nếu như hắn đi ra cấm khu, thoát ly đế đạo pháp tắc thủ hộ, hắn đem ở sau một thời gian ngắn giả yếu, mãi đến tận tọa hóa. Tịch diệt ma vực nơi sâu xa, tự nhiên cũng có không ít mục quan quan tâm trận chiến này, làm kết cục đuổi bẩm lăng xuống thời điểm, bọn họ đều trầm mặc. Bọn họ đang nghĩ, nếu như, bọn họ cũng giống như tần vũ, đi càng rộng lớn hơn thiên địa truy đuổi võ đạo đỉnh cao, kết cục, sẽ là như thế nào? Hạ giới Tần vũ đại đế thủ trưởng xẹt qua hư không, trong phút chốc, những kia phá nát không gian tất cả đều đang nhanh chóng được chữa trị, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa từng có từng bị đánh nát. Hắn ngạo đứng ở trong hư không, triển hiện tại thế nhân trước mặt, vẫn là cái kia mạnh mẽ vô cùng luân hồi đại đế, khống chế lục đạo luân hồi, quan sát thiên địa bắt hoang, phong thái cái thế, vạn giới vô địch. Mà khi hắn nhìn lại, nhìn về phía hạ giới thương sinh thì, ánh mắt kia chợt lóe lên hề hoài vẫn bị tần Minh bắt lấy. Cái kia không nên là thuộc về đại đế ánh mắt, cô đơn, thất vọng, hắn nhưng là đại đế à, sao có tâm tình như vậy? Tần Minh trong mắt, tần vũ đại đế thân thể loan càng thêm lợi hại, như là so với thôn thiên yêu đế càng thêm giả nua rồi mấy phần, hắn chậm rãi hướng đi đại tần đế quốc hoàng cung, đi ngang qua tần Minh bên người thì, tần vũ đại đế nhẹ giọng nói, theo ta vào đi. Vâng. Tần Minh trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cùng sau lưng tần vũ đại đế cùng tiến vào mật thất. Một hồi hùng vi đế chiến kết thúc. Thế lực khắp nơi đều có sự khác biệt xúc động, đến cuối cùng chỉ để lại sâu sắc than thở. Tần Vũ Đại Đế trước sau là nhân tộc hung hăng nhất vô cùng đại đế. Tiến vào mật thất sau, Tần Vũ Đại Đế thủ trưởng run lên, một luồng đáng sợ phong cấm sức mạnh trong nháy mắt bao phủ này mật thất, bảo đảm đối thoại của bọn họ sẽ không tiết ra ngoài đi ra ngoài. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. ở Tần Minh mở miệng trước, Tần Vũ Đại Đế liền giành nói trước, Tần Minh cười khổ, chỉ có thể gật gù. Nói đến về tới đây đã có một quang thời gian, chỉ tiếc cảnh còn người mất, năm đó người cũng đã không ở. Tần Vũ Đại Đế con mắt thật sâu lõm vào, trong thần sắc nén qua một vẻ tâm u. Tần Minh trong lòng hơi động, Tần Vũ Đại Đế nói tới năm đó người, cách hiện nay đã có mấy ngàn năm đi, những người kia từng cùng Tần Vũ Đại Đế đồng thời trinh phạt thiên hạ, không ít người ở hoàng cung trong điện tịch là có ghi chép. Chỉ tiếc, những người này hoặc ở truy đuổi võ đạo đỉnh trên đường ngã xuống, hoặc ngồi hóa thành trong năm tháng, đến bây giờ đã không nhìn thấy mấy người. Thế nhân chỉ biết ta Tần Vũ, Thiên Hoa hoặc là nói đại tần người cũng chỉ ghi khắc tần vũ đại đế tên nhưng là bọn họ đã quên một cái tên một linh tần vũ đại đế chậm rãi nói rằng làm cho tần minh con người đột nhiên một tấm linh nữ hoàng đúng đấy cái này cũng là nàng ở ba ngàn giới tên gọi đi tần vũ đại đế trên mặt càng hiện lên một vệt cay đắng cười để tần minh trong lòng rất khó chịu một linh linh nữ hoàng nhưng là vạn năm trước một vị phong thái tuyệt đại nữ hoàng ở thời đại kia cực kỳ chói mắt thằng cùng tần vũ đại đế đồng nhất thế tranh hùng Tuy rằng cuối cùng xương đế chính là tần vũ đại đế, có thể linh nữ hoàng vẫn là ba ngàn giới mạnh mẽ nhất võ hoàng, chỉ đứng sau tần vũ đại đế. Ở thời đại kia, linh nữ hoàng bị coi là có hy vọng đuổi theo huyền nữ đại đế bước chân người, để ép hết thể võ hoàng danh tiếng. Có thể chẳng biết vì sao, linh nữ hoàng hậu đến nhưng miểu không tin tức, có người nói nàng luyện công xảy ra sai sót, công lực mất hết, cũng có người nói nàng đi tới những thế giới khác, xương đế thời cơ. Nhưng mặc kệ một loại nào thuyết pháp, đều không có căn cứ chỉ có thể là đồn đại, Tần Minh không biết, Tần Vũ Đại Đế vì sao nhắc lên linh nữ hoàng. "Ngươi không hiếu kỳ, ta sáng tạo thiên hoa thì, người đầu tiên nhận chức hoàng hậu sao?" Tần Vũ Đại Đế nói. Thần Minh nội tâm bỗng nhiên run lên, linh nữ hoàng, là tổ tiên ngài. "Đúng đấy, tăng kết làm đạo lữ, hẹn ước cùng tiến vào thế giới kia, theo đuổi càng rộng lớn hơn vũ đạo thiên địa." Tần Vũ Đại Đế hồi tưởng lại cái kia đoạn cùng một Linh ở chung thời gian, không tự chủ toát ra một loại ôn nhu nụ cười, như là một vị phổ thông trợ phu. Nói đến hắn ấm áp gia đình. Nhưng là, ngay ở Mộc linh mang thai con của ta thì, có một ít người ở âm thầm ra tay, lo lắng ta cùng Mộc linh hải tử sẽ kế thừa cộng đồng thiên phú, có thể đặt chân hết thể đế giả đều muốn bước vào cảnh giới. Khi đó, bạo phát một cuộc các chiến, Mộc linh ở cái kia một trận đại chiến bên trong chịu không cách nào trị tận gốc thương, nàng ở sinh ra hải tử sau liền thệ thứ, cũng chính là trận chiến đó, để ta cùng rất nhiều ngủ đông đại đế kết làm cứu hận. Hải tử ở mẫu trong bụng chịu sang cũng không có kế thừa ta cùng một linh thiên phú, bởi vậy, ta tại hạ giới vì hắn mở ra một tòa hoàng triều, hy vọng có thể tách ra thượng giới mục quang. Sau khi rất nhiều niên, ta đều ở cùng những kia ẩn nấp không ra đế giả chiến đấu, sau đó, chém giết huyết thiên đại đế sau khi, ta rời đi ba ngàn giới, đi tới thế giới kia. Thế giới kia, chính là thái sơ đại lục sao? Thần Minh hỏi. Thần Vũ đại đế ánh mắt lấp lóe lại, xem ra ngươi đã biết rồi, không sai, thế giới kia chính là thái sơ đại lục là chư thiên vạn giới đầu nguồn, nơi này nói cho cùng chỉ là trôi nổi ở đại lục ở ngoài mảnh vỡ thế giới thôi. Tổ tiên ở Thái Sơ đại lục gặp cái gì?" Thần Minh lại hỏi. "Tiến vào Thái Sơ đại lục sau khi, ta mới phát hiện mình cũng không tính rất mạnh, điểm ấy đốt ta tu hành động lực, khiến cho ta ở ngàn năm bên trong đột phá đại đế cảnh giang vực, vượt vào thần đế cảnh. Tuy rằng cùng Thái Sơ đại lục đứng đầu nhất thiên đế cường giả có rất lớn khoảng cách, nhưng bởi Thái Sơ đại lục cũng rất nhiều niên chưa từng có thiên đế cường giả sinh ra." Bởi vậy, thần đế cường giả, có thể tính là cường giả hẳn nhất, đủ để mở ra một phe thế lực. Ngay vào lúc này, ta gặp phải một người, nàng cực kỳ giống một linh, thậm chí ngay cả nói chuyện ngựa khí, giơ tay nhấc chân tư thái đều giống như lúc. Ta yêu người phụ nữ kia, cái gì võ đạo đỉnh cao nhất, cái gì vạn cổ vô địch, những này hết thể đều không trọng yếu, người trọng yếu, chỉ có nàng. Nhưng là à, ở trong mắt nàng, ta một mực là không trọng yếu nhất, nói đến buồn cười, ta như là trở lại thời đại thiếu niên. Đối với mình tâm nghi cô nương triển khai theo đuổi. Ta thừa nhận, với bắt đầu là bởi vì nàng như một linh mới theo đuổi nàng, nhưng là dần dần, ta phát hiện bọn họ kỳ thực là không giống, như vậy nàng, vẫn khiến ta động lòng. Mà biến cố, cũng nhưng vào lúc này xuất hiện. Chương 485, đế phân hiện. Biến cố. Tần Minh nội tâm run lên, tần vũ đại đế đã bước vào thần đế cảnh, mặc dù ở thái sơ đại lục như vậy địa phương, thiên đế không ra. Hầu như không có ai có thể vững vàng mà áp chế tần vũ đại đế, còn có thể có biến cố gì sao? Chỉ là khiến cho tần minh càng thêm càng khái, vẫn là tần vũ đại đế ái tình. Hắn như vậy cửu thiên thập địa vô địch, vạn năm thiên cổ không bại tuyệt đại cường giả, càng cũng có mong mà không được thời điểm. Nhân thế gian tình cùng yêu, càng để đại đế đều không lưng. Dựa theo thế nhân ý nghĩ, đại đế ngồi xếp bằng ở trên chín tầng trời quan sát vạn giới, muốn cái gì không chiếm được? Chỉ cần đại đế có cái này ý nguyện. Thế gian tất nhiên sẽ có vô số nữ tử đổ số tới, muốn trở thành đế hậu hoặc là đế phi, từ đây hưởng thụ người trong thiên hạ ước ao mục quang, quá thần tiên giống như tháng ngày. Có thể trên thực tế, kỷ nguyên này nhân tộc hung hăng nhất đại đế, không chỉ mất đi người mình thương yêu nhất, thậm chí, còn không chiếm được người hắn thích, cái này có thể là thuộc về tần vũ đại đế sự bất đắc dĩ. Ta yêu thích cô gái kia, nàng đến từ một tòa cực kỳ cổ lão thần đế cấp thế lực, nghe đồn, nơi đó có một con chân bước vào thiên đế cảnh cường giả Đó là một cực kỳ đáng sợ hóa thành sống, năm xưa chỉ ở quân thiên đế dưới tay bị bại một chiêu. Nay quân thiên đế, nhưng là thái sơ đại lục vị cuối cùng thiên đế. Tần vũ đại đế mở miệng, làm cho tần minh nội tâm lại là chấn động, chỉ ở quân thiên đế dưới tay bị bại một chiêu, ở vô thiên đế niên đại, nhân vật như vậy, chân chính là vô địch. Như vậy truyền thừa cổ xưa, chỉ sợ so với 10 vạn năm trước ma thần điện càng mạnh mẽ hơn. Vì lợi ích của gia tộc, cô gái kia tính toán ta, cuối cùng, ta phụ thường. Bất đắc dĩ, về đến nơi này. Một câu nói sau cùng này, Tần Vũ Đại Đế nói hời hợt, nhưng là Tần Minh trong lòng nhưng rất khó chịu, bị yêu nhất người mưu hại, nên là cỡ nào lòng chua sót. Chân chính để Tần Vũ Đại Đế nản lòng thoái trí, không phải vết thương trên người, mà là trong lòng thương. Pháp tác thương cũng không thể phá hủy một hung hăng vô cùng nam nhân, nhưng là tình thương, nhưng có thể để vị này nhân tộc hung hăng nhất Đại Đế tâm lương. Nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách. Cổ nhân nói, há có như vậy dễ dàng Tần Minh than nhẹ, không biết nên an ủi ra sao tổ tiên đại đế. Chỉ cần ta không đi tới Thái Sơ Đại Lục, bọn họ phải làm cũng không sẽ tìm tới cửa. Chỉ là sau này con đường của ngươi, ta không có cách nào giúp ngươi quá hơn nhiều. Đế lộ, chung quy hay là muốn dựa vào chính ngươi. Tần Vũ Đại Đế âm u nói rằng, đối với này hậu nhân, hắn vẫn là hết sức coi trọng. Hắn cũng hy vọng mình có thể ở Thái Sơ Đại Lục vì hắn bày săn đường. Đáng tiếc, hắn bây giờ đã mất đi hùng tâm. Tổ tiên, tần Minh há miệng. Hắn muốn khuyên Tần Vũ Đại Đế thiên nhai nơi nào không phương thảo, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn rồi lại dừng lại. Tần Vũ Đại Đế là hắn tổ tiên, hắn thập yêu bất biết, thế gian này nào có Đại Đế không biết đạo lý. Nhưng là à, dù cho hắn hiểu thấu đáo thế gian tất cả huyền bí, nhưng là hắn vẫn không làm được. Tần Vũ Đại Đế, chính mình vẽ một vòng tròn, đem mình quyển ở bên trong, không muốn đi ra ngoài. Tần Minh rõ ràng, trước mắt khuyên Tần Vũ Đại Đế cũng không có tác dụng gì, Đại Đế võ đạo chi tâm cỡ nào cứng cỏi nếu như chính hắn không chịu đi đi ra, người bên ngoài nói lên trăm năm, ngàn năm cũng là vô dụng, chỉ có chờ chính hắn vượt qua làn danh kia. Tinh một chữ này, để đại đế cùng người phàm cũng vì đó thần thương, như là thế gian tối bá liệt lại vui tươi độc dược, khiến cho người biết rõ phải chết, cũng vui vẻ chịu được. Tần Minh lặng lặng lùi ra, Tần Vũ đại đế trong lòng thường, có thể mấy ngày có thể được, có thể một đời đều không thể khỏi hẳn. Tiếp theo một quãng thời gian, Tần Minh tu hành càng thêm khắc khổ, hắn muốn sớm ngày trở nên mạnh mẽ đủ để đi lang bạt Thái Sơ đại lục, đi xem xem vậy coi như kế Tần Vũ đại đế cổ lao thế lực, muốn cho cả tòa Thái Sơ đều nhân Tần Minh hai chữ mà run dậy. Mộ Dung Hàm cũng đang bế quan, xung kích cảnh giới càng cao hơn, nàng tu hành tốc độ cực kỳ nhanh, phá cảnh đối với nàng mà nói phảng phất không có chút khó khăn gì, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thế lực của hắn tương tự không bình tĩnh, đặc biệt là tề gia, ở phù đồ vực gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn, có lúc cả tòa hạ giới đều có cảm ứng. Ngay hôm đó, phù đồ vực bầu trời, đột nhiên bạo phát kinh thiên tiếng vang, một tia hỗn độn khí gió lốc mà lên, như trên đời này sắc bén nhất lưới dao sắc, phá tan rồi thiên khung, làm cho chúng thế lực mục quang đều nhìn phía phù đồ vực. Trung quy vẫn để cho bọn họ tìm tới. Thiên mệnh môn thiên tôn than khẽ, lập tức triệu đến thiên mệnh môn chư đệ tử, hướng về phù đồ vực phương hướng cồn cồn mà đi. Còn lại thế lực cấp độ bá chủ cũng đều triệu tập nhân thủ, hướng về phù đồ vực phương hướng tiến lên không ngừng có cuồng loạn khí tức đồng bệnh tại hạ giới giữa bầu trời, cổ chi đại đế Phần Lăng hiện thế, thế gia làm sao có thể che lấp được. Cửu Vũ Địa phủ cũng phát động rồi, bọn họ ngay lập tức cùng Thiên Mệnh môn đạt được liên hệ, sau đó cùng Mộ Dung Thế gia cường giả đồng thời hành động, Mộ Dung Hàm Thượng đang bế quan, Mộ Dung Phó không dám rời đi, do thảo tu mang đội, Mộ Dung Thế gia cường giả cũng muốn nghe từ hắn hiệu lệnh. Nay cũng không phải Mộ Dung Phó ý tứ, mà là Mộ Dung Thế gia gia chủ ý tứ, bởi Trần Minh cùng Mộ Dung Hàm quan hệ Cửu lũ địa phủ cùng mộ dung thế gia cũng đi được càng ngày càng gần rồi, mơ hồ có kết thành đồng minh xu thế. Đương nhiên, cái khác thế lực cấp độ bá chủ cũng ở liên động mà đi, lần trước ở đại tần vây quét tần minh chư thế lực, phản phất đều ninh thành một luồng dây thừng, lấy tề gia dẫn đầu, cùng cửu lũ địa phủ hình thành hai trận doanh lớn. Quả nhiên không che giấu nổi bọn họ, có điều, đáng tiếc ta tề gia mưu tính nhiều năm, cuối cùng cần cùng người khác cùng chia cắt thành quả. Tề gia một vị thiên tôn cảm ứng được nhiều chỗ hư không truyền đến vận sóng, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ không vui. Không cần lưu ý, chỉ cần đế binh tới tay, còn những thứ đồ khác, đều không trọng yếu. Đương nhiên, nếu là có đế kinh, cũng nhất định phải lạc ở trên tay. Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn, tề ngàn tuyệt mở miệng nói rằng, lấy tề gia thế lực, ngoại trừ đế binh cùng đế kinh, những vật khác đều không trọng yếu. Tề gia mọi người đều là gật gật đầu, sau đó, nhất đạo hào quang lòng lánh, lộ ra cường thịnh đạo tắc khí tức rõ ràng là Tề Ngàn tuyệt lấy ra một cái hoàng khí, hứa không thần kiếm. Tuy rằng mặt trên không có dạn dò, nhưng là nếu như gặp phải hoàng khí, cũng không nên khách khí. Tề Ngàn tuyệt đối mọi người nói, nhất thời làm trong mắt mọi người né qua phong mang. Tề gia mạnh hơn, cũng không thể cho bọn họ mỗi người đều phối một cái hoàng khí. Tề gia cao tầng không để ý hoàng khí, bọn họ có thể rất quan tâm. Trước hết đến chính là binh vương các, trên người bọn họ đều lộ ra nhuệ khí, như từng kiện thần binh ngang trời, làm cho Tề Ngàn tuyệt trên mặt lộ ra ý cười. Chư vị đạo huynh đến thật nhanh. Cửu Vũ địa phủ người, tuy nhiên không chậm. Binh vương các tuyệt đỉnh thiên tôn vừa dứt lời, Cửu Vũ địa phủ liền cùng Mộ Dung Thế gia dắt tay nhau đến, trong khoảnh khắc, thế gia người đều bước chậm mà ra, hư không ánh sáng điên cuồng lóng lánh, dường như có từng vị thuộc tính không gian vũ binh tỏa ra, giết phá tất cả. Thế gia đây là muốn làm cái gì? Tào tu lãnh đạm nói rằng, thủ trưởng run lên, Cửu Vũ sát kiếm phù hiện tại trên tay, nhất thời làm đến Tề gia mọi người vũ binh mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hư không thần kiếm ong ong chiến hưởng dường như muốn cùng cửu sắt kiếm tiến hành va chạm ta tề ra tựa hồ không có mời các vị đến đây đi tề ngàn tuyệt trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng đối với hai đại đế tộc đến cũng không hoan nghênh mấy ngày trước tề gia giáng lâm ta đại tần đế quốc tựa hồ cũng không có thu được mời tần minh tử tổ nói làm cho tề ngàn tuyệt trong ánh mắt bùng lên quá nhất đạo nhồi mang sau đó lạnh nhạt nói cái kia chư vị tự tiện tề ngàn bán đứt nhiên hận không thể đem tần minh một trưởng gỗ chết nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Tần Vũ Đại Đế tọa chấn Đại Tần Đế quốc, mấy ngày trước mới trục xuất một vị yêu đế, trước mắt cũng không ai dám ra tay với Tần Minh, để tránh khỏi gặp phải đến từ Tần Vũ Đại Đế trả thù. Đó là cái gì? Tần Minh mục quang nhìn quét bốn phía, rất nhanh phát hiện một đen thui sừng nhọn, nửa phần sau phân đều vùi lấp ở đất vàng bên trong, cái kia sừng nhọn trên phảng phất có từng sợi từng sợi nhuệ khí bồng bềnh mà ra, thỉnh thoảng còn có hỗn độn khí giật lan ra đến, khiến cho mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Chúc mừng tề Gia chư vị đạo huynh được đền bù mong muốn. Thiên mệnh môn cường giả cất bước mà đến, chỉ thấy ngày đó tôn mở miệng cười, trăm văn nghiên, rốt cục có kết quả. Nên trước tiên đi thiên mệnh môn bói toán một quẻ, nhìn khi nào có thể tìm tới, bằng không cũng không cần tiêu hao này trăm văn năm. Tê ngàn tuyệt cũng cười đáp lại, chỉ là cái kia trong nụ cười, nhưng có rõ ràng ý lệnh tỏa ra. Thiên mệnh môn cùng tề Gia cùng ở tại Thiên Châu Thành, lẫn nhau động tác đều khó mà né qua đối phương thai mắt. Bởi vậy cũng là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trực tiếp vách trởn. Sau khi, thiên mệnh môn người cũng phát hiện cái kia đen thui sừng nọ, này chất liệu cực kỳ đặc thù là thiên địa sinh thành tuyệt thế thần thiết một trong, phi thường thích hợp dùng để luyện chế thành binh khí. Cũng không lâu lắm, các đại thế lực cấp độ bá chủ người đều lục tục đến, yêu vực cùng ma vực người gần đây phảng phất triệt để mai danh nhận tích, không có tin tức về bọn họ, lần này cũng chưa từng đến đây. Nếu các vị đạo huynh đều đến rồi, Ta tể ra cũng sẽ không giấu dấu riêng giếm, phù đô vực dưới, có Phật Đại Đế Phần Lăng, ta tể ra siêu tầm trăm vạn năm tháng, bây giờ mới tìm được. Hướng hồ, hồ nay bản cũng chính là ở ta tể ra thống ngự trong phạm vi, bởi vậy, dù cho ta tể ra chiếm làm của riêng, cũng là hợp lý. Chỉ có điều, Phật Đại Đế ở loạn cổ kỷ nguyên cũng khá nổi danh, nếu được xuất bản, nên do thế nhân cộng đồng chiêm ngưỡng, bởi vậy, ta tể ra nguyện ý cùng các vị đạo hữu cùng cùng chung, cùng tham kiến Phật Đại Đế. Tề gia đạo đức tốt, ta binh vương các khâm phục. Binh vương các cường giả cười nói, phi thường phối hợp tề ngàn tuyệt. Phần này long dạ, sát thực làm cho bọn ta kính phục. Thánh nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn đồng dạng định nọ nói, cửu u địa phủ không có tỏ thái độ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, muốn nhìn một chút tề gia đến tột cùng đang đùa trò gian gì. đương nhiên, này phần lăng bên trong cũng không hoàn toàn là bảo tàng, tất nhiên cũng có Phật đại đế các loại hậu triều. Một khi đi vào, khó đoán sống chết, kính xin chư vị cũng cẩn nghị cho rõ mới là. Ta tề ra, có thể mang trước tiên tiến vào bên trong tư cách, tặng cho chư vị đạo huynh. Tê ngang tuyệt lời nói này nói xong, tần minh nội tâm nhất thời cười gần lại, nói cho cùng, này tề gia chỉ là đàm trong lòng quá mức hung hiểm, muốn để những người khác thế lực cấp độ bá chủ thế bọn họ dò đường thôi. Hơn nữa, bên trong hung hiểm, nếu như hắn chết ở bên trong, coi như là tần vũ đại đế, chỉ sợ cũng không tốt gây sự với tề gia chứ. Chương 486, Đại đế Tiểu Thế Giới Đây là tự nhiên chúng ta tự nguyện đi vào nếu là đã xảy ra chuyện gì cùng người khác không quan hệ chớ đừng nói chi là là tề gia chư vị đạo huynh thánh nguyên tông tuyệt đỉnh thiên tôn lập tức phụ họa tề ngàn tuyệt đồng thời hắn mục quang rơi vào tần minh trên người nhằm vào ý vị không cần nói cũng biết tề ngàn tuyệt lại như một khiến giấy sinh tử nếu như tần minh chết ở trong đó cái kia yêu bất luận là cửu u địa phủ vẫn là tần vũ đại đế chỉ sợ đều không có lý do gì đối với bọn họ hưng binh vấn tội đi thánh nguyên tông người đều đổi họ đủ sao Tần Minh phun ra nhất đạo lạnh lẽo châm chọc chi ngữ, làm cho Thánh Nguyên Tông Tuyệt đỉnh Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ, có cuồng bạo khí thế ở tích trữ, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tỏa ra, đem Tần Minh ép vỡ đến. "Không có gia giáo." Thánh Nguyên Tông Tuyệt đỉnh Thiên Tôn lạnh lùng nói rằng, trong phút chốc, một cây cờ lớn ở trường Không Phiêu Diêu, luân hồi ánh sáng phấp phối hư không, phảng phất bao phủ chỉnh mới thế giới, muốn cho cả tòa hạ giới đều bị trục xuất vào luân hồi. "Ngươi nếu như đang nói đại đế quản giáo hậu nhân bất lực sao?" cái kia cái thao thiên đại kỳ càng miệng nói tiếng người, hơn nữa là quay về thánh nguyên tông cường giả từng nói, làm cho thánh nguyên tông mọi người nội tâm đều đang run rẩy. đây là luân hồi kỳ, tần vũ đại đế đế binh, một luồng đáng sợ luân hồi khí tức đem thánh nguyên tông cường giả bao vây. thế ra người con ngươi vi ngừng, tần vũ đại đế càng để tần minh bên người mang theo đế binh. này đối với bọn hắn lần hành động này tới nói cũng không có lợi. chúng ta cũng không phải là có ý định mạo phạm đại đế, xin hãy tha lỗi. đối diện đế binh. Thánh Nguyên Tông tuyệt đỉnh thiên tôn chỉ có thể túi đầu, cái kia cái đại kỳ tựa hồ còn không hài lòng, điên cuồng lung lay. Trước mắt vẫn là thương lượng trước tiến vào mộ huyệt sau sự tình đi. Tế Ngan Tuyệt mở miệng, muốn cứu Vãn Chuột bộ mặt. Tân Minh cũng nhìn về phía Luân Hồi Kỳ, không cần cùng bọn họ tính toán. Nghe được Tân Minh, Luân Hồi Kỳ lúc này mới thu hồi cái kia khí tức kinh khủng, không có tiếp tục bao phủ Thánh Nguyên Tông mọi người. Tế Ngan Tuyệt trong thần sắc né qua nhất đạo phong mang, lập tức quay về Luân Hồi Kỳ nói rằng: còn xin tiền bối giúp đỡ phá tan này mộ huyệt lối vào phong cấm ngươi tính là thứ gì đối diện tề ngàn tuyệt luân hồi kỳ trả lời có thể nói là rất không khách khí hắn nhưng là đi theo tần vũ đại đế chinh phạt vạn giới đế binh, dù cho là ở thái sơ đại lục cũng đã có huy hoàng chiến tích này chỉ là tuyệt đỉnh tiên tôn dám để hắn ra tay quả thực buồn cười không để ý đến tề ngàn tuyệt cứng ngắc mù quang luân hồi kỳ trực tiếp trở lại tần minh trong cơ thể tần vũ đại đế đem luân hồi kỳ giao cho tần minh là để luân hồi kỳ ở trong lúc nguy cấp che chở Tần Minh, nếu như là cùng cảnh trong lúc đó chiến đấu, luân hồi kỳ cũng không thể nhúng tay. Tần Vũ Đại Đế tuy rằng lòng như cho nguội, không có tiếp tục chinh chiến dục vọng, nhưng hắn cũng không bỏ xuống được chính mình vị này hậu nhân, hy vọng Tần Minh có thể thuận lợi trưởng thành. Kính xin các vị đồng lòng, lấy ra hoàng khí, phá tan cái kêu mộ huyệt lối vào, còn sau khi đi vào tình huống, liền mỗi người dựa vào thực lực. Tê Ngan Tuyệt lại mở miệng, quay về mọi người nói, Vinh vương các cùng lôi vương điện đối diện một chút, đều là đem hoàng khí lấy ra, huyền phù với không, phun ra nuốt vào đạo tắc ánh sáng. Tào tu cũng không có ý kiến, thủ trưởng run lên, cựu u sát kiếm tỏa ra, dường như một vị tử hưu minh địa ngục trở về tử thần, đầy dây đáng sợ tử vong sức mạnh, mang theo thao thiên sát phạt khí tức. Chư vị, ta tất cả cùng đồng thời công kích cái kia sừng nhọn bên cạnh khe hở, phải làm có thể bổ ra một con đường đến. Tê ngàn tuyệt bắt đầu phát hiệu lệnh, tào tu cũng không có phản bác cái gì Dù sao tề gia ở đây kinh doanh nhiều năm, đối với hết thảy đều khá là quen thuộc. Trước mắt, mọi người đồng loạt lấy ra hoàng khí công kích, tề ngàn tuyệt dù cho muốn ra vẻ cũng khó. Tân minh ánh mắt bên trong nhưng có vẻ nghiêm túc, dựa theo thiên mệnh môn vị kia thiên tôn nói, này Phật Đại Đế Mộ Huyệt có thể có kinh thiên biến cố, dù cho hắn có luân hồi kỳ ở tay, e sợ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Dù sao, đây chính là một vị cổ chi Đại Đế Mộ Huyệt, trải qua kỷ nguyên thay đổi đều chưa từng hủy diệt. Có thể cải biến vị này cổ chi đại đế tác phẩm, chỉ có một vị khác đại đế cùng giả. Ầm. Trong phút chốc, cái kia sừng nhọn bên cạnh khe nhỏ bùng nổ ra kinh thế tiếng vang, nhiều kiện hoàng khí cùng hướng về cái hướng kia đánh giết, coi như là một vị võ hoàng đứng ở nơi đó cũng khó có thể chịu đựng, cả tòa hạ giới đều tại gi้ว lắc, phảng phất lúc nào cũng có thể đổ nát đi đến. Khe nhỏ mở rộng, trở lại. Tê ngang tuyệt mục quang như điện, cách vạn dặm hư không vẫn có thể nhận biết được cái kia khe nhỏ bên trong tình huống. Ầm. Nhiều kiện hoàng khí lần thứ hai đồng thời hiển uy, lần này, cái kia khe nhỏ trực tiếp bị nổ bể ra đến, có một cái sâu thẳm cổ đạo, phản phất trực thông địa thâm. Mà cái kia sừng nhọn bị vùi lấp bộ phận cũng ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người, càng là một tòa cung điện một góc, tòa cung điện này cực kỳ hùng vĩ, bọn họ đã nổ tung mười mấy trượng thâm, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy cung điện nửa bộ đầu phân. Nơi này đến tột cùng có cái gì? Có người nói nhỏ, Phật Đại Đế trong mộ huyệt, tại sao lại có một tòa cung điện? không phải đế binh sao? Tề Ngàn Tuyệt có chút thất vọng, vừa nãy nổ ra trong nháy mắt hắn suýt nữa liền muốn ra tay rồi, thế nhưng may là thấy rõ cái kia sừng nhọn chỉ là cung điện, cũng không phải là đế binh. Phật đại đế Mộ Huyệt ở hắn bên trong tiểu thế giới, này một tòa cung điện là từ hắn bên trong tiểu thế giới bị ném ra, mà cổ đạo này là đi về tiểu thế giới lối vào. Lúc này Thiên mệnh môn cường giả nói ra huyền cơ, làm cho Tề Ngàn Tuyệt thật sâu liếc mắt nhìn ngày đó tôn nhân vật ám đạo Thiên mệnh môn phi phàm. Dù cho tề gia ở thượng giới kinh doanh nhiều năm, muốn xưng bá thiên lên giới, nhưng vẫn không dám đối với thiên mệnh môn xuống tay hát độc, này một thế lực đối với thiên cơ thôi diễn cùng khống chế đều vô cùng đáng sợ. Đại đế bên trong tiểu thế giới cung điện, càng bị ném đi ra. Nghe được thiên mệnh môn phân tích, càng nhiều người là hít vào một ngụm khí lạnh, này phải làm là đại đế chính mình ném ra chứ. Chỉ là, hắn vì sao phải làm như vậy? Đạo huynh có thể hay không nói càng cặn kẽ chút. Mộ dung thế gia thiên tôn hỏi. Nhưng thiên mệnh môn thiên tôn khe khẽ lắc đầu, cấp độ càng sâu đồ vật, bị Phật Đại Đế chế lấp, ta không cách nào lướt qua này thiên cơ thôi diễn đi ra. Mọi người có chút thất vọng, có điều có thể biết Đại Đế mộ huyệt ở bên trong tiểu thế giới liền đầy đủ, bọn họ mỗi người dựa vào thực lực đi siêu tầm, xem xem ai có thể thu được càng nhiều bảo tàng. Nghĩ tới đây, mọi người con người đều phóng ra sắc bén sát thái, chỉ thấy huyết thiên giáo cường giả một bước bước ra, liền không khách khí. Dứt lời, huyết thiên giáo mây bóng người điên cuồng Trong nháy mắt tiến vào đen nhánh kia con đường bên trong, muốn trước tiên tiến vào tiểu thế giới siêu tìm cơ duyên, cũng đổi tới. Còn lại cường giả giống to, trong giây lát đó, nơi này đầy dây cực kỳ cuồng bạo khí tức, lại có chiến đấu triển khai, vì thu được tiên tiến vào tiểu thế giới tiêu chuẩn, lại có thế lực cấp độ bá chủ triển khai va chạm. tân Minh có chút do dự, không biết có nên hay không tùy tiện đi vào này Phật Đại Đế tiểu thế giới, bởi vì nơi này cũng không phải nguyên lai tiểu thế giới, dựa theo thiên mệnh lão nhân suy đoán Nơi này phát sinh ra biến cô kinh người, hay là quả thật có cơ duyên, nhưng càng có thể tồn tại nguy hiểm, mà là đủ để uy hiếp đến cổ chi đại đế nguy hiểm. Cửu u địa phủ, thiên mệnh môn, mộ dung thế gia còn có triệu gia, đều không có tùy tiện tiến vào bên trong, bọn họ ở truyền âm giao lưu, rồi quyết định có hay không muốn đi vào. Dù sao, bọn họ lần này tiến vào hạ giới, đã trải qua hứa hơn nhiều, đặc biệt là ma thần sơn lần kia, càng làm cho chúng thế lực đều tổn thất nặng nề. này Phật đại đế trong mộ huyệt. Khó bảo toàn sẽ không có càng nhân vật đáng sợ. Tiên bối, nếu như là đại đế gặp phải tình huống như vậy, sẽ làm thế nào? Tần Minh hỏi hướng về phía Luân Hồi Kỳ, hắn huyền phù ở tần Minh trong óc, nhưng không có phát hiện hệ thống tồn tại. Luân Hồi Kỳ đáp lại nói, ta không biết đại đế lựa chọn, ta chỉ biết là đại đế một đời chưa bao giờ lùi bước, bất luận thế nào hoàn cảnh đều một trận chiến bình định. Nay kỳ thực đã là đưa ra trả lời, nếu như tần vũ đại đế ở đây, hắn sẽ không lâm trận lùi bước, dù cho biết phía trước có nguy hiểm cũng sẽ không chút do dự mà bước vào đi. Sau khi đi vào, hay là hết thể bí ẩn đều có thể mở ra. Lúc này, hệ thống âm thanh ở tần minh trong đầu vang lên, làm cho tần minh sững sờ, lập tức lộ ra ý cười. Xem ra, hệ thống đã giúp hắn làm ra lựa chọn. Lần này về đến hạ giới, tần minh nội tâm có quá nhiều không rõ. Trên vùng đất này võ tu thực lực đều không mạnh, nhưng thổ địa bên dưới, nhưng trôn giấu rất nhiều liền vũ hoàng đô không biết bí mật. Nếu như có thể đem những này bí ẩn đều mở ra. Như vậy, đi vào chính là đẳng giá. Sư Minh Tân Minh nhìn về phía Tào Tu, trong con ngươi lập loè vẻ kiên định, làm cho Tào Tu vẻ mặt lóe lên. "Hạ lệnh, vậy cũng đi vào, chỉ là không cần xuất ruột, ta không tin bọn họ sớm một nén nhang thời gian đi vào liền có thể thu được càng nhiều cơ duyên, không có cần thiết ở đây lãng phí thể lực." Mọi người gật đầu, mộ dung thế gia chờ người cũng không có ý kiến, dù sao thực lực vi tôn, bọn họ này một liên minh bên trong không nghi ngờ chút nào là Tào Tu thực lực mạnh nhất. Như vậy do hắn đến phát hiệu lệnh mọi người tự nhiên không có ý kiến. Núp ở phía sau diện, muốn để cho người khác cho các ngươi dò đường sao. Tê Ngàn Tuyệt cũng không có vội vã động thần, mà là quay về tàu tu chờ người phun ra nhất đạo châm trọc tiếng. Long tiểu nhân. Tàu tu lấy bốn chữ làm đáp lại. Hy vọng các ngươi có thể có vận may. Tê Ngàn Tuyệt cười gần lại, chật bước chân một bước, hoành độ hư không, mang theo tể gia cường giả cùng bước vào cái kia cổ lộ bên trong. Cũng đi thôi. Vùng thế giới này chỉ còn dư lại bọn họ bốn thế lực lớn, Tao tu bóng người trước tiên lấp lóe mà ra, tiến vào cổ lộ bên trong, cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo hắc ám cũng ở hướng về cổ lộ bên trong lan tràn, khiến cho cái kia tiến vào tiểu thế giới đường nối trở nên càng thêm đen kịt. Vừa tiến vào cổ lộ, tân minh nội tâm chính là run lên, bởi vì nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng này trong yên tĩnh nhưng có mùi máu tanh truyền đến, cũng không phải là bởi vì người bị chết quá nhiều, mà là bởi vì người bị chết quá mạnh. Mặc dù quá khứ vô số năm tháng, tinh lực vẫn không có khô cạn, từ tiểu thế giới bên trong giật tản đi đi ra. Là đế huyết sao? Vừa nghĩ tới cái này suy đoán, tần minh trong đầu liền không nhịn được nhảy một cái, cựu thiên thập địa cộng tôn đại đế, huyết dịch dĩ nhiên tiên chiếu vào ở ngoài, này căn bản là không có cách tưởng tượng. Hơn nữa, này vẫn là Phật đại đế chính mình tiểu thế giới. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cuối con đường cổ, nhưng mà, phần cuối ở ngoài cảnh tượng, để tần minh thân thể cảm thấy càng thêm hàn lãnh lên không thể tin tưởng hết thể trước mắt. Chương 487, Lôi Hải. Khi thật sự giáng Lâm Đại Đế tiểu thế giới sau, Tân Minh nội tâm không thể bảo là không khiếp sợ, bởi vì này không phải tưởng tượng nguy nga bao la hà sơn, rõ ràng là một mảnh tàn tạ thổ địa. Nơi đó hư không đều bị đánh xuyên qua, không cách nào khép lại. Không chỉ có là Tân Minh, còn lại tiến vào đại đế tiểu thế giới cường giả cũng đều phát hiện nơi này thảm trạng, ở phía xa hư không, có một phá nát lỗ thủng, có hư không loạn lưu ở lỗ thủng bên trong qua lại hùng bạo đến cực điểm. Hiển nhiên, đó là năm xưa cường giả vô địch gây nên, đánh nát trường không, động xuyên liếu thương vũ, làm cho vô ngần hư không cùng hư vô không gian liên kết tiếp, tiểu thế giới thiên địa pháp tắc dĩ nhiên không cách nào khiến cho khép lại, có thể thấy được cái kia ra tay cường giả có bao nhiêu đáng sợ. Đã không cần người khác nhiều lời, tiểu thế giới này tất nhiên từng tao ngộ cực sự khủng bố biến cố, thậm chí, có thể nói là phá hoại. Tu vi của ta, chính vào lúc này, Một vị mộ dung thế gia cường giả vẻ mặt đột nhiên biến đổi, hắn muốn điều động trong cơ thể nguyên lực, nhưng trong giây lát phát hiện cảnh giới của hắn lại bị áp chế, hắn nhưng là vương đạo cảnh cấp trung cường giả, nhưng trước mắt, cũng chỉ có vương đạo cảnh một tầng tu vi. Không chỉ có là hắn, còn lại cường giả rất nhanh cũng cảm nhận được cảnh giới áp chế, ở tiểu thế giới này bên trong, tu vi của bọn họ đều bị áp chế đến vương đạo cảnh một tầng, liền ngay cả tàu tu cũng không ngoại lệ. Cảnh giới áp chế, xem ra Phật Đại Đế cũng thật là nhọc lòng. Chỉ tiếc cũng không có áp chế cái kia phá hoại tiểu thế giới cường giả. Tao tu tự lẩm bẩm, chỉ là, hàng người mới có thể có bản lĩnh như vậy, đem một vị cổ chi đại đế tiểu thế giới phá hoại thành như vậy. Tân Minh trong ánh mắt đột nhiên né qua nhất đạo phong mang, này xông vào Phật đại đế tiểu thế giới người, liệu sẽ chính là sắp xếp cổ vực vị cường giả kia? Người kia nhưng là đem ba ngàn giới chia làm thượng giới cùng hạ giới, bực này tác phẩm, cổ kim khó gặp, nếu như nói hắn có thể đem Phật đại đế tiểu thế giới phá hoại thành như vậy. Tần Minh là tin tưởng. Nhưng này suy đoán hắn không có nói thẳng ra, trước mắt nhiều người nhiều miệng, hơn nữa hắn cũng không có sung túc chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi đến đào móc ra càng nhiều huyền bí mới có thể xác định hắn suy đoán. Bây giờ, mọi người cảnh giới đều bị áp chế, từ một loại nào đó trình độ tới nói, đối với Tần Minh là có lợi, chuyện này ý nghĩa là ở không dùng tới vũ binh tình huống, tất cả mọi người ở vào tương đồng cảnh giới. Đương nhiên, những kia tuyệt đỉnh thiên tôn vẫn là có ưu thế bọn họ đạo ý sức mạnh đều tu hành đến 9 tầng, tuy rằng chỉ có vương đạo một tầng cảnh tu vi, nhưng vẫn là cực kỳ đáng sợ, có thể thuấn sát tầm thường một tầng cảnh võ tôn. xem ra vương đạo một tầng cảnh sự tranh lệch có thể bị vô hạn phóng to. tân minh thầm nghĩ trong lòng, dưới tình huống như vậy, tương tự là vương đạo cảnh một tầng hai người gặp bỡ, sự tranh lệch có thể sẽ lớn vô cùng. Thế ra người hướng về cái kia mảnh lôi hải đi tới. triệu gia tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng, mọi người tuần hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy tề ra mọi người cũng chưa hoảng loạn mà là điên cuồng lấp lóe hướng về xa xa một mảnh lôi hải cuồn cuồn mà đi cái kia mảnh lăn lộn lôi hải cùng tần minh khi độ kiếp tình hình có chút tương tự chỉ có điều mảnh này lôi hải càng thêm doạ người cũng có không gì sánh nổi cuồng bạo sức mạnh hủy diệt đó là năm xưa cường giả khi độ kiếp lưu lại lôi hải có thể là phật đại đế lưu tào tu hai con mắt lấp lóe khúc xạ ra sắc bén ánh sáng rất nhanh phát hiện cái kia mảnh lôi hải bản chất kỷ nguyên này không có thiên kiếp Hết thể liền ngay cả cổ tri đại đế khi còn trẻ cũng chưa từng vượn qua lôi kiếp, thể ra người là muốn sấn vào lúc này bù đắp tự thân, thông qua lôi hải để đền bù trước tu hành không đủ. Thiên mệnh môn thiên tôn từ tôn nói, làm cho mọi người mù quang tất cả đều trở nên sắc bén lên, này lôi hải, cũng có thể vì là sử dụng. Không chỉ có là tần minh bên này người phát hiện tề ra ý đồ, liền ngay cả cái khác thế lực cấp độ bá chủ cũng có người hướng về lôi hải chạy đi, tắm rửa lôi hải, không chỉ có thể bù đắp tự thân tu hành không đủ còn có thể được trong biện xét dấu ấn vô thượng văn chương liền như đồng tần minh độ kiếp ngày đó được luyện thể phương pháp. Liên quan với thiên kiếp lai lịch, liền ngay cả cổ tri đại đế đều khó mà nói rõ, công nhận lời giải thích, là thiên địa pháp tắc không cho phép quá mức kinh diễm người xuất hiện, vì vậy hạ xuống thiên kiếp, phải đem này lịch thiên người xóa bỏ. Loạn cổ kỷ nguyên rất nhiều kinh tài tuyệt diễm người đều ở thiên kiếp bên trong bị luyện giết, căn bản là không có cách vượt qua. Thế nhưng, phàm là vượt qua thiên kiếp người đều có thể ở thiên kiếp bên trong được tu hành tuyệt thế văn trường cực kỳ huyền ảo nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ những này tuyệt thế tu hành pháp đến từ đâu không người nào có thể nói rõ được tục truyền loạn cổ kỷ nguyên từng có đại đế muốn thôi diễn lai lịch của nó nhưng suýt nữa tao ngộ đáng sợ nhất phản vệ liền ngay cả đại đế tình trạng cũng như này liền chớ đừng nói chi là những người khác thoáng qua mọi người bóng người đều dáng lâm lôi hải phía trên này lôi hải cường độ phảng phất vừa vặn là vì vương đạo cảnh một tầng cường giả mà chuẩn bị Tất cả mọi người vây quanh ở lôi hải chu vi, không có ai dễ dàng đặt chân. Dù sao, bọn họ trước mắt tu vi có thể chỉ có vương đạo cảnh một tầng, tùy tiện bước vào trong đó, vạn nhất không chịu nổi trong đó sức mạnh hủy diệt, vô cùng có khả năng bị trong nháy mắt đánh giết thành bụi phấn. Có điều, bọn họ tuy rằng cảnh giới hạ thấp, có thể thân thể cường độ vẫn vẫn còn, xa không phải mới vào vương đạo cảnh một tầng tôn giả có thể so với, không phải vậy ai cũng không cách nào an nhiên tiến vào bên trong. Tân minh vẻ mặt hiện ra tinh mang. Này lôi hại đối với hắn mà nói cũng không xa lạ chút nào, mặc dù so với hắn bước vào vương đạo cảnh thì lôi hại càng mạnh hơn, nhưng hắn bây giờ cũng là vương đạo bốn tầng cảnh cứng, giả, thân thể cường độ lại có mức độ lớn tăng cao. Chư vị đạo huynh, có thể có người đồng ý trước tiên vào trong đó. Tế Ngan tuyệt tựa như cười mà không phải cười địa hỏi, chỉ thấy có mấy bóng người trong nháy mắt bước chậm đi ra, rõ ràng là thiên thu tộc người, cơ thể bọn họ có thể so với yêu thú, kiên cố cực kỳ. Ngày đó, thu tộc Thiên Tôn trực tiếp bước vào trong biển sấm sét. Trong phút chốc, một luồng cuộn sóng lan lộn đánh ở trên người hắn, cái kia từng sợi sức mạnh sấm sét điên cuồng phun trào, giống như là muốn đem trên người hắn mỗi một nơi bắp thịt đều đốt cháy khét đến. Nhưng này Thiên Tôn gào thét một tiếng, trong cơ thể mỗi một giọt máu phảng phất đều đang sôi trào, cơ thể hắn đang không ngừng giãn nước, có sấm sét theo vết nước tiến vào trong cơ thể hắn. Bực này cảm giác đau đớn cỡ nào mãnh liệt, để vị này Thiên Tôn cường giả cũng không nhịn được phát sinh rít gào trầm trầm. Còn lại thiên thu tộc cường giả cũng đều thống khổ không thể tả, như là ở chịu đựng nhân thế gian đáng sợ nhất rèn luyện, hơi bất cẩn một chút, bọn họ chỉ cảm thấy liền linh hồn đều muốn ở trong biển xét tịch diện đi đến. Thiên thu tộc đều xuống, có thể nào thiếu đạt được tụ yêu tông. Tụ yêu tông cường giả lộ ra tranh đấu tâm ý, vận chuyển công pháp của bọn họ, trong khoảnh khắc, trên người bọn họ yêu khí cuồn cuộn, phảng phất đều hóa thành từng con hình người yêu thú, bước chân của bọn họ không ngừng bước ra, lộ ra khí thế mạnh mẽ cho đến bọn họ tiến vào trong biển sấm sét, ầm, lan luồn cuộn sóng trong nháy mắt nhấn chìm thân thể của bọn họ, cùng loạn sấm sét không ngừng đập hướng về thân thể của bọn họ. trong hư không đột nhiên xuất hiện một vị hạo thiên lôi truy, như cổ chi đại đế binh khí, điên cuồng hướng về phía dưới đánh giết mà xuống, tự muốn cả mì nạ gì trong biển bóng người đều đều giết chết. mọi người vây xem tê cả ra đầu, liền ngay cả tề gia cũng đều không ngoại lệ, này lôi hải vai không khỏi quá chân thực, thật sự có loại độ kiếp cảm giác. Nhưng chỉ có Tần Minh mới hiểu được, so với hắn lôi kiếp, mảnh này lôi hải chỉ là khai vị ăn sáng, chân chính khủng bố, là sau khi lục tục bước ra đế binh cùng cổ chi đại đế dấu ấn, hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, này lôi hải phải làm là loạn cổ kỷ nguyên đến nay, chưa từng bị phá hỏng, tuyệt đối không thể xuất hiện kỷ nguyên này đại đế. Sẽ không có kỷ nguyên này đại đế. Như vậy sẽ xuất hiện hay không đế tôn, mà đế trở nhân vật tuyệt thế. Tần Minh nội tâm đống nhiên run lên. Này có thể đều là loạn cổ kỷ nguyên người mạnh mẽ nhất, nếu như từ trong biển xét giết ra, nơi này e sợ không người là đối thủ. Hạo thiên lôi truy tiêu diệt mà xuống, dường như phải đem tất cả mọi người đều diệt tận, thiên thú tộc cùng tụ yêu tông người tất cả đều bùng nổ ra một luồng kinh thiên yêu huy, dùng hết cả người sức mạnh đi chống lại đòn đánh này. Nhưng mà, làm đòn đánh này truy hạ xuống thời điểm, vẫn cứ có không ít cường giả bị đánh giết đến biến thành cho bụi. Những người này ở thượng giới cũng coi như cũng khá nổi danh hạng người. Nhưng đối diện này có thể so với Thiên Kiếp Lôi Hải, bọn họ càng có vẻ như vậy yếu đuối, để rất nhiều người vây xem đều cao mày. Có điều vẫn có mấy người từ một bữa này bên trong gắng gượng vượt qua, nhưng cũng ho ra đầy máu. Kể cả những kia chết đi người Tiên Huyết cùng nhuộm đỏ mảnh này Lôi Hải, Lôi Hải lăn lộn, phản phất bị này Tiên Huyết làm tức giận, trở nên càng thêm phẫn nộ lên, sôi trào mãnh liệt, đem hết thể Tiên Huyết đều nhấn chìm. Hứng, ta cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh. Rốt cục. Tiên tiến nhất vào Lôi Hải Thiên thu tộc Thiên Tôn thét giải, cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Thân thể hắn trên vết rách đang không ngừng biến mất, phảng phất có một luồng kỳ dị sức mạnh vút lên tất cả những thứ này. Thân thể của hắn bắt đầu lấp lóe ánh sáng lộng lây, dường như có pháp văn đan dệt giống như vậy, làm cho nhiều ngày tôn nhân vật mắt tỏa hết sạch. Đùng, Tề ngàn tuyệt một bước bước ra, hư không chấn động mạnh, phảng phất vạn giới trường không đều đang rung động. Hắn thân là tuyệt đỉnh Thiên Tôn, thành công Hoàng Chi Trí, nếu như có thể ở trong Biện Sét Bù Đáp Đạo Cơ không đủ đem có trợ giúp hắn tiến vào vừa bước một bước vào võ hoàn cảnh, Làm tề ngàn tuyệt tiến vào lôi hải trước mắt, lôi hải bầu trời trong nháy mắt hiện ra một vị tuyệt sát chi kiếm, tỏa ra thao thiên ánh chớp, hướng về tề ngàn tuyệt nộ giết mà xuống. này lôi hải sẽ căn cứ không giống người thiên phú đến quyết định công kích cường độ. tất cả mọi người là nhân vật phi phàm, ngay lập tức hiểu rõ lôi hải quy luật, này tề ngàn tuyệt có thể bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn hàng ngũ, thiên phú không thể nghi ngờ là rất mạnh. hơn nữa, mặc dù ở tuyệt đỉnh thiên tôn bên trong hắn cũng coi như nhân vật phi thường lợi hại, có thể dễ dàng giết chết tầm thường tuyệt đỉnh tiên tôn. với ảnh, tề ngàn tuyệt thủ trưởng du lên, hư không lan lộn, ở cái kia tuyệt sát chi kiếm chu vi, đương nhiên có vô tận hư không sức mạnh tàn phá, hình thành nhất đạo lại nhất đạo lùng lao, đem cái kia tuyệt sát chi kiếm chấn phong ở trong đó, không hổ là hư không thể ra, thủ đoạn quả nhiên kinh người. nhìn thấy tề ngàn tuyệt ra tay, liền ngay cả tần minh đều thay đổi sắc mặt, tề ngàn tuyệt sử dụng thần thông, không nói là vương cấp thần thông cũng có thể là hoàng cấp. Tuyệt sát chi kiếm bị cầm cố, nhưng Lôi Hải sao lại giảng hòa, không ngừng có sức mạnh sấm sét xuyên thấu hư không, tiến vào cái kia tuyệt sát chi kiếm, cuối cùng, kiếm kia chém ra tất cả, hướng về Tề Ngàn Tuyệt vô giết hạ xuống. Tề Ngàn Tuyệt vẻ mặt đọc lại, huyết mạch sức mạnh lan lộn, thân là Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn, hắn cũng sẽ không sợ hãi Lôi Hải. Chương 488, loạn cổ đại đế dấu ấn. Lôi Hải lan lộn, dường như muốn diệt lấy hết tất cả tiến vào người thế gia tuyệt đỉnh thiên tôn cũng không thể ngoại lệ cái kia tuyệt sát chi kiếm điên cuồng tiêu diệt hạ xuống dường như muốn đem tề ngàn tuyệt giết chết đi đến tề ngàn tuyệt giết gào thủ trưởng sẽ qua thiên mã kinh hãi một mặt lại một mặt hư không hàng rào hiện lên tất cả đều có thể so với cấp 5 phòng ngự vũ binh tuy rằng tu vi bị áp chế đến vương đạo cảnh một tầng nhưng hắn bùng nổ ra sức mạnh vẫn để chu vi người xa kém xa tuyệt sát chi kiếm chém ra cái kia một mặt diện hư không hàng rào mang theo đáng sợ xung kích tư thế nộ giết mà xuống, hư không phảng phất đều phải bị cắn nát đến, lôi đỉnh cuộn cuộn, đem tề ngàn tuyệt đều bao phủ ở một mảnh hừng hực đến mức tận cùng ánh chớp bên trong, Giết. tề ngàn tuyệt chỉ tay đánh ra, lực lượng không gian xuyên thủng đất trời, cuối cùng đem cái kia tuyệt sát lôi đỉnh kiếm uy rơi xuống thấp nhất, làm cái kia lôi đỉnh kiếm uy dáng lâm ở tề ngàn tuyệt trên người thì, tuy rằng vẫn khiến tề ngàn tuyệt ra chớp thịt bong, tiên huyết bay tung tóe, nhưng không có thương tổn được hắn căn cơ, cuối cùng chịu đựng hạ xuống, tề ra bên trong không ngừng có cường giả bước chậm tiến vào trong biển xâm xét, nhưng cũng không phải là người người đều tiến vào, bọn họ ở ước lượng, nếu như cảm thấy tự thân thiên phú cùng sức chiến đấu hoàn toàn không đủ để chịu đựng tiên kiếp, bọn họ tình nguyện lựa chọn ở một bên quan sát. Thế Ngan tuyệt đều xuống, xem ra cũng không thể lạ hầu. Mộ Dung Thế Gia Thiên Tôn mở miệng, nhìn thấy Tào Tu gật gù, ngày này tôn một bước bước ra, trong nháy mắt đi vào lôi hải, một mặt diện phong ấn cánh cửa phù hiện tại chung quanh hắn, càng nhấc lên khủng bố phong ấn làn sóng. Phản phất liền chu vi vọt tới lôi đỉnh đều muốn cùng chấn phong. Các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu nhân vật đều lục tục tiến vào lôi hải, những người này đều vô cùng tự phụ, hay là trên cảnh giới không bằng tề ngàn tuyệt, nhưng có thể sẽ không cho là chính mình thiên phú không được, bằng không cũng sẽ không tiến vào hạ giới tiến hành thí luyện. Cũng may lôi hải mênh ông, tuy rằng chư thế lực thiên kiêu tất cả đều tiến vào bên trong, nhưng cũng chưa có vẻ chen trúc, ngược lại, hình thành từng khối từng khối khu vực chúng thế lực thiên tài đang tiến hành hoàn thiện tự thân đạo cơ quá trình tự nhiên không có ai sẽ muốn bị quấy rầy từng vị khủng bố bóng người đều tiến vào lôi hải tào tu tương tự đạp bước mà ra nồng nặc kia hắc ám nương theo bước chân của hắn cùng dáng lâm lôi hải càng làm cho cái kia một mảnh lôi hải đều bị bóng tối bao trùm trở thành hắc ám hải dương minh vương thể loại thể chất này đến hiện tại đều mười phân thần bí ở thế sơ cũng có thể coi là được với cực kỳ lợi hại thể chất quả nhiên có chỗ bất phàm tê ngan tuyệt nhìn thấy tình cảnh này trong lòng ám lẫm Thái sơ đại lục vô biên vô hạn vượt xa này mảnh vỡ thế giới các thế lực lớn đều có không gì sánh nổi lợi hại thiên tài tự nhiên cũng có các loại tiên thiên thân thể nhưng mà minh vương thể loại thể chất này nếu như đặt ở Thái sơ đại lục đều là vô cùng mạnh mẽ ở này mảnh vỡ bên trong thế giới thậm chí có thể nói là mai một Tàu tu vừa tiến vào lôi hải liền gợi ra cực kỳ đáng sợ dung chuyển khoảng cách hắn hơi gần một ít người đều liều lĩnh địa rời xa hắn bởi vì ở tào tu phía trên Một cái lại một cái tráng kiện lôi đỉnh cự long hiện lên, cuốn bá cực kỳ, liền coi như bọn họ không có bị áp chế cảnh giới e sợ đều thừa không chịu được, chớ đừng nói chi là giờ khắc này chỉ có vương đạo cảnh một tầng tu vi, tự nhiên là càng xa càng tốt. Tê ngàn tuyệt chờ tuyệt đỉnh thiên tôn nhìn thấy tảo tu gặp phải công kích, nội tâm đều là run lên, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá bọn hắn trận cũng đều thoải mái, đây chính là minh vương thể, tiên thiên thân thể bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn, tất nhiên không giống người thường. Loại thể chất này ở loạn cổ năm tháng là nhất định sẽ kinh lịch thiên kiếp, không coi là cái gì. Tương đạo từng đạo mạnh mẽ, trưởng ấn từ tảo tu trong tay tỏa ra mà ra, hắn như một vị minh vương tái thế. Tương đạo từng đạo sắc bén minh đạo kiếm khí thí phá cái kia lôi đỉnh cự long, tảo tu hung hăng cực kỳ, phát sinh khó có thể tưởng tượng khủng bố công kích, phảng phất cũng không phải ở độ kiếp, mà là ở đối diện đời này đáng sợ nhất kẻ địch. Thiên địa dung chuyển, tảo tu vị trí cái kia mảnh lôi hải dường như muốn hoàn toàn bị lật đổ. Tần Minh hủy diệt ma đồng lập loài ánh sáng, dường như muốn xuyên thủng cái kia lôi hải bên dưới bí mật, nơi đó sóng ngầm mãnh liệt, để hắn hoảng sợ, lo lắng thật sự có khủng bố cường giả từ trong đó đi ra. Nay thiên kiếp để Tần Minh lòng vẫn còn sợ hãi, đạo cơ của hắn vững chắc, đương nhiên không cần lại tiến vào bên trong hoàn thiện, hắn vượt qua thiên kiếp chính là tối phù hợp hắn. So với mảnh này lôi hải càng thêm có huyền liền diệu, cửu u hoàng đệ tử thân truyền càng không dám vào vào trong biển xét sao. Tề Ngan tuyệt đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Giờ khắc này đang không ngừng bổ sung nguyên lực, hắn bắt đầu đạt được lợi ích, có sức mạnh sấm sét không ngừng tẩm bổ tứ chi bách hải của hắn, phảng phất liền huyết mạch đều ở chịu đựng rèn luyện, muốn ngưng tụ thành nhất là mạnh mẽ huyết mạch. Trước mắt ở bốn phía, các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu hầu như cũng đã tiến vào lôi hải, chỉ có tân minh, trước sau ở quan sát, không có tiến vào bên trong dự định. Nếu như ta lần thứ hai tiến vào lôi hải, liệu sẽ gặp phải loạn cổ kỷ nguyên mạnh nhất đế giả? Tân minh nội tâm ở suy nghĩ, nghe được tề ngàn tuyệt. Hắn vẫn không có bị làm tức giận, hắn đối với tự thân thiên phú có đầy đủ tự tin, không cần tiến vào lôi hải để chứng minh chính mình. Tê Ngàn Tuyệt nhìn thấy Tần Minh không hề bị lay động, cũng không có tiếp tục nói hết, hắn vận chuyển tề ra cổ hoàng kinh, cả mỹ nạ gì trong biển sức mạnh không ngừng hấp thu, luyện hóa, tăng lên tu vi của chính mình. Nếu như rời đi tiểu thế giới này, Tê Ngàn Tuyệt chắc chắn, tự thân sức chiến đấu nhất định tăng lên một cấp bậc, không tốn thời gian dài, chỉ cần cảm ngộ đầy đủ, hắn liền có thể bước vào võ vương hàng ngũ. Tuy rằng ở Thái sơ đại lục Tề gia võ vương không tính là cái gì cao tầng, nhưng là ở mảnh vỡ thế giới võ vương ở Tề gia địa vị dĩ nhiên không thấp. Ầm, tào tu vị trí lôi hải lại một lần nữa phát sinh biến cố, một tia sét càng từ đáy biển tỏa ra, ép thẳng tới tào tu, làm cho tào tu con ngươi trong nháy mắt động lại lên, cực kỳ cuồng loạn kiếm khí không ngừng đánh về phía hắn. Ở cái kia lôi hải nơi sâu xa lại có một bóng người đang chậm chậm thành hình, đó là loạn cổ kỳ nguyên đoạn nhận kiếm đế. Thiên mệnh môn thiên tôn trong nháy mắt nhận ra bóng người kia thân, thân phận. Dù sao Thiên mệnh môn truyền thừa cửu viễn, ở loạn cổ kỷ nguyên liền tồn tại, lưu lại rất nhiều quý giá sách cổ. Quả nhiên, cổ chi đại đế dấu ấn xuất hiện. Tân Minh tự nói, đoạn nhận kiếm đế, ở loạn cổ kỷ nguyên tặng lưu lại một trang nổi bật. Ở cuối cùng đế chiến bên trong chết trận, nhưng cũng không phải là chết ở cùng cấp đại đế trong tay, mà là thua với ma đế, bị ma đế giết chết. Nghe đồn, đoạn cổ kỷ nguyên tuyệt đỉnh thiên kiêu khi độ kiếp có khả năng gợi ra đáng sợ nhất kiếp nạn, chính là kỷ nguyên này tối nhân vật cường đại dấu ấn, cùng với cùng cấp đối kháng. Như vậy kiếp nạn, không có mấy người có thể chịu đựng được. Có người nhớ tới này bản truyền thuyết, mở miệng nói rằng, một ít cùng kiểu ưu địa phủ đối địch thế lực, đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, ước gì Tào Tu sẽ chết ở cái kia đoạn nhận kiếm đế trong tay. Không phải vậy Tào Tu bước vào võ hoàng cảnh, đem lại là một như đồng bích lạc hoàng giống như nhân vật đáng sợ chiến Tàu tu phun ra một chữ, thanh uy hám thiên, dù cho đối diện cổ chi đại đế nhân vật, hắn vẫn ra tay bá đạo, dường như muốn áp chế đối phương ra tay. Mảnh này lôi hải, thật chân thực. Phật đại đế lưu lại như vậy một nơi, nói vậy có thâm ý khác đi. Tân Minh tự nói, lúc này, hắn hạ quyết tâm, muốn ở trong biển xét tắm rửa bản thân, có thể cùng loạn cổ kỳ nguyên đại đế cùng cấp quyết đấu, chuyện như vậy, vạn năm không gặp, không làm bỏ qua. Rốt cục dưới tới sao? Tê ngàn tuyệt chờ người mù quang lớp lóe khóa chặt tần minh, bọn họ không có tùy tiện tiến lên, bọn họ rất rõ ràng tần minh thiên phú, ở tiến vào lôi hại sau khi, tất nhiên sẽ trải qua mạnh mẽ lôi kiếp. Nhưng mà bọn họ đợi đã lâu, đều vẫn chưa có công kích nhắm ngay tần minh, cảnh này khiến trên khoe môi của bọn họ dương, cái gọi là thiên quân bảng số 1, tựa hồ cũng không ra sao. Giết. Một vị cường giả phát sinh rít gào trầm trầm, đây là một vị thiên tôn cảnh cao thủ, thừa dịp tào tu đang quyết đấu cổ chi đại đế, hắn tùy thời đánh về phía tần minh, phải đem xóa bỏ. Tuy rằng cùng ở tại Vương đạo một tầng cảnh, có thể ngày này Tôn Nhân vật hiển nhiên ở Thiên địa đại thế cùng đạo ý lĩnh ngộ trên đều vượt qua Tần Minh, trưởng lực hùng hậu hướng về Tần Minh đánh chân áp xuống, phải đem Tần Minh triệt để xóa bỏ đi đến. Nhưng là Tần Minh nhưng phảng phất thờ ơ không động lòng giống như, ngược lại, trong mắt của hắn còn né qua nhất đạo phúng cười vẻ, phảng phất ở châm chọc ngày này Tôn ngu xuẩn. Ầm. Trong giây lát, nhất đạo cường bá quyền ấn trực tiếp đánh tới, từ lôi hải sâu nhất nơi bạo phát. Dường như muốn để toàn bộ lôi hải đều bị lật tung lại đây. Ngày đó tôn thế tiến công mạnh mẽ ngừng lại, bởi vì hắn khoảng cách giấu quyền này thực sự quá gần rồi, giờ khắc này cảm nhận được nguy cơ tới gần, hắn không lo được tự thân phản vệ thân thể điên cuồng lùi về sau, sợ bị giấu quyền này gây thương tích. Tân Minh nhìn cái kia chạy chối chết thiên tôn, lộ ra chào phúng nụ cười, lập tức chỉ thấy bàn tay hắn run lên, càng có không gì sánh nổi sắc bén ánh kiếm tỏa ra, trực tiếp xe rách đạo kia quyền ấn, hắn ở trong biển xét bước chậm này phun trào lôi đỉnh phảng phất không chút nào có thể lay động hắn. cổ đế hi, tân minh nhìn cái kia từ lôi hải nơi sâu xa chậm rãi đi tới cường giả, thấp giọng phun ra ba chữ, trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. đây chính là loạn cổ kỳ nguyên sơ kỳ kinh khủng nhất cường giả, thủ đoạn kinh người, tăng ảnh hưởng minh quân, khiến minh quân đến nay không có trở về, tung tích không rõ. thời gian qua đi vạn cổ, dù cho gặp phải chính là cùng cấp cổ đế hi, tân minh vẫn không thể không nghiêm chính lấy trở, trận chiến này chỉ sợ muốn đem hết toàn lực. Cổ Đế Hi. Thiên Mệnh môn Thiên Tôn đồng dạng nhận ra này đạo chậm rãi đi tới bóng người, nội tâm dâng lên sóng lớn sóng biển, đây chính là Cổ Đế Hi, dù cho là ma đế cùng đế tôn ở đây, cũng phải đối với hắn kiêng kỵ bà phần. Đương nhiên, ngày này Tôn cũng không biết Cổ Đế Hi ở Cửu Vũ địa phủ con đường cổ xưa kia trên lưu lại tất cả, không phải vậy nhất định phải càng thêm kinh ngạc. Biết được Tần Minh gặp gỡ đối thủ là Cổ Đế Hi sau, chúng lòng người đều là rung động lại. Loạn cổ kỷ nguyên kinh diễm nhất mà mạnh mẽ ba người một trong, vượt lên chư đế bên trên, tần minh đối thủ, càng lại như vậy nhân vật đáng sợ. Thiên phú của hắn, thực tại kinh người, nhất định phải xóa đi. Tê ngàn tuyệt trong lòng càng thêm kiên quyết mấy phần, người như vậy, nếu như tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ so với tảo tu càng thêm vướng tay chân, là có hy vọng trở thành cổ đế hy bình thường thiên tài. Mọi người dồn dập hướng về bốn phương tám hướng tối lui, lúc này không có ai vội vã đối phó tần minh. Cổ đế hy đều xuất hiện, bọn họ lại có cái gì vừa vừa gấp đây. Tân minh vẻ mặt nhưng từ từ trở nên kiên định, từng sợi từng sợi chiến ý sinh ra, trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh. Quản ngươi là ai? Chiến. Chương 489, Chiến cổ đế hy. Từ trong biển xét đạp bước mà ra, rõ ràng là thời tuổi trẻ cổ đế hy, một con giày đặc tóc dài tùy ý rối tung, hai con mắt có như tinh thần, phóng ánh rực rỡ, giống như một vị thiên thần dáng thế, mang theo đáng sợ thần uy. Mà trên thực tế, điều này cũng đúng là một vị tuổi trẻ thiên thần, dù sao cổ đế hy tăng bước vào thần đế cảnh, ở thái sơ đại lục, thần đế cảnh cường giả, được gọi là thần linh, quan sát kiểu trọng thiên linh dưới. Cổ đế hy là loạn cổ kỷ nguyên sơ kỳ cường giả khủng bố, khoảng cách kỷ nguyên này kỳ thực khá là xa xôi, bởi vậy liên quan với hắn rất nhiều chiến tích đều chưa từng bị hiện lộ ra, không có để lại quá nhiều ghi chép, tất cả mọi người rất chờ mong, vị này trong truyền thuyết có thể so với ma đế cùng đế tôn đại năng ở vương đạo cảnh thì đến tột cùng nắm giữ thế nào sức chiến đấu ầm cổ đế hi ra tay rồi một quyền trực tiếp nổ ra mang theo dâng trào thịnh liệt dương hỏa như một vòng loại nhỏ thái dương giống như đập xuống cấp độ kia uy thế liền ngay cả tề ngàn tuyệt đô đầu bị tê dại mặc dù là thiên kiếp diễn hóa cổ đế hi nhưng cổ đế hi trong cơ thể truyền ra nổ vang tiếng vang dường như một vị lò nung ở xúc tích huyết mạch khủng bố cực kỳ đùng Tân minh nhân hoàng quyền cũng đánh giết mà ra đây là cùng cùng cấp mộ dung đại đế Tần Vũ Đại Đế luận bản qua Quyền Pháp, bây giờ càng thêm thuần thụ, mỗi một quyền phảng phất đều chất chứa tần minh hồn dày vô cùng nguy lực, bùng nổ ra hừng hực ánh sáng đến. Quyền ấn bên trên, một vị lại một vị nhân hoàng bóng mở thoát hiện, tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, như chư hoàng đồng thời giết ra giống như cùng Cổ Đế hy Thái Dương Quyền Pháp va chạm. Ầm, hai cỗ cực kỳ bá liệt ánh quyền chạm đụng vào nhau, gợi ra thao thiên liệt quang qua lại đến mọi người không mở mắt nổi, như là hai luân Thái Dương và chạm đến cùng một chỗ. Cổ Đế Hi Trường Bảo Phảng Phất đều hóa thành chín vầng mặt trời trói trang đồ án. Hán trên lòng bàn tay nâng một vầng mặt trời trói trang hóa thành trường đao, bước chậm trước hướng về, hướng về tần minh chém giết xuống. Hán tu hành công pháp cực kỳ cương manh bá đạo, mỗi một sợi nguyên lực phảng phất đều do tinh khiết nhất tinh hoa mặt trời luyện thành, nắm giữ khó mà tin nổi uy năng. Chẳng trách có người nghe đồn Cổ Đế Hi là Thái Dương Thần Minh chuyển thế, vẫn còn vương đạo cảnh, liền nắm giữ kinh khủng như vậy Thái Dương Thần thông. Có cường giả nói nhỏ nhớ tới một cái truyền lưu lời giải thích nội tâm chấn động cổ đế hi tự mình ra tay xem ra người này chắc chắn phải chết có cường giả cười gần, rõ ràng là đến từ thánh nguyên tông thiên tiêu hắn giờ khắc này tắm rửa lôi hải chịu đựng dày vò nhưng nhìn thấy tần minh gặp gỡ cổ đế hi càng không cảm thấy đau đớn trong lòng dứt dĩ hỉ. Tế gia huyết thiên giáo nhóm thế lực đều là tần minh tự địch hận không thể tần minh sớm ngày ngã xuống trước mắt do cổ đế hi lẳng rút Nội tâm của bọn họ quả thực muốn nhạc nở hoa rồi. Cổ Đế Hi Thái Dương Thiên Đao đánh giết mà xuống, tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhuệ mang, Cổ Đế Hi tu hành công pháp thực sự nghịch thiên, phảng phất hắn tự thân chính là một luân Thái Dương, trong cơ thể tinh lực dồi rào dâng trào, dương khí cuồn cuộn ở trước mặt hắn, tự thân liền như là u minh quỷ vật giống như, phảng phất sẽ bị Cổ Đế Hi dương khí luyện hóa. Như vậy cảm giác đột ngột, ngạt, ở tần minh trước gặp phải cùng cấp đại đế bên trong đều không từng có, dù cho là tiếp xúc gần gũi tần vũ đại đế bất tử đại đế đám nhân vật cũng chưa từng có cảm giác như vậy cổ đế hi có thể bước vào thần đế cảnh giới coi là thật là thiên phú phi phàm nhân hoàng quyền giết tân minh không có nhiều lời hiện nay chỉ có liều mạng một trận chiến hắn các hệ đạo ý đều đều ở bốn tầng năm tầng cấp độ sức chiến đấu cỡ nào kinh người hơn nữa thiên địa đại thế tăng cường hắn lấy nhân hoàng quyền ngạnh ham cổ đế hi công kích càng không có rơi vào hạ phong đổi làm người khác này có thể là không bình thường chiến tích bởi vì cổ đế hy là nhân vật nào. Vậy cũng là chư đế đứng đầu, cùng cảnh giới ai có thể cùng hắn bất phân thắng bại, có thể tần minh nhưng không có đắc trí, bởi vì hắn biết rõ, hắn hôm nay không phải là mới vào vương đạo cảnh, cảnh giới bị áp chế, nhưng cảng ngộ đạo ý đều vẫn còn, lấy như vậy trạng thái, không cách nào áp chế cổ đế hy, này đã là rơi vào rồi tiểu thừa. Tần minh không biết chính là, này lôi kiếp thông linh, diễn hóa cổ đế hy, cũng không phải mới vừa vừa bước vào vương đạo cảnh cổ đế hy mà là bốn tầng cảnh cổ đế hi cùng tân minh tương đương, tuy bị áp chế cảnh giới, có thể cổ đế hi ở bốn tầng cảnh thì cảm ngộ tất cả đều ở chưa từng để sót. Đúng. Hai cỗ trí cương quyền lực lần thứ hai va chạm, lôi hải lan lộn, tân minh thủ trưởng vạch một cái, lôi đình đạo ý tỏa ra, dường như muốn cùng mảnh này lôi hải hòa vào nhau, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành lôi đình đại trường ấn, ở thiên địa đại thế mang theo dưới đánh mạnh mà ra, quét về phía cổ đế hi. Cổ đế hi một tay diện hóa thái dương thần quang. Dừng rực đến cực hạ, một tay kia nhưng diện hóa ra một vòng lãnh nguyệt, lộ ra từng tia ý lạnh, mặt trời mặt trăng, hòa lẫn, như thái cực càng khôn, điên cuồng phóng ra đáng sợ thảo phạt hoai, chém chết cái kia đánh giết mà đến lôi đỉnh đại trưởng ấn. Cổ đế hi một đời quá mức thần bí, càng đồng thời tu hành nhật nguyệt chi lực, nếu không có hôm nay tận mắt nhìn thấy, e sợ đời này đều sẽ không biết được. Có người giáng khái, liên quan với cổ đế hi ghi chép thực sự quá thiếu, hầu như đều hủy ở kỷ nguyên thay đổi bên trong Có thể bị bọn họ biết cũng không nhiều, trước mắt có thể nhìn thấy, đã là vô cùng khó được. Có một tòa thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu vẻ mặt lấp lóe, nội tâm mang theo nghi hoặc, đây là yêu nguyệt cung người, cổ đế hi diện hóa công kích, mơ hồ cùng bọn họ yêu nguyệt cung thần thông giống nhau đến mấy phần, thế nhưng cổ đế hi nhân vật cỡ nào, tu hành thần thông tất cả đều bao hàm chính hắn càng nộ, cũng chưa hề hoàn toàn cùng yêu nguyệt cung thần thông tương tự. Vụ, cổ đế hi bóng người lấp lóe, tay trái là thái dương lực lượng hóa thành tấm khiên. Tay phải là Nguyệt Quang Lực Lượng hóa thành Thiên Đao, hắn như một vị cổ lao chiến sĩ, từng bước áp sát Tần Minh, Nguyệt Đao vung chém mà ra, như là chân chính Nguyệt Thần Giáng lâm xuống, mang theo cực kỳ sắc bén sát phạt ánh sáng, càng để Tần Minh thân thể cảm thấy cực kỳ hàn lãnh. Thí Thiên Kiếm, Tần Minh quát lên, Thủ trưởng vung lên, Vạn Đạo Kiếm khí đồng thời vô giết mà ra, xuyên thấu hư không, tiêu diệt thiên địa tứ phương. Muốn cùng này Nguyệt Đao tiến hành kịch liệt va chạm. Nhìn thấy Tần Minh hung hăng chiến đấu, Tề Ngàn tuyệt vẻ mặt khó coi. Tần Minh sức chiến đấu, thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có thể cùng cùng cấp cổ đế hy chiến đấu đến mức độ này, người này thực lực nên cỡ nào kinh người. Đương nhiên, Tê Ngàn Tuyệt cũng không phải chỉ quan tâm Tần Minh, hắn còn ở nhìn Tào Tu chiến đấu, đối diện cùng cảnh giới đoạn nhận kiếm đế. Tào Tu cũng thể hiện rồi hắn vô cùng một mặt, Minh Vương thể chuyên môn phủ văn không ngừng đồng bền mà ra, diễn hóa thành cực kỳ huyền ảo đáng sợ thần thông, không ngừng thảo phạt, tự muốn cho thiên địa cũng vì đó là út. Tào Tu Thiên Phú cùng sức lĩnh ngộ vốn là hết sức kinh người, tự thân tu hành đạo cơ cũng phi thường vững chắc, lại đang cưỡi U Sơn bế quan một quãng thời gian, cảm nhận được bất tử đại đế lưu lại còn sót lại pháp tác, đối với Minh Vương thể các loại hảo diệu huyền thông càng thêm lô hỏa thuần thành, cái kia một vị lại một vị chém ra minh vương ánh sáng, càng để đoạn nhận kiếm đê kiếm đều muốn cầm không vững đến. Đợi được sau trăm tuổi, Cửu U Hoàng mỗi cái đệ tử, e sợ đều là đủ để rong ruổi thượng giới nhân vật đáng sợ. Thánh U cổ phái cường giả trong lòng thở dài, Cái nào sợ bọn họ cùng cửu lũ địa phủ cũng không hòa thuận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Cửu lũ hoàng những đệ tử này đều là yêu nghiệt. Ở vương đạo 9 tầng cảnh cùng 4 tầng cảnh, tào tu cùng tần minh phản phất liền đại biểu hai cái cực hạn, khó có thể vượt qua. Cc, làm người kinh ngạc một màn xuất hiện. Tần minh thi thiên kiếm, càng xuyên thấu cổ đế hy thái dương tấm khiên, kiếm khí sắc bén, đâm vào cổ đế hy thân thể, khiến cho cổ đế hy lùi về sau mấy bước, lại nhìn giờ khắc này tần minh. Hai con mắt của hắn đều hóa thành đen tối vẻ, trong đó loáng thoáng có hủy diệt dòng lũ chạy qua, đầy dây ma bá đạo. Vạn ma thần điện, quả nhiên lợi hại. Tần Minh nội tâm một tán, cái môn này thần đế cấp công pháp, hắn đạt được thượng phòng, dù sao, mặc dù ở Thái Sơ đại lục, thần đế cấp công pháp đều cực kỳ quý giá, không có mấy cái vương đạo cảnh thiên kiêu có thể có cơ hội tu hành. Cổ đế hy kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không thể ở vương đạo bốn tầng cảnh thi được thần đế kinh, bởi vậy, làm Tân Minh phóng thích ma công trong nháy mắt, lập tức đánh cổ đế hi một trở tay không kịp, thương tổn được cổ đế hi. Mọi người cũng không hiểu trong đó nguyên do, bọn họ chỉ thấy được cổ đế hi bị đâm thương, bị chấn động sợ nói không ra lời, cùng cấp đại đế chưa từng rơi vào quá hạ phong. Chớ đừng nói chi là là danh chấn loạn cổ cổ đế hi, hắn con đường tu hành nhưng là hát vang tiến mạnh, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng hiện nay lại bị tần minh gây thương tích, này quá kinh người. Một khi bọn họ hôm nay nhìn thấy truyền đi, Tất nhiên muốn ở thượng giới gây ra sóng lớn ngập trời, này giống như đánh vỡ đại đế vô địch thần thoại, để cổ chi đại đế cũng sẽ không tiếp tục thần bí, bởi vì bị đương đại người cung cấp đánh bại. Tân Minh song trưởng đồng thời đánh ra đáng sợ đại ma thủ ấn, dường như từng vị cuồng ma hương khiếu, trong phút chốc, cổ đế hy quanh thân tất cả đều là cuồng bạo yêu ma, hóa thành trưởng ấn hình dạng, hướng về hắn đánh giết mà tới. Cổ đế hy thất giải, cửu thiên thập địa đều run dậy, hắn nguyệt chi thiên đao vẫn lạnh lạnh mà sắc bén, bộ ra vô tận yêu ma Lập tức hắn bước tiến bước ra, mạnh đạp hư không, làm cho tần minh dưới chân càng xuất hiện một vị lò lớn, cuồn cuộn lôi đỉnh hải dương bị nung nấu đi vào, trở thành trí dương hỏa diễm, hướng về tần minh dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, tần minh bầu trời lại có một dòng sông hiện lên, mang theo lạnh lẽo khí tức, chậm rãi chảy xuống, càng là trí âm sức mạnh, điều này làm cho tần minh hoảng sợ, cổ đế hy, đồng thời khống chế thái dương cùng thái âm sức mạnh, cũng không có để cho mình tẩu hỏa nhập ma, trái lại hoàn mỹ phù hợp, cường đại như vậy thiên phú, chẳng trách có thể trở thành là thần đế cấp cường giả, cổ đế hy cùng tu thái dương cùng thái âm lực lượng, ma đế khống chế phật cùng ma hai loại đối lập sức mạnh, chẳng lẽ nói này cùng trở thành thần đế điều kiện có quan hệ? Tần Minh trong đầu trong giây lát né qua như vậy nhất đạo ý nghĩ, nhưng hắn không kịp ngầm nghĩ nữa, liền trước sau hướng về phía trên cùng dưới không nổ ra ma đạo đại trưởng ấn, như một vị đấu chiến ma vương lay động đất trời, thái âm sông bị thí thiên kiếm chém ra, thái dương lò lớn bị nhân hoàng quyền đánh nổ, Tần Minh thẳng thắn thoải mái. Phản phất so với Cổ Đế Hi càng thêm thần dũng mấy phần, hắn trước mắt chiếm cứ ưu thế, có thể nào dễ dàng buông tha. Nhưng Cổ Đế Hi dù sao không phải người bình thường, mặc dù tình huống gian nan, vẫn chống đỡ lấy, vẫn chưa bại hội. Như vậy quyết đấu, muốn chiếm cứ hoàn toàn thượng phong, đem địch thủ áp chế gắt gao, quá khó. Nhưng đến cuối cùng, Cổ Đế Hi bóng người vẫn có vẻ mơ hồ lên, bởi vì thời gian đã đến, ở lôi hải nơi sâu xa, một vị khác bóng người đang chậm chậm thành hình để mọi người con ngươi lần thứ hai đọc lại lên. Chương 490, Hai đời vì là đế. Đối với tuyệt đại thiên kiêu tới nói, có thể cùng từ cổ chí kim nhóm người mạnh nhất cùng cảnh giới tranh đấu, có thể nói là tối làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào sự tình, nhưng nếu là thực lực không đủ, nhưng dù là một tai nạn. Bởi vậy, làm mọi người thấy lôi hải nơi sâu xa lại có nhất đạo tuyệt đại bóng người đang chậm chậm thành hình, da đầu của bọn họ đều hơi tê tê lên, ở loạn cổ kỳ nguyên, còn có hai vị tuyệt đỉnh cái thế cường giả. Ma đế cùng đế tôn. Chỉ là, hai vị này cường giả tựa hồ cũng nằm ở cùng một thời đại, đến tột cùng ai trước tiên ra trận, mọi người cũng không nói được. Hay là, này thiên kiếp có thể công bố một ít loạn cổ huyền bí, ở chiến loạn buộc phát phong hỏa thời đại, trôn xuống quá nhiều. Là một vị tăng nhân. Khương gia chi người tu hành mưu thuật, trước hết nhìn ra cái kia lôi hải chi để đến tột cùng xuất hiện thế nào cường giả, khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, người kia càng không phải ma đế, cũng không phải đế tôn, mà là một vị tăng nhân. Là ma đế. Một người kinh ngạc nói. Có người nói ma đế trước cũng không phải là ma tu, mà là Phật tu, lẽ nào hắn đầu tiên là Phật môn đại đế, sau đó mới trở thành ma đạo đại đế. liền ngay cả thiên mệnh môn thiên tôn đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì cách nói này chỉ là truyền thuyết, vẫn chưa tìm được chứng minh, trước mắt vừa vặn có thể để nghiệm chứng thật giả. Làm cái kia cuối cùng cường giả bước chậm mà ra thì, rõ ràng là một vị tuổi trẻ tăng nhân răng dấp. Chỉ thấy hắn ở trong biển sét mỗi một bước đều tỏa ra thao thiên Phật quang, hai con mắt chất chứa hiền lành vẻ, hắn chậm rãi tiến lên, đi tới đến rồi cổ đế hi biến mất vị trí, muốn lấy đại cổ đế hi đến cùng tần minh chiến đấu. Tần Minh ánh mắt nghiêm nghị, mặc kệ có phải là ma đế, này tăng nhân đều là một vị Phật môn đại đế lúc còn trẻ, sức chiến đấu mạnh mẽ, không thể khinh thường. Hả? Tần Minh vẻ mặt biến đổi, năm đó khinh tăng nhân đứng cổ đế hi vị trí, càng phảng phất nhập định giống như vậy, Tần Minh lúc trước còn tưởng rằng đối phương ở thi triển mỗi loại bí pháp, mãi đến tận hắn phát hiện tại Lôi Hải chi để còn có nhất đạo bóng mờ ở thành hình, giờ mới hiểu được, năm đó Khinh Tăng Nhân là đang đợi tên còn lại cùng chiến đấu. Lẽ nào đang đợi Đế Tôn? Tần Minh nội tâm khẽ run lên, bất luận là này Phật Môn Đại Đế, vẫn là Đế Tôn, đều không phải nhử tay, hắn lúc trước tiêu hao không ít tinh lực đối phó cổ đế hi, tiếp theo dù là cùng Đế Tôn hoặc Ma Đế đơn đả độc đấu đều khá là khổ cực, chớ đừng nói chi là đồng thời quyết đấu hai vị đại đế mỗi một vị cổ chi đại đế ở quật khởi trên đường đều là vô cùng, ngoại trừ tình huống phi thường đặc thù ở ngoài, hầu như không thể trải qua thất bại, bằng không làm sao nghiền ép cùng thời đại thiên tiêu, bước vào đế cảnh. Thần đế cảnh cường giả càng không cần nhiều lời, bọn họ bản thân liền là nhân vật nghịch tiên, vượt qua cổ chi đại đế, có thể nói thần linh. Nếu như đế tôn cùng ma đế đồng thời ra tay, thì lại căn bản không có tiếp tục đánh cần phải, bởi vì tất nhiên là thảm bại kết cục. Chứ phi có quân thiên đế như vậy khoáng thế nhân vật xuất hiện nhưng phóng tầm mắt thái sơ đại lục cùng vô tận mảnh vỡ thế giới, trăm vạn niên cũng rất khó sinh ra một như quân thiên đế giống như tuyệt đại thiên kiêu. Là một vị ma đạo cự kình. Làm thân ảnh kia càng thêm ngưng tụ mấy phần sau, tân minh cảm nhận được bộ kia trên thân thể truyền đến nhàn nhạt ma ý, trong lòng cả kinh, đây cũng không phải là đế tôn, mà là ma đế. Chuyện này, chẳng lẽ nói ma đế cùng Phật đế cũng không phải là đồng nhất người sao? Mọi người cũng đều chấn kinh rồi, thế nhân đều nói. Ma đế chiến đấu thời gian thân hóa hai cỗ thân thể, một vị vì là Phật, một vị vì là ma, nắm giữ ngang nhau sức chiến đấu, có thể tình hình dưới mắt, tựa hồ ma đế cùng Phật đế cũng không phải là đồng nhất người, mà là hai cỗ tuyệt nhiên không giống thân thể. Không đúng, nếu là hai người, sao đồng thời xuất hiện, Phật đế cùng ma đế, cho là đồng nhất người. Tân Minh Như Chặt Đinh chém sắt điệu nói rằng, trừ phi thiên kiếp sai rồi, không phải vậy không thể sắp xếp hai vị cổ chi đại đế đồng thời ra tay, trước mắt Phật đế rõ ràng là đang đợi ma đế. Như vậy, chỉ có thể nói rõ hai người vốn là một thể. Thiên mệnh ngôn thiên tôn nhân vật hai con mắt trong vắt, khúc xạ ra cực kỳ sắc bén ánh sáng, phảng phất có thể nhìn thấu cổ kim tương lai. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hai con mắt của hắn tràn ra tiên huyết, chậm rãi chạy xuôi hạ xuống, làm cho chúng người nội tâm đều chiến. Cổ chi đại đế rất nhiều huyền bí trúc vu cấm kỵ, không thể tùy tiện thôi diễn, bằng không thì sẽ gặp phải phản vệ, liền như đồng vị này thiên tôn. Ta tận lực, cổ chi đại đế đều quá mức thần bí chớ đừng nói chi là loạn cổ ma đế thiên mệnh môn thiên tôn nặng nề thở dài nay phải làm cùng ma đế đi đường có quan hệ vẫn im lặng không lên tiếng mộ dung thế ra thiên tôn mở miệng làm cho mọi người mục quang tất cả đều nhìn phía hắn tổ tiên đại đế đã từng từng lưu lại đôi câu vài lời tựa hồ đang tán thưởng ma đế đại khí phách ngã tộc có hóa thạch sống lưu lại bản chép tay nói căn cứ tổ tiên đại đế suy đoán ma đế rất có thể là sống hai đời phật đế ma đế là hắn hai đời không giống thân thể sống hai đời Mọi người nghe vậy đều hít sâu một cái khí lạnh, sống hai đời, cùng trước tiên tu Phật, ngược lại tu ma là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Phật đế bản thân liền là đại đế, một niệm thành ma, tương tự vẫn là đại đế, sẽ không rơi xuống khỏi cái cảnh giới kia. Nhưng là trùng tu đời thứ hai, mang ý nghĩa tất cả bắt đầu lại từ đầu, thử nghĩ, nếu như một người đã nắm giữ thiên hạ thực lực vô địch, muốn cho hắn từ đầu trở lại, ai có thể dễ dàng làm được. Chẳng trách liền mộ dung đại đế đều muốn tán thưởng ma đế đại khí phách, như vậy chẳng cử Coi như là cổ chi đại đế cũng không người nào dám dễ dàng thử nghiệm. Hơn nữa, càng làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được chính là, ma đế lại có thể đem hai đời thân thể đồng thời cho gọi ra để chiến đấu, thủ đoạn như vậy, xưa nay hiếm thấy. Đế tôn tựa hồ cũng từng có như vậy trải qua. Tân Minh nhớ tới hệ thống đã nói, đế tôn cùng ma đế đều là hiếm thấy hào kiệt. Hơn nữa, căn cứ này Thiên kiếp đưa ra nhắc nhở đến xem, ma đế nên thành đạo thời gian càng sớm hơn, đế tôn sau đó. ầm. Rốt cục, Lôi Hải chi để, cái kia ma bóng người chậm rãi thành hình, cùng tuổi trẻ tăng nhân như thế tướng mạo, nhưng mang theo thao thiên lệ khí, trên người tràn ngập ra một luồng mạnh mẽ đáng sợ túc sát ma ý, hắn bình tĩnh mà cất bước, nhưng cũng khiến Lôi Hải không ngừng lan loạn, rung động. Tuổi trẻ tăng nhân cùng ma đạo thanh niên đồng thời đứng chung một chỗ, trong nháy mắt, hai người con người đồng thời giơ lên, phóng ra chấn động tâm hồn ánh sáng, hỗn loạn vô biên Phật đạo báo pháp cùng ma đạo báo pháp cuồn cuộn bạo phát, khiến cho trong lòng mọi người đều là hồi hộp chìm xuống. Này giống như đồng thời cùng hai vị tuổi trẻ cổ chi đại đế chiến đấu, hơn nữa còn là ma đế, tầm thường cổ chi đại đế đều muốn bị thua. Ở loạn cổ thời kỳ cuối, ma đế có thể khai sáng ma giới này nhóm thế lực, liền bất tử đại đế đều ở tại dưới trướng làm tướng, có thể thấy được ma đế bản thân võ đạo trình độ cao bao nhiêu. Ngoài ra, Tân Minh còn biết được ma đế khác một cái chiến tích, cái kia chính là diệt thái sơ đại lục ma thần điện, liền dương cổ ma thần đều bị chém giết thân thể, hồn phách lưu vong hạ giới. ầm ầm ầm. Hầu như là không có dấu hiệu nào, Phật đế cùng ma đế đồng thời đánh giết mà ra, Phật đế hai tay bắt tấn, miệng phun phản âm, trong khoảnh khắc, vô tận Phật quang hóa thành vô biên đại đạo, điên cuồng hướng về tần minh lan tràn quá khứ, trong thiên địa xuất hiện một vị lại một vị kim thân la hán, thủ thế khác nhau, đều đều hướng về tần minh giết tới. Cùng lúc đó, ma đế bước chân cũng vượt đi ra ngoài, trước người của hắn hiện lên một vị màu máu ma đao, dường như tu la chi đao, chém ngang mà ra, phải đem tần minh thân thể chém nát đi đến chấn thiên đại ma thủ ấn tần minh quát lên một tiếng lớn hai tay đánh ra đáng sợ cuồng ma trưởng ấn tuy rằng cảnh giới bị áp chế nhưng huyết mạch sức mạnh nhưng trong nháy mắt bạo phát dù cho là hai vị tuổi trẻ đại đế hắn cũng cực kỳ hung hăng cái kia từng đạo từng đạo cuồng ma trưởng ấn không ngừng vô giết về phía vô cùng vô tận kim thân la hắn tần minh miệng phun lợi kiếm càng có không gì sánh nổi sắc bén kiếm khí từ trong miệng hắn tỏa ra hóa thành cuồng bá thí thiên chi kiếm cùng màu máu ma đao và trạng cùng ma đế chiến đấu Không biết tự lượng sức mình, thật coi chính mình là thành thiếu niên đại đế sao. Thánh đu cổ phái cường giả cười nhạo, cho rằng tần minh căn bản không có như vậy tư cách. Chỉ ít, lôi hải nhận rồi sư đệ ta thiên phú, mà các ngươi căn bản không xứng cổ chi đại đế hóa hình thiên kiếp. Đây là, Tào tu âm thanh truyền đến, khiến cho mọi người vẻ mặt lấp lóe. bọn họ lúc trước vẫn đang chăm chú tần minh thiên kiếp, suýt nữa quên Tào tu. Bây giờ, Tào tu vượt qua hắn thiên kiếp, chính đang vững chắc đạo cờ, hắn vừa nói. Trong nháy mắt khiến cái kia thánh đú cổ phái người ngậm miệng lại, mặc dù cùng cảnh, bọn họ cũng còn lâu mới là đối thủ của tào Tu. Chúng ta chưa chắc không thể chứng kiến một vị thiếu niên đại đế quật khởi. Thiên mệnh môn thiên tôn điều dưỡng thương thế, lập tức cười nhạt nói, khiến cho mọi người lại là ánh mắt lóe lên. Thiên mệnh môn câu nói này, nhưng là ý tứ sâu xa. Nghe nói mỗi một vị cổ chi đại đế, đều đối ứng một viên tinh thần, không biết huynh nhưng là nhìn ra tần minh người này chuyên môn cái kia viên đế tinh. Có cường giả mở miệng Hỏi hướng về cái kia thiên mệnh môn thiên tôn Thiên mệnh môn ở thượng giới địa vị cực kỳ đặc thủ Tinh thông một ít làm người không thể tưởng tượng nổi thần thuật Nếu như tần minh thật sự có đại đế số mệnh Như vậy những người này sẽ phải hảo hảo hước lượng một phen Nên làm gì đối xử tần minh Dù sao, nếu như tần minh thật sự nắm giữ đại đế số mệnh Cái kia yêu bất luận bọn họ làm sao chen ép tần minh Đều rất khó ngăn cản hắn trưởng thành Đến cuối cùng, ngược lại sẽ trở thành tần minh kẻ địch Cái này, ta còn thật không biết hoặc hứa ra sư biết một ít. Thiên Mệnh môn Thiên Tôn lắc lắc đầu, cười khổ nói, lấy tu vi của hắn cùng đạo pháp, hiện nhiên còn chưa đủ lấy suy đoán ra ai có có thể trở thành đại đế, chỉ có thể căn cứ tần Minh bày ra thiên phú đến áp chú. Chỉ có điều, Thiên Mệnh môn áp bên trong độ khả thi sẽ lớn một chút. Chiến chiến chiến. Tần Minh huyết mạch sức mạnh triệt để bạo phát, cuồn cuộn tinh lực sông thẳng vân tiêu, hắn vị trí cái kia mảnh lôi hải phảng phất sôi trào lên, song quyền của hắn, hai chân, đều phóng ra đáng sợ công kích. Vô tận ánh kiếm từ trong miệng hắn bị phun ra, đâm thủng tất cả. Phật đế cùng ma đế vốn là một thể, dù cho do lôi đỉnh diễn hóa mà thành, vẫn phối hợp đến phi thường hiệu ngầm, có thể dùng thiên ý để vô cùng để hình dung. Hai vị thanh niên thần đế, sức chiến đấu mạnh mẽ khủng bố vô biên, phảng phất như bẻ cảnh khô giống như, không ngừng chấn diệt tần minh công kích. Tuổi trẻ tăng nhân Phật pháp tinh xảo, đồng thời hắn am hiểu thiên địa đại thế vận dụng, lại có ba ngàn lần thiên địa đại thế vai dáng lâm ở tần minh trên người, muốn đem hắn ép vỡ đến. Nay vẫn là tần minh lần thứ nhất gặp phải cùng cảnh đối thủ ở thiên địa đại thế không chế trên vượt qua hắn, có thể hai đời vì là đế người, coi là thật không phải dễ dàng đối phó như thế. Thiên địa đại thế không ngừng lan lột, nổ xuống ở tần minh trên người, đến cuối cùng càng diễn hóa thành phạm quang vô cùng Phật môn đại thủ ấn, không ngừng đánh ở tần minh trên người, khiến cho tần minh đóng máu, rơi lạc lôi trong biển. Chương 491, Tinh tiến chiến diễn thần quyết Phật đế cùng ma đế, bản thân liền nắm giữ cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu Hơn nữa hai người vốn là một thể, phối hợp đến thiên y lìa vô phùng, khiến cho Tần Minh công kích không ngừng bị tan dạng nát tan đi đến. Đến cuối cùng, cái kia Phật môn thủ lớn đánh ở Tần Minh trên người thì càng để Tần Minh không ngừng thổ huyết, rơi vào trong biển sấm sét, khó có thể vươn mình. Rốt cục muốn thất bại, Thánh Nguyên Tông cường giả cười gằn, chết tử tế nhất ở này thiên kiếp bên trong, bọn họ mới có thể chân chính hài lòng. Phóng tầm mắt của Kim, ai có thể đồng thời quyết đấu hai vị cổ chi đại đế? Mặc dù là bọn họ lúc còn trẻ cũng là một đường quét ngang, chưa từng bại trận, tần minh người phương nào, thằng ngãi danh mà thôi. Tề ra bên trong đồng dạng có người trầm trọng nói, giờ khắc này chiến cuộc rõ ràng, tần minh không thể là phật mà hai vị tuổi trẻ đại đế đối thủ. Tần minh sư đệ trước đã quyết đấu quá cổ đế hy, hơn nữa chiếm cứ thượng phòng, dù cho giờ khắc này có chỗ không bằng thì thế nào, chiến tích đã đầy đủ kinh người, vượt qua một ít giá áo túi cơm hạng người. Tào tu châm biếm lại, phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, giữ kín tần minh. Ở thời khắc như vậy, tần minh đạo tâm là tuyệt đối không thể bị động riêu, mà tề ra chờ người, chính là muốn ảnh hưởng tần minh võ đạo chi tâm, do đó để tần minh càng nhanh hơn địa bị thua. Nhưng tần minh đạo tâm cỡ nào cứng cỏi, dù cho giờ khắc này ở thế yếu, hắn công phòng vẫn là có thứ tự, không có một chút nào hoảng loạn. cung cảnh thì cổ đế hy không bằng tần minh, mà tần minh lại không bằng Phật mà hai đế liên thủ, cái kia có được hay không cho là như vậy, nếu cổ đế hy gặp gỡ ma đế, làm ma đế sử dụng tới hai đời thân thì. Cổ Đế Hy không phải đối thủ, sẽ bị đánh bại. Có người đưa ra như vậy nghi hoặc, nhất thời làm tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Thông qua tần Minh, tựa hồ thật sự có thể cân nhắc ra Cổ Đế Hy cùng Ma Đế sức chiến đấu trị. Yêu Nguyệt cung tuyệt đỉnh thiên tôn nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận thuyết pháp này. Tần Minh trước chiến Cổ Đế Hy, tiêu hao bao nhiêu nguyên khí, giờ khắc này quyết đấu Ma Đế, vốn là chịu thiệt, hơn nữa hắn cũng không phải là bị chấn áp thô bạo, chỉ là thoáng ở thế yếu, không thể chứng minh Cổ Đế Hy cùng Ma Đế trong lúc đó tuyệt đối mạnh yếu. Thiên mệnh môn thiên tôn cũng đồng ý thuyết pháp này. Đây là khi còn trẻ cổ chi đại đế. Nếu như bọn họ thật sự ngang qua vạn cổ thời không gặp gỡ, đều ở đế cảnh, rất khó nói do thắng bại. Không ít người gật gù, xác thực. Lúc này ma đế đã sống thêm đời thứ hai, hai đời tích lũy cỡ nào thâm hậu, nằm ở thượng phong cũng không kỳ quái, mà cổ đế hy ở nguyên cực cảnh nhiều năm, tất nhiên cũng có chính mình kinh diễm vô thượng đế thuật. Một khi gặp gỡ, thắng bại xác thực không biết. Tiến vào cái kia cửu thiên thập địa độc tôn lĩnh vực, hết thảy đều là không biết. Dù cho là vận mệnh cũng có thể bị sửa, huấn hồ kết quả cuộc chiến đấu. Phá! Tần Minh vung lên nhân hoàng quyền phá toái đạo ý thôi thúc đến mức tận cùng, mỗi một quyền bên trong đều bao hàm khủng bố tuyệt luân phá toái đạo uy không ngừng nổ nát cái kia phật môn thủ ấn cùng phật đế va chạm. Đồng thời, Tần Minh một tay kia diện hóa vong linh chủ ấn trong miệng ngâm sướng cổ lao thần chú, trong khoảnh khắc, lôi hải phía trên xuất hiện từng vị vong linh chiến sĩ, không ngừng đánh về phía ma đế. Tuổi trẻ ma đế vẻ mặt lạnh lùng. Vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, nhưng bàn tay hắn vung lên, càng xúc động lôi hải sức mạnh, vô cùng vô tận sấm sét hướng về những kia vong linh đánh giết tới, như từng đạo từng đạo lôi đỉnh trường thương, đâm thủng những kia vong linh, đem bọn họ không ngừng cắn giết đi đến. Tân minh vẻ mặt có chút động lại, hắn thiếu một chút đã quên sức mạnh sấm sét đối với yêu tà cùng vong linh đều có tuyệt đối lực sát thương, cứ như vậy, hắn này một lá bài tẩy liền không cách nào vận dụng. Ma đế trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Pháp phất có một tia linh trí chất chứa trong đó, không ngừng hướng về Tần Minh Phương hướng đạp bước giết đi, trong tròng mắt màu máu khiến người ta nhìn đến sinh ra sợ hãi, Thiên Điểu giết lão, hắn trên lòng bàn tay hiện lên một đóa hủy diệt ma liên, gào thét ma động, hướng về Tần Minh Phương hướng đánh giết tới. Cái kia ma liên chu vi Pháp phất có rất nhiều ma vương làm hộ pháp, làm cho trong Thiên Điểu ma đạo sức mạnh toàn bộ hướng về ma liên hội tụ đến, ma trùng ánh sáng bao phủ thương vũ, như là trở thành một phương ma đạo thế giới trung tâm. Sau đó cái kia ma liên điên cuồng run dậy, Chợt bắt đầu phân giải, mỗi nhất đạo ma cánh hoa sen đều rất giống thế gian này sắc bén nhất ma đạo binh khí, xe rách trường không, chém ra lôi hải, một luồng tốc sát chi phong hướng về tần minh đập vào mặt đánh tới, dường như muốn khiến tần minh thân thể đều bị chém nát. Đây là trong sách cổ tàng ghi chép quá cái thế thần thông, ở loạn cổ thời kỳ cuối diệt thế cuộc chiến bên trong, tàng hiện ra quá vô địch vì đến, chém giết quá cổ chi đại đế. Có mắt sắc người nhận ra môn thần thông này, lớn tiếng kêu lên, làm cho mọi người đều kinh có thể chém giết cổ chi đại đế thần thông có thể nói vô thượng đế thuật tuy rằng trước mắt tuổi trẻ ma đế không hẳn đem môn thần thông này tinh nghiên đến đỉnh cao nhất nhưng vẫn đủ để tiêu diệt cùng cấp chi địch đánh đổ tất cả địch thủ cái kia thanh niên tăng nhân cũng không có nhàn rỗi hai tay tỏa ra vô tận phật quang đem tần minh bao phủ ở bên trong thiên địa cuồn cuộn đánh giết hạ xuống cái kia nhìn như nhu hòa tưởng thụ phật quang càng giấu giếm kinh thế sát cơ để tần minh không zét mà run xì, xì. Đột nhiên không kịp chuẩn bị nhất đạo ma cánh hoa sen kích xạ mà đến, tần minh thân thể phòng ngự cỡ nào kiên cố, càng cũng bị đâm xuyên liếu vai, mảng lớn máu tung tóe tỏa ra, phảng phất liền tần minh gân cốt đều bị hoa thương, để hắn không nhịn được lại là một khẩu tiên huyết phun ra, có chút suy yếu. Không hổ là tiêu diệt quá cổ chi đại đế thần thuật. Tần minh tuy rằng bị thương, nhưng cũng ở bên trong hoàng sợ thán, này ma liên vừa bá đạo lại sắc bén, liền hắn như vậy thân thể đều khó có thể chịu đựng, thật sự khó có thể phá giải Tinh diệu như thế đế thuật, coi như là tần minh cũng không thể một chút nhìn ra phương pháp phá giải, hắn chỉ có thể bị động điệu né tránh, sợ bị này ma liên gây thương tích. Hắn nhân hoàng quyền, thí thiên kiếm, ma đạo thủ hấn luân phiên nổ ra, nhưng đều bị sắc bén ma cánh hoa sen xuyên thủng, này đế thuật coi là thật vô cùng. Tào tu trong lòng khẽ nhúc nhích, thế tần minh cảm thấy lo lắng lên, như vậy tình trạng, thật sự nguy cấp. Có thể coi là là hắn ra tay, cũng vô dụng, ngược lại sẽ dẫn đến ma đế cùng Phật đế sức chiến đấu tăng cường để tình huống trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm. Độ kiếp chỉ có thể do độ kiếp giả bản tôn để hoàn thành. Người khác như nhúng tay sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm gian nan. Tình huống nguy cấp nhưng tần minh cũng không có chán ngán thất vọng. Dù sao hắn cũng không cần thật sự đi chiến thắng nắm giữ hai đời cảm nộ ma đế, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì đã đủ rồi. Hắn qua loa địa tính toán một chút cùng ma đế chiến đấu thời gian đã không tính đoạn kiên trì nữa không tới nửa nén hương thời gian, ma đế liền phải làm tiêu tan, mà hắn cũng đem nên đón người thứ ba cẩn trinh chiến thần đế cấp cường giả đế tôn hống tân minh giết đạo các hệ đạo ý đồng thời bắn ra chỉ thấy bàn tay hắn run lên lại có hào hào hào tiếng vang truyền ra một bức phong lớn bức tranh treo ngược ở thiên cung chạy xuôi khủng bố phong lớn đạo uy, làm cho mộ dung thế gia cường giả ánh mắt ngưng lại này cùng ta mộ dung thế gia phong thiên thần đồ giống nhau đến mấy phần hắn khi nào nhìn thấy quá phong thiên thần đồ mọi người cũng đều sửng sốt phong thiên thần đồ chính là mộ dung đại đế luyện chế đế binh, nghe đồn ở mộ dung đại đế quân lâm thiên hạ thời đại, phong thiên thần đồ vừa ra, ba tầng 13 đều phải bị phong ấn, chư thiên không thể đối thủ, tần minh diễn hóa mà sinh phong ấn bức tranh, càng có mấy phần cùng phong thiên thần đồ tương tự, này đã là phi thường chuyện khó mà tin nổi. Dù sao, phong thiên thần đồ không dễ dàng xuất thế, rất nhiều nhân vật già cả đều chưa từng thấy. Vị này mộ dung thế gia thiên tôn, vẫn là ở một lần vô tình nhìn thấy phong thiên thần đồ, ấn tượng càng sâu sắc. Lúc này thấy đến Tần Minh diễn hóa phong ấn bức tranh, nội tâm chấn động. Bọn họ đương nhiên không sẽ nghĩ tới, Tần Minh là lần trước độ vương đạo cảnh thiên kiếp thì nhìn thấy phong thiên thần đồ, hơn nữa, hắn còn mô phỏng khắc lại phong thiên thần đồ hoa văn, thông qua chiến diễn thần quyết đến diễn hóa phong thiên thần đồ mô hình. Càng về sau tu hành, Tần Minh càng có thể cảm nhận được chiến diễn thần quyết diệu dụng, không chỉ là đem đạo ý sức mạnh dung hợp đơn giản như vậy, càng quan trọng chính là diễn hóa xuất siêu cả nguyên cũng có sức mạnh thần thông. Không đồng đạo ý tổ hợp Thường thường có thể bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh đến sáng tạo ra thần thông hoàn toàn mới. Bước đi này Tần Minh đã làm được, không chỉ có như vậy, Tần Minh còn tinh tiến lên một bước thông qua chiến diễn thần quyết đến diện hóa chính mình nhìn thấy thần thông. Đế binh bực này nội tính coi như là Bích Lạc Vương cũng kinh thán hơn. Phong ấn bức tranh không ngừng bao phủ trường không, rủ xuống từng đạo từng đạo phong ấn khí như trường xích, lại đem những kia ma liên cánh hoa vây kín mít lên. Đây là đế binh mô hình dùng để đối kháng vô thượng đế thuật mô hình. Hơn nữa, Tần Minh dung hợp đạo ý sức mạnh, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng dưới này cố sức mạnh kinh khủng đến. Rốt cục, Ma đế cùng Phật đế bóng người cũng dần dần trở nên hư huyễn, lôi hải không được địa lan lộn, mọi người ánh mắt khóa chặt lôi hải dưới đáy, chờ đợi thiếu niên đế tôn xuất hiện. Nhưng mà, khiến cho mọi người thất vọng chính là, cái kia lôi hải dưới đáy không có một chút nào bóng mờ xuất hiện, cảnh này khiến Tề ngàn tuyệt vẻ mặt đột nhiên lóe lên, Tần Minh thiên kiếp, dĩ nhiên liền như vậy kết thúc rồi à? Z. Lúc này, tê ngàn tuyệt trong miệng đột nhiên phun ra một chữ, toàn bộ lôi hải bầu trời đều đồng bến túc sát thanh âm, thời gian dài như vậy quá khứ, thương thế của hắn sớm đã khỏi, hơn nữa còn vững chắc đạo cơ, trước mắt tần minh liên tiếp quyết đấu song loạn cổ đại đế, tất nhiên cực kỳ suy yếu, một khi để hắn khôi phục như cũ, thực lực đem càng thêm đáng sợ, nhất định phải đánh giết. Những kia cùng tần minh đối địch thế lực lập tức phản ứng lại, chỉ cần không phải đang ở độ kiếp, hầu như đều vô giết về phía tần minh, phải đem tần minh tuyệt sát đi đến làm cản. Tào Tu bước chân trong nháy mắt vượt đi ra ngoài. Nhất đạo chất phát minh vương trưởng lực đánh giết mà ra. sát phạt trưởng ấn trong nháy mắt giáng lâm tề ngàn tuyệt trước mặt. Tề ngàn tuyệt sắc mặt vì ngưng, cách không chỉ tay cầm cố đạo kia trưởng ấn, nhưng hắn có thể cầm cố minh vương trưởng lực, nhưng làm sao có thể cầm cố Tào Tu? Chỉ thấy Tào Tu đánh giết mà đến, vô biên hắc ám lan tràn mà tới, càng để Tề ngàn tuyệt cảm thấy cực kỳ hàn lãnh, phảng phất linh hồn đều phải bị này minh vương lực lượng đông cứng đến chết tiệt minh vương thể. Tây ngan tuyệt thực lực có tăng lên, nhưng tảo tu nhưng là cùng đoạn nhận kiếm đế quyết đấu quá, sự tiến bộ của hắn cũng lớn vô cùng, hầu như có thể nói là đi vào võ vương ngưỡng cửa, khoảng cách thành hoàng cũng gần vô cùng. Cửu U địa phủ, mộ Dung thế gia, thiên mệnh môn, hơn nữa triệu gia, tứ đại thế lực cấp độ bá chủ dắt tay nhau hành động, bọn họ ngăn ở tần Minh trước người, thủ hộ hắn, để hắn có thể khôi phục nguyên khí, hoàn thành lột xác. Chương 492, Phân công nhau siêu tầm Tần Minh Vừa trải qua hai trận đại chiến, chính là cần khôi phục nguyên khí, vững chắc đạo cơ thời điểm, nếu để cho người đánh gãy, không chỉ có sẽ khiến Tần Minh lúc trước công phu đều uổng phí, còn có thể dẫn đến Tần Minh căn cơ tổn thương, không cách nào phục hồi như cũ. Bởi vậy, tứ đại cùng Tần Minh có quan hệ thế lực cấp độ bá chủ tất cả đều dốc toàn bộ lực lượng, thủ hộ ở Tần Minh chu vi, điên cuồng chống lại đến từ thế lực khắp nơi tập kích. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thế lực vẫn ở quan sát. Trước mắt, tiến vào hạ giới các thế lực lớn bên trong, xuất hiện hai trận doanh lớn. Bất luận là tề gia cầm đầu một đám thế lực, vẫn là mộ dung thế gia cùng cửu ưu địa phủ liên minh, đều không thể khinh thường. Những này không có đứng thành hàng thế lực cấp độ bá chủ, bọn họ đang suy tư, phương nào đối với bọn họ có lợi nhất. Không nghĩ tới, một vương đạo cảnh cấp trung tôn giả, càng trở thành nhân vật then chốt. Có người than thở, đối với khắp cả thượng giới tới nói, thiên tôn đều không coi là cái gì, tuyệt đỉnh thiên tôn mới có thể giành trấn một tòa chủ thành, nhưng trước mắt. Đông đảo tuyệt đỉnh thiên tôn ở đây, quyết định của bọn họ càng là quay trung quanh tần minh triển khai, để không ít người cảm khái không thôi. Tần minh tiềm lực đã không thể nghi ngờ, có thể đánh bại cùng cảnh giới cổ đế hi. Sau khi lại chống lại ma đế cùng phật đế hai cỗ thân thể, này bản thân liền là hành vi người tiên, phóng tầm mắt cổ kim cũng không có mấy người có thể làm được. Hắn tương lai chỉ cần bất tử, tuyệt đối có thể vượt qua những tiên thiên đó thân thể, có hy vọng kế tần vũ đại đế sau khi trở thành lại một vị đế cảnh cường giả nghĩ đến tần vũ đại đế, chúng lòng người lại là căng thẳng, này quyết định càng khó làm. bọn họ không muốn đứng tề gia phía đối lập, nhưng cũng không có đã quên đại tần bên trong đế quốc, còn có một vị đương đại đại đế, quét ngang cửu thiên thập địa, coi như mời tới đế binh cũng không phải đối thủ. bọn họ tựa hồ chỉ có thể quan sát. điều này cũng mang ý nghĩa, một khi xuất hiện nghịch thiên kỳ ngộ cùng chỗ tốt, cũng đem với bọn hắn vô duyên. dù sao tề gia cùng cửu u địa phủ đã hình thành phi thường khủng bố hai nguồn sức mạnh. Cái khác đơn độc thế lực khó có thể đơn độc chống lại. Tề gia tuyệt đỉnh thiên tôn, Tề Ngạn Tuyệt, giờ khắc này chính đang đấu sức tảo tu, hai người nằm ở tương đồng cảnh giới, đều ở thượng giới nổi tiếng lâu đời, nhưng chân chính chiến đấu với nhau, cao thấp lập tức rõ ràng. Minh Vương thể tảo tu, nhưng là chưa từng bại trận. Vụ. Không gian một trận run rẩy, lại có một vị Tề gia cường giả xuyên thấu hư không, ở mọi người không nghĩ tới tình huống giết tới tận mình trước mặt, trên lòng bàn tay hiện lên một thanh dao găm. Rõ ràng là một cái cấp 5 vũ binh, sắc bén cực kỳ, hướng về Tần Minh đột nhiên đâm xuống. Cút. Tần Minh trước sau ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất không biết chuyện ngoại giới. Nhưng mà, làm người cường giả kia đánh tới thì, Tần Minh trong miệng nhừng phun ra một lệnh leo chữ. Trong phút chốc, một luồng thao thiên ma ý tử trên người Tần Minh tỏa ra, hắn như một vị khoáng thế ma vương thức tỉnh. Một trưởng vô đánh mà ra, ma ấn đập vỡ tan cấp 5 dao găm, đánh ở cái kia tề ra cường giả trên đầu. Trong nháy mắt khiến người sau đầu nổ tung mà chết. Ê! Mọi người nhìn thấy tần minh sức chiến đấu, đều có chút kinh ngạc, đây chính là một vị vương đạo cảnh sáu tầng đỉnh cao tốt giả, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thiên tôn hàng ngũ, tuy bị áp chế cảnh giới, nhưng thực lực vẫn đáng sợ, bằng không cũng không thể xuyên thấu mọi người phòng tỏa. Nhưng dù vậy, tần minh giết hắn, chỉ cần một đòn. Hơn nữa, đòn đánh này, còn nát tan một cái cấp 5 vũ binh, tần minh ma công, cường đại đến làm người nghe kinh hãi thôi thánh u cổ phái nhóm thế lực cường giả nhìn thấy tình cảnh này đều là thật dài thở dài không có tiếp tục động thủ công kích dồn dập hướng về phía sau thối lui tần minh đã khôi phục nguyên khí bọn họ muốn thừa dịp cháy nhà cướp của quá khó khăn tề ngàn tuyệt cũng thu tay lại bóng người hướng về phía sau tránh đi hắn ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy tào tu minh vương sức mạnh quá mức khủng bố mỗi một kích phản phất đều muốn làm đối thủ sinh cơ tuyệt diệt làm cho tề ngàn tuyệt trong bóng tối kêu khổ Đã không có cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, rời đi. Tào tu phun ra một thanh âm, làm cho mọi người gật gật đầu, trật cửu hưu địa phủ, mộ dung thế gia chờ tứ đại thế lực cấp độ bá chủ lục tục rời đi nơi đây, không có tiếp tục ở trong biển xét dừng lại. Có thế lực cấp độ bá chủ lựa chọn rời đi, muốn ở trong tiểu thế giới tìm cái khác bảo địa, cũng có người không cam lòng từ bỏ, tiếp tục ở lại trong biển xét, mài ruô bản thân. Nên làm như thế nào? Lúc này, có cường giả nhìn về phía tề ngàn tuyệt, người sau vẻ mặt lạnh lùng. Trên người tràn ngập hàn ý, con ngươi nhìn quét vùng thế giới này, lập tức lạnh nhạt nói, phân công nhau hành động, từ mỗi cái phương hướng siêu tầm, một khi có phát hiện, liền lập tức liên hệ. Được. Thánh U cổ phái nhóm thế lực cũng không có ý kiến, dù sao đây là một tòa đại đế tiểu thế giới, bọn họ nếu như liên hợp hành động, nguy hiểm có lẽ sẽ hạ thấp, nhưng hiệu suất cũng sẽ hạ thấp không ít, phân công nhau hành động, trái lại có thể càng nhanh hơn tìm tới manh mối. Phương án này cùng Tào Tu ý nghĩ gần như Tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, phân biệt đi tới tiểu thế giới bốn cái góc, hơn nữa, mỗi một tòa thế lực cấp độ bá chủ tôn giả cũng đều là đơn độc hành động, cùng chờ ở vương đạo cảnh một tầng, chỉ cần không phải chênh lệch lớn vô cùng, đều là có thể đào tẩu hoặc là chống được đồng bạn đến cứu viện trợ. Cửu Hư địa phủ lục xoát phương hướng là đông phương, nơi này trước kia tựa hồ là một mảnh thảo nguyên, nhưng trước mắt nhưng không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vu, bị cắt vàng bao trùm, trở thành một mảnh sa mạc. Cắt vàng sau khi Tựa hồ còn có bất diệt hỏa diễm thỉnh thoảng thoáng ra, làm cho mọi người chỉ có thể ngự không mà đi, những kia đột nhiên thoáng ra hỏa diễm, nhưng là cực kỳ lợi hại, liền tôn giả đều không thể chịu được. Nay càng thêm khẳng định tần minh chờ người ý nghĩ, nơi này, bạo phát qua đế chiến, hủy diệt tất cả. Còn đế chiến qua đi, còn có thể để lại cho bọn họ bao nhiêu bí mật đi thăm dò, nhưng là không nói được. Không ngừng có cường giả giáng lâm, thiên địa cuồn cuồn, áp bức sát phạt hạ xuống, còn lại thế lực cấp độ bá chủ cũng không hòa thuận lẫn nhau lúc đó có ma sát, không có quá nhiều ràng buộc, bọn họ chiến đấu liền cũng thuận theo bạo phát. Mấy ngày qua đi, hầu như rất khó gặp lại được kết mẹ kết lũ nhân mã, cũng bắt đầu phân công nhau tìm đòi. Tần Minh cũng không ngoại lệ, chỉ có điều vì để tránh cho gặp phải những thế lực khác thiên tôn nhân vật đánh giết, Tần Minh ở bốn bề vắng lặng thì thay hình đổi dạng, người mặc lôi đỉnh trường bảo. Nếu là không cẩn thận đi cảm thụ Tần Minh sức mạnh, e sợ sẽ cho rằng Tần Minh là lôi vương điện người. Lúc này, ở Tần Minh phụ cận. Có hai bóng người bước chậm mà đến, một nam một nữ, đều có khí chất phi phàm, khiến cho tần Minh không tự chủ được địa chú ý tới hai người này tồn tại. "Sư muội, ngươi xem, cái kia sa mạc nơi sâu xa, lại có một đóa hoa sen, lưu chuyển thần quang bảy màu, phải làm là trong truyền thuyết thất diệu liên, trải qua phong sương mà từ đầu tới cuối bóng ánh, có thể làm cho nữ tử ngàn năm vạn năm dung nhan bất biến." Cái kia thanh niên cao giọng mở miệng, thân thể tràn ngập ra năng khí, như là ở trong lò luyện đan giàn luyện quá giống như vậy, hai con mắt lấp lánh. Quay về bên cạnh khuôn mặt đẹp nữ tử nói rằng, cô gái này có được cực kỳ tuấn lệ, hơn nữa trên người đồng dạng mang theo một luồng mờ hào tâm ý, như là tham dự quá giao chỉ bản đào sẽ tiên tử xuất trần đồng thời mang theo vài phần kiêu ngạo, phảng phất đối với nhân thế gian hết thảy đều khá là xem thường. sư minh, này thất diệu liên sắc thực hiếm thấy. khuôn mặt đẹp nữ tử trong thần sắc né qua một ánh hào quang, không có nói rõ, nhưng muốn cho cái kia thanh niên ra tay ý tứ đã hết sức rõ ràng. cái kia thanh niên nghe vậy cười cợt. Để sư huynh thế sư mọi người trích đến, loại bảo vật này, chính là ở cửu châu trong thành cũng khó có thể nhìn thấy. Dứt lời, này thanh niên bước chân liền vượt đi ra ngoài, mỗi một bước đều hư không lưu ấn, nhưng này khuôn mặt đẹp nữ tử nhưng đem hắn ngăn lại, sư huynh không thể, này thất rượu liên đủng có hiệu quả, là vạn năm không gặp thiên tài địa bảo, tất nhiên không thể dễ dàng hái tới, cái kia cắt vàng che lấp bên dưới, liệu sẽ có dị thú thủ hộ thất rượu liên Như có dị thú, chém liền vâng Cái kia thanh niên trong con ngươi lập lệ phong mang, mang theo một luồng tự tin mãnh liệt. Cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử lắc lắc đầu, sư minh, đừng quên ngươi thực lực của ta đều bị áp chế, nếu như là ngươi thời điểm toàn thịnh, ta đương nhiên yên tâm, trước mắt, nếu là xuất hiện một vị có thể so với thiên tôn yêu thú, ngươi và ta liền rất khó đối phó. Cũng không thể liền như vậy bỏ qua này thất diệu liên chứ. Thanh niên cũng có chút do dự, xác thực, bọn họ trước mắt thực lực bị áp chế, không thể thích làm gì thì làm địa chiến đấu. Nhất định phải cẩn thận một ít, không thể bỏ qua. Chỉ là, này thất diệu liên, không hẳn muốn đích thân tới lấy. Khuôn mặt đẹp nữ tử khoe miệng phát hỏa lên một vệ độ cong, chật ngón tay một điểm tần minh phương hướng, quát lên: Tiểu tử, lại đây! Tần minh người mặc lôi đỉnh trương bảo, tuy rằng vẫn quan tâm đôi trai gái này động tĩnh, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương sẽ gọi lại hắn. Bước chân của hắn lúc này đỉnh trệ hạ xuống, trong thần sắc lộ ra nhất đạo phong mang, lạnh lùng nói: Chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi lạ mặt phải làm không phải các thế lực lớn thiên tôn nhân vật, cũng không phải là có tiếng thiên tiêu. Khuôn mặt đẹp nữ tử phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, cái kia thanh niên nhất thời hiểu ý, quay về tần minh mở miệng nói, người, đi đem cái kia thất rượu liền cho ta sư muội mang tới. Người đây là ở ra lệnh cho ta. Tần minh rất hứng thú điệu nói rằng, hai người này, tựa hồ quen thuộc cao cao tại thượng, thấy hắn không phải thiên tôn cùng thiên tiêu, liền trực tiếp mệnh lệnh hắn làm việc, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không phải rất thoải mái. Ngươi cũng biết ta hai người là ai. Khuôn mặt đẹp nữ tử cười gằn, hai người đến từ tuyệt đăng cốc, sư huynh của ta chính là cốc chủ đệ tử thân truyền, cấp 5 thầy luyện đan, ngươi có thể vì hắn làm việc, là ngươi vinh hạnh. Cấp 5 thầy luyện đan. Tân Minh trong ánh mắt lóe lên một vẹt vẻ kinh ngạc, này thanh niên tu hành năm tháng xem ra cũng không lâu, nhưng cũng là cấp 5 thầy luyện đan, ở kiểu châu trong thành, cấp 5 thầy luyện đan, có thể là phi thường nổi tiếng, có thật nhiều cường giả sẽ muốn cầu cạnh hắn hơn nữa tuyệt đàn cấp chủ đệ tử thân truyền thân phận xác thực nắm giữ tự kiêu tư bản người là nhất hiên tân minh đối với hôm nay tới đây thế lực cấp độ bá chủ nhân vật trọng yếu đều có giải tuy rằng không nhất định đều gặp nhưng nghe đến sau khi vẫn là có thể đối được hảo trước mắt nghe được cô gái này miêu tả hắn lập tức nhớ tới tảo tu đề cập với hắn lên quá một vị thiên kiêu nhân vật nhất hiên vương đạo 6 tầng cảnh đỉnh cao tu vi năm xưa thiên quân bảng ba vị trí đầu cấp năm thầy luyện đan những hảo quang này đều thuộc về Nhất Hiên, mặc dù là tề ngàn tuyệt, đều đối với Nhất Hiên phi thường khách khí. Xem ra ngươi vẫn có chút kiến thức, đã như vậy, sư huynh của ta để ngươi mang tới cái kia thất diệu liên, ngươi còn làm phiền cái gì? Khuôn mặt đẹp nữ tử thấy Tần Minh biết được nàng sư huynh thân phận, càng thêm vinh vang đắc ý lên. Ở thượng giới, thầy luyện đan đều phi thường ngạo khí. Xin lỗi, thứ khó toàn mệnh. Tần Minh âm thanh cũng có chút lạnh hạ xuống, thầy luyện đan là có thể mệnh lệnh hắn sao? Nghe được Tần Minh trả lời. Nhíp Hiên trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo. Ta mệnh lệnh, ngươi không muốn cũng phải toàn mệnh. Chương 493, Đoạt Thất Diệu Liên. Nhíp Hiên cùng sư muội của hắn, từ nhỏ liền ở tuyệt đan cốc trưởng thành, tiến vào tuyệt đan cốc người. Dù cho là võ hoàng, đều phi thường khách khí. Dù sao, ở thượng giới luyện đan thế lực bên trong, tuyệt đan cốc là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Hơn nữa Nhíp Hiên ở luyện đan trải qua người thiên phú, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu đều nguyện ý cùng hắn giao hảo. Có lẽ là chịu đến quá nhiều nhức hót, ở nhiếp yên trong lòng, có thể bị hắn ra lệnh, thế hắn làm việc, phảng phất cũng đã là một loại vinh quang, là cất nhắc đối phương. Nhưng trước mắt, này không biết đến từ Hà Phương thế lực tiểu tử, dám vi phạm hắn mệnh lệnh, điều này làm cho sắc mặt của hắn như xương lạnh giống như, cảm thấy ở sư muội trước mặt làm mất đi mặt mũi. Ngươi thật đúng là không biết điều. Cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử lộ ra vẻ không vui, quay về Tần Minh quát lớn đạo, "Cửu Châu trong thành!" Không biết có bao nhiêu người tranh cướp rảnh giật đồng ý thế sư huynh của ta cống hiến, bây giờ cho ngươi cơ hội như vậy, ngươi càng từ chối. Các ngươi có điều là muốn lấy tính mạng của ta đi thử tham cái kia thất rượu Liên Chu Vi có hay không gặp nguy hiểm thôi, càng còn nói đường hoàng, hai người các ngươi ngược lại thật sự là là vô liêm sỉ. Thần Minh cười gằn. Nếu ngươi rõ ràng ý đồ, thì càng nên đàng hoàng địa nghe dặn dò làm việc, không phải vậy, đối với ngươi mà nói, có lợi mà vô hại. Nhiếp Hiên âm thanh cực kỳ lạnh lùng, lộ ra hàn ý thế nhân chỉ nói hắn nhiếp hiên luyện đan thiên phú xuất chúng, ai ngờ hắn võ đạo thực lực đồng dạng cực cường, khống chế tam hệ đạo ý sức mạnh, mặc dù bị áp chế, sức chiến đấu cũng cường hãn vô cùng. nhiếp hiên bước chân không ngừng về phía trước bước ra, một áp lực đáng sợ tràn ngập ra, hắn vị trí trong thiên địa phảng phất xuất hiện một vị hùng vĩ lò luyện đan bóng mờ, đem hắn mang theo ở trong đó. ngay ở nhiếp hiên muốn muốn động thủ thời khắc, tần minh ý tứ lại đột nhiên thay đổi, cười nói, các ngươi đã hy vọng ta đi lấy thất diệu liên, vậy ta liền đi là được rồi. Nhìn thấy tần minh đổi giọng nhiếp yên cùng sư muội đều là sức sờ, lập tức cười gằn cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người, nhất định phải đem bọn họ làm tức giận mới bằng lòng chịu thua. Tần minh khởi điểm cũng không mong muốn mạo hiểm ở đây, nhưng phàm thiên tài địa bảo, chu vi tất có dị thú thủ hộ, đây cơ hồ là giới tu hành định luật, chớ nói chi là nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh. Cái kia cắt vàng bên dưới bao trùm cái gì, có thể không có ai biết. Nhưng tần minh đột nhiên nghĩ đến. Này thất diệu liên chính là vô số nữ tử đều muốn có được thiên tài địa bảo, dù cho là lưu vân võ hoàng trở nữ hoàng nhân vật đều sẽ vì thế độc lòng, như nếu có thể gỡ xuống, đưa cho mộ dung hàm, nói vậy hàm sau sẽ cao hứng vô cùng. Trong lòng như vậy nghĩ, Tần Minh khỏe miệng không tự chủ phát hỏa lên một vệ nụ cười, khiến cho nhiếp hiên bên người nữ tử nói thầm một tiếng ngu xuẩn, biết rõ đi chịu chết còn như vậy cao hứng. Tần Minh bóng người rất nhanh dáng lâm đến thấp hơn giữa không trung, bàn tay của hắn run lên, một luồng lôi đình ai tàn phá có một kia chấp hóa thành cự kiếm chém xuống bổ ra thất rượu liên bên người cắt vàng hóa ra là lôi vương điện người nhiếp hiên thấp giọng nói có điều cũng cũng không hề để ý người này cũng không phải là lôi vương điện thiên kiêu nhân vật mặc dù không cẩn thận chết rồi lôi vương điện cũng không sẽ nhờ đó mà đắc tội hắn tuyệt đan quốc ở cựu châu thành tuyệt đan quốc địa vị nhưng là so với thiên mệnh môn càng thêm siêu nhiên dù sao thiên mệnh môn không hẳn có thể chuẩn xác nói ra mỗi một người tương lai nhưng tuyệt đan quốc nhưng là có thể luyện chế ra cứu mạng đan dược đến khốn nạn, đừng thương tổn được thất diệu liên khuôn mặt đẹp nữ tử quát lên chỉ lo tần minh đem thất diệu liên hủy hoại tần minh nhìn lướt qua cô gái kia lại là nhất đạo lôi đỉnh chi kiếm chém xuống đem thất diệu liên khắc một bên cắt vàng chém ra tránh khỏi có dị thú ngủ đông trong đó đột nhiên thoát ra tần minh tu hành quá ma lôi vũ hoàng cổ hoàng kinh hắn lấy chân võ đế điển làm căn cơ triển khai lôi đỉnh thuộc tính thần thông cũng không khó Giờ khác này rất tốt mà che giấu thân phận của chính mình, liền ngay cả Nhếp Hiên, cũng nhận định Tần Minh là lôi vương địa người. Hai đạo lôi đỉnh kiếm lực chém qua, cái kia cắt vàng đều đều bị nhấc lên, lộ ra hoang vu mặt đất, một áng lửa long lánh, khiến cho Tần Minh lùi lại mấy bước, nhưng ngoài ra, cũng không có hắn vợ. Nhếp Hiên nhìn thấy tình cảnh này, khẽ mỉm cười, xem ra là lo xa rồi, tiểu thế giới này có chút không giống, cũng không có dị thú ngủ đông, này thất diệu liên, có thể dễ dàng đạt được. ngươi tránh ra ta tự mình lấy thất diệu liên nhiếp yên mở miệng quay về tần minh phun ra một thanh âm nhưng làm hắn bất ngờ chính là tần minh tựa hồ cũng không có nhường cho ý tứ trái lại bước chân hướng phía trước vượt động trong nháy mắt giáng lâm thất diệu liên phía trước người đây là muốn chết nhiếp yên cũng không nhịn được nữa cuốn mánh đại trưởng ấn quay về tần minh trực tiếp đánh mà ra nhưng tần minh thủ trưởng vạch một cái lôi đỉnh cuộn cuộn như cự mạng giống như đánh giết mà ra cùng cái kia trưởng ấn ở trong hư không va chạm không hề yếu hạ phòng khiến cho nhiếp hiên con ngươi vì ngừng, đối với thân phận của tần Minh sản sinh hoài nghi. Ngay ở nhiếp hiên chần trở chốc lát, tần Minh đã đưa tay ra, đem thất rượu liên lấy xuống, cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử nhất thời hô to, sư huynh, đừng làm cho tiểu tử này chạy. Sư muội ngươi yên tâm, sư huynh hôm nay nhất định phải chém xuống tiểu tử này đầu, lấy thất rượu liên vì là xính lễ, lấy sư muội xuất giá. Nhiếp hiên nhận lời nói, cái kia xem ra các ngươi đời này không có cơ hội kết làm liền cảnh. Tần Minh lãnh đạm nở nụ cười, cầm lấy thất diệu liên, liền điên cuồng lùi về sau. Lúc này, toàn bộ đại địa bắt đầu ầm ầm ầm vang động lên. Cái kia thất diệu liên rẽ cây bên dưới, lại có một vị cự long điên cuồng gào thét mà ra, cả người che kín bảy giáp, đen thui ánh sáng, rõ ràng là một vị ô Long yêu thú. Yêu Long, nhất nhiên con ngươi đột nhiên phóng to. Tần Minh bắt được thất diệu liên sau khi liền lùi về sau, mà khi hắn đến thì vừa vặn là ô Long xuất thế thời khác. Cái kia Âu Long cự chảo đột nhiên đánh dứt hướng về hắn hắn nổ ra nhất đạo hỏa diễm trường ấn cùng ô long đúng rồi một đòn chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê bước chân không tự chủ được địa lùi về sau sư huynh ngươi không sao chứ cái kia khuôn mặt đẹp nữ tử nhìn thấy biến cố đột ngột sinh cũng có chút không bình tĩnh lên chỉ lo nàng sư huynh sẽ xẻ ra chuyện ta không sao nhiếp yên ổn định thân hình sau đó phất tay chém ra một mảnh hỏa diễm quang mạc đây là thượng giới một loại kỳ lạ hỏa diễm đối với xua tan yêu thú có đặc biệt công hiệu quả nhiên làm cái kia Âu Long cảm nhận được hỏa diễm quang mạc truyền đến nguy hiểm thì lập tức thay đổi phương hướng thân thể cao lớn hướng về Tần Minh truy chạy tới Cử Long Huyền Phù ở trong hư không uy thế ba ngàn giới đáng chết Tần Minh mắng này tuyệt đan cốc thiên tiêu quả nhiên thật sự có tài càng để Âu Long yêu thú đều chuyển hướng này Âu Long có thể là phi thường đáng sợ thuấn sát tầm thường một tầng cảnh tôn giả tuyệt đối phi thường dễ dàng coi như là hắn cũng phải nghiêm túc đối phó Tần Minh đem thất diệu liên cất đi để vào hệ thống chứa đồ lan bên trong, lập tức không có lại trốn, xoay người lại, chiến diễn thần quyết tỏa ra thần uy, thiên khung bên trên đột nhiên đánh giết dưới nhất đạo lôi đỉnh cự sử lưu chuyển cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh quang hoa, muốn tiêu diệt này ô Long, sức mạnh sấm xét, đối với yêu tả từ trước đến giờ có chấn áp công hiệu, tần minh diễn hóa lôi đỉnh bảo sử, cùng lôi vương điện thiên tôn ngày đó lấy ra hoàng khí có chút gần uy, Này càng thêm khẳng định nhất hiên ý nghĩ, tiểu tử này phải làm là lôi vương điện người. Hơn nữa thực lực không tầm thường, nhưng chẳng biết vì sao bừa bãi vô danh. Ô Long Tao ngộ đánh đòn cảnh cáo, khổng lồ dày nặng thân thể nhất thời chiến lại, nhưng chuyện này cũng không hề có thể ngăn cản thế công của hắn, vẫn cứ vô giết mà về phía trước, phải đem tần minh giết chết đi đến. nhiếp Hiên cùng sư muội hắn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt chiến đấu, nhiếp Hiên trên lòng bàn tay ngâng một đám lửa, phảng phất lúc nào cũng có thể ra tay, cũng không biết là nhắm ngay Ô Long, vẫn là tần minh. Ngươi nếu là cầu ta, ta có thể trợ ngươi Nhiếp hiên lạnh lùng mở miệng, lộ ra vẻ hài hước, so với nhìn thấy tần Minh bị hành hạ đến chết, hắn càng muốn nhìn đến này kêu căng khó thuần tiểu tử quỷ trước mặt hắn xin tha. Đáng thương người, tự cho là mạnh mẽ, thực tế nhưng nhược nhỏ đến đáng thương. Tần Minh vừa hướng ô long nổ ra đáng sợ lôi đỉnh cự quyền, một bên phun ra một thanh âm. Tuy rằng cái kia lôi đỉnh cự quyền cũng không phải là nào đó loại thần thông, nhưng ở tần Minh trong tay phóng ra, uy lực vẫn là đáng sợ. Ngươi nói ta tự cho là mạnh mẽ, thực tế nhưng nhỏ yếu sao. Nhấp nhiên trong thần sắc nổi lên một vệt ý lệnh, liền ngay cả trên lòng bàn tay hỏa diễm phảng phất đều lạnh lẽo lên. Hắn thân là tuyệt đan quốc thiên tiêu, ở vương đạo 6 tầng cảnh bên trong khó gặp đối thủ. Mặc dù là thiên tôn nhân vật nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí, nhưng người này không chỉ có không nghe theo hắn mệnh lệnh, trái lại châm chọc hắn rất yếu, điều này làm cho Nhấp nhiên không thể nào tiếp thu được, luôn cảm thấy chịu đến ngục nhã. Sư Minh không cần vội vã cùng hắn tính sổ, ngược lại hắn không còn sống lâu nữa. Khôn mặt đẹp nữ tử cười nói. Phản phất đã nhìn thấy Ố Long đem Tần Minh xe rách. "Xin lỗi, muốn để cho các ngươi thất vọng rồi." Tần Minh cười cợt, trong phút chốc, sau lưng của hắn triển khai Kim Thiên Bằng chi dự, bực này thần thông hắn lúc trước ở trong biển sét vẫn chưa bày ra, bởi vậy cũng không lo lắng Nhiếp Hiên nhìn thấu thân phận của hắn, tốc độ của hắn bị thôi thúc đến mức tận cùng, càng mang theo vài phần Tiêu Diêu Hào hiệp tâm ý, khiến cho Nhiếp Hiên con ngươi vì ngừng, điều này tựa hồ có chút như Tiêu Diêu thành thân pháp. Lúc trước ở Ma Thần Sơn, Tần Minh cùng vị kia Tiêu Diêu Thành Thiên kiêu kệ vai chiến đấu, tuy rằng không có tử quan sát kỹ, nhưng cũng có thể đại thể bắt trước được một chút thần thái đến, hắn giờ phút này bước tiến Tiêu Diêu, hào hiệp bất ham, càng để Nhiếp Hiên có chút nhìn không thấu đến, người này, đến tột cùng là Tiêu Diêu thành người, vẫn là Lôi Vương Điện đệ tử. Không được. Làm Nhiếp Hiên khi phản ứng lại, Tần Minh đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, cái kia ô long tốc độ đã toán là phi thường nhanh hơn, càng cũng không cách nào đuổi theo. Thẹn quá thành giận bên dưới, Ô Long quay lại phương hướng, lần thứ hai hướng về Nhếp Hiên phương hướng vô dết mà đến, Nhếp Hiên phóng ra kỳ dị chi hỏa, nhưng lần này Ô Long nơi vụ chấn nội trạng thái, căn bản không để ý những này, một trào đảo qua, Nhếp Hiên bóng người bùng lên trở ra, suýt nữa bị xé rách thân thể. Cũng đi. Nhếp Hiên mang theo sư muội điên cuồng thoát đi nơi đây, này một vị bạo nộ trạng thái yêu Long, so với lúc trước khó đối phó hơn, hắn có thể không muốn mạo hiểm ở đây. Tên đáng chết. Nhếp Hiên không nhịn được chửi ấm lên. Nếu là lại một lần nữa nhìn thấy tiểu tử này, nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây đến. Mặt khác, tần minh bóng người không ngừng về phía trước, cuối cùng cũng coi như là đã rời xa ô long cùng nhất hiền. Hắn liếc mắt nhìn chứa đổ lan bên trong thất diệu liền, lộ ra một vẹn ý cười, lần này, nhưng là rất trị đây. Lúc này, tần minh chú ý tới, ở phía trước cách đó không xa, có không ít người vi ở nơi đó, thế lực khắp nơi đều có, phản phất đang quan sát cái gì. Chương 494, Tạm biệt Hôn Vân Thiên Tôn hơi hơi tới gần một ít, tân minh liền nghe được mọi người tiếng bàn luận, trong mắt thả ra một tia kiên quyết đến, bóng người lấp lóe, đi tới phía trước. nghe nói địa long cốc lao hoàng không còn nhiều thời gian, ma phong tông ba thế lực lớn không nhịn được muốn đối với địa long cốc ra tay, xem ra là thật sự. Này huân vân thiên tôn cũng coi như là địa long cốc những năm gần đây hiếm thấy thiên tài, nghe nói nhưng là á huân độn thể, không kém tầm thường tiên thiên thân thể, thậm chí có một tia hy vọng thành là chân chính huân độn thể, không biết có thể không thay đổi địa long cốc vận mệnh này một tia hy vọng tiếp cận không, coi như huân vân thiên tôn là á huấn độn thể thì lại làm sao? trước mắt ma phong tông cùng ngàn diễm các thiên tôn cùng vây quét hắn, hắn có thể hay không sống quá đi cũng khó khăn. nghe được mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, tần minh nhất thời rõ ràng, này huân vân thiên tôn vận may tựa hồ rất bối, càng đồng thời gặp phải ma phong tông cùng ngàn diễm các thiên tôn nhân vật, hai người liên thủ giáp công huân vân thiên tôn, khiến huân vân thiên tôn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. huân vân thiên tôn sao? nói đến đúng là rất lâu không thấy. Tần Minh tự nói, ở hắn mới vào thượng giới thì, liền cùng này hôn vân thiên tôn sản sinh mâu thuẫn, ngay lúc đó hôn vân thiên tôn cỡ nào ngông cuồng tự đại, dáng lâm tinh vũ thế gia như muốn tiêu diệt, nếu không có tảo tu xuất hiện, che chở hắn, chỉ sợ Tần Minh đã bị xóa bỏ đi đến. Ngay lúc đó Địa Long Cốc, ở trong mắt Tần Minh vẫn là cao cao không thể với tới thế lực cấp độ bá chủ, nhưng bây giờ Địa Long Cốc đã lưu lạc tới 36 tòa thế lực cấp độ bá chủ cuối cùng, liền thánh nguyên tông đều so với Địa Long Cốc mạnh hơn một ít dù sao địa long hoàng hấp hối lao rồi rất nhiều năm trước thì có tọa hóa tin tức truyền ra trước mắt càng có nghe đồn địa long cốc đã áp chế không nổi trong cơ thể tán loạn sức mạnh có đáng sợ tọa hóa tâm ý điên cuồng lan tràn ra bao phủ quanh châu thành khi đó sư tôn còn có đề cập địa long hoàng đi tới một cái không giống bình thường trường sinh đường xem như là thành công cũng coi như là thất bại không biết cuối cùng đến tuột cùng làm sao tân minh cười nhạt đi tới trong đám người quan sát hôn vân thiên tôn cùng cái khác hai đại thiên tôn nhân vật chiến đấu mặc dù cảnh giới bị áp chế nhưng tam đại thiên tôn chiến đấu vẫn thanh thế hùng vĩ bao phủ một phương địa ngục không ngừng có cắt vàng bị bắn lên xem mọi người nhìn thấy mà giật mình lo lắng bọn họ chiến đấu sẽ thức tỉnh cắt vàng dưới một số cổ lao tồn tại hôn vân ngươi thiên phú không tệ nếu ta ma phong tông tương tự sẽ tiền đồ vô lượng cần gì phải ở lại địa long quốc đây nay địa long quốc đã là cung dương hết đà lúc nào cũng có thể vỡ diện liền xem Địa Long Hoàng khi nào quy thiên. Ma Phong Tông Thiên Tôn lạnh giọng nói rằng: "Mọi người nội tâm đều là thở dài, năm xưa Địa Long Cốc thành lập thì cũng tằng phong quang nhất thời, nhưng đến hiện tại, Địa Long Hoàng hấp hối, không người tiếp nhận võ hoàng vị trí, càng khiến người khác miệt thị như vậy, thế lực cấp độ bá chủ linh hồn còn ở chỗ võ hoàng." Như nếu không phải là có tin tức xác thực, biết được Địa Long Hoàng hẳn phải chết, Ma Phong Tông này Thiên Tôn quyết không đến nội như vậy không khách khí nói rằng, lẫn nhau đều sẽ lưu chút mặt mũi chỉ có đến thời khắc xuống còn mới sẽ tứ không e rè địa trào phúng địa long hoàng huấn vân thiên tôn vẻ mặt phát lạnh thủ trưởng vung lên có nhàn nhạt huấn độn khí giật tán mà ra như một vị cổ chi đại đế giống như huấn độn sức mạnh thôn phệ bao vây tất cả lực huấn độn được xương tu hành đến mức tận cùng có thể mang vạn đạo nung nấu làm một thể cực kỳ đáng sợ chỉ có cổ chi đại đế mới có thể khống chế một ít cái này cũng là huấn độn thể mạnh mẽ nguyên nhân á huấn độn thể tuy rằng không có chân chính huấn độn thể mạnh như vậy nhưng dính danh tự này Bản thân đã là một loại tán thành. Ngươi hà tất dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây, Địa Long Cốc có thể dành cho ngươi quá thiếu, ta Ngàn Diễm Các cũng đồng ý thu nhận giúp đỡ ngươi, đồng thời cung cấp đầy đủ tu hành tài nguyên, thiết mạc ở lại Địa Long Cốc chờ chết. Ngàn Diễm Các Thiên Tôn nhân vật trường bảo tung bay, đánh giết xuất Thiên Diễm Trường Ấn, liệt diễm bao phủ trường không, dường như hóa thành một mảnh hỏa hải giống như do người. Ma Phong Tông cùng Ngàn Diễm Các, cùng Địa Long Cốc đều không có chết kỹ, sở dĩ nhắm vào, có điều là muốn nuốt hết Địa Long Cốc thôi. Hôn vân thiên tôn thể chất không kém gì tiên thiên thân thể, một khi thành hoàng, đem là phi thường khủng bố hoàng giả. Bởi vậy, hai đại thế lực cấp độ bá chủ đều muốn lạp lòng một phen hôn vân thiên tôn, nếu như lạp lòng không được, lại đem xóa bỏ cũng tới kịp. Hôn vân thiên tôn trong lòng hơi động, hắn làm sao thường không biết địa Long cốc bây giờ đã là phong vũ phiêu diêu, hắn nếu là tiếp tục ở lại địa Long cốc, rất có thể sẽ theo địa Long cốc cùng diệt. Nhưng hắn nghĩ tới hai năm trước từ tinh vũ thế gia trở lại địa Long cốc sau. Địa Long Hoàng lấy tự thân tinh huyết cùng lịch thiên thần thuật vì hắn tẩy gân phạt tủy, tái tạo huyết mạch, hắn liền không đành lòng rời đi. Dù sao, vào lúc ấy Địa Long Hoàng trạng thái đã không đúng lắm, nếu không là tiêu hao tự thân tinh huyết, phải làm là còn có thể sống thêm trên một ít niên, có thể hiện tại, hắn chỉ có mấy năm tuổi thọ, thậm chí, sẽ càng ngắn hơn, bởi vì hắn đã áp chế không nổi đạo của chính mình. Hắn biết rõ, Địa Long Hoàng chi sở dĩ như vậy làm, mục đích rất rõ ràng chính là vì để cho địa long cốc mau chóng sinh ra vị kế tiếp võ hoàng, do đó bảo vệ địa long cốc sản nghiệp, chỉ tiếc thời gian còn chưa đủ à? các ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, liền cùng ta đơn đả độc đấu. hai người các ngươi nguyên bản tu vi đều ở trên ta, mặc dù bị áp chế, nên cũng không đến nỗi quá yếu mới đúng. hai người liên thủ cùng ta quyết đấu, còn nói các ngươi vị trí thế lực mạnh bao nhiêu, không cảm thấy buồn cười không? hôn vân thiên tôn nội tâm nhưng cũng là vô cùng kiêu ngạo, trong miệng phun ra nhất đạo châm chọc chi ngữ thủ trưởng vung lên, dường như muốn dập tắt thiên địa. Tân Minh lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt đến, trước hắn chỉ cho rằng hôn Vân Thiên Tôn là một lòng dạ nhỏ mọn người, vì sư đệ của hắn, không tiếc uổng giết vô tội. Nhưng bây giờ nhìn lại, này hôn Vân Thiên Tôn ngược lại cũng không phải là không có chỗ thích hợp, chí ít, đối với sư môn phi thường trung tâm, cũng không biết cái kia thức tỉnh rồi kiếm hồn kiếm vô song hiện tại làm sao. Tân Minh liên tưởng đến kiếm vô song, phản bội kiếm vô song, vạn kiếm thiên cùng, lần này tiến vào hạ giới sau, Hắn cũng không có nhìn thấy kiếm vô song, cũng không biết tu hành làm sao. đùng Ma phong tông thiên tôn tàn nhẫn mà đạp lên trường không, trên người thả ra khủng bố ma uy đến. Trong khoảnh khắc, ma báo tắp lớp lẻ, từ bốn phương tám hướng hướng về hôn vân thiên tôn vụ giết mà tới. Mỗi một cơn bão bên trong phảng phất đều có yêu ma ngẹn nào như là tuyệt đại đại ma nơi sinh ra. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngàn diễm các thiên tôn một bước bước ra, ngàn đạo liệt diễm đồng thời tỏa ra. Như là ngưng tụ thành nhất đạo lại nhất đạo đáng sợ ánh sáng tử vong, phải đem hôn Vân Thiên Tôn cắt chém giết chết. Hôn Vân Thiên Tôn trưởng hống một tiếng, thân thể bên trên phảng phất bao trùm một tầng đại địa giao giáp, đầu của hắn càng nghị hóa thành yêu long, kiên cố cực kỳ, đây là địa long cốc nghị hóa thuật, cực kỳ cao minh. Chỉ thấy hôn Vân Thiên Tôn thủ trưởng run lên, nhất đạo quyền ấn nghiền ép giết ra, trong nháy mắt đánh tan mấy đạo ma báo tác, cùng loạn đạo huy bạo phát, trong cơ thể hắn như là thức tỉnh rồi yêu long huyết mạch, trở nên đặc biệt cuồng bạo. Sức chiến đấu dâng mạnh một nước thang, đánh ra khủng bố địa long trường ấn, chấn áp tất cả đánh giết mà đến đạo pháp công kích. Ma phong tông thiên tôn quanh thân phảng phất đều mang theo mãnh liệt ma đạo cơn lốc, trong thiên địa tràn ngập một luồng mạnh mẽ khí tức sơ xác, cả vùng không gian phong lực lượng lượng phảng phất đều bị hắn trưởng khống, trở nên cực kỳ hung hăng, cuốn mãnh đập ở hôn vân thiên tôn trên người. Phong không thấy hình bóng, khó có thể chạm đến, nhưng có thể có được như vậy năng lượng đáng sợ. Tần Minh trông thấy ba người chiến đấu, nội tâm rất nhiều cảm khái này đại thế giới bên trong các hệ thuộc tính sức mạnh đều có từng người hảo diệu cũng không phải là chỉ có trí cương trí dương sức mạnh mới nắm giữ khủng bố vi năng thiện trường phong lực lượng lượng thủy lực lượng lượng cường giả tương tự có thể đánh bại am hiểu hỏa diễm sức mạnh sấm sét thiên tiêu then chốt ở chỗ vận dụng cùng khống chế tân minh không gần như chỉ ở xem càng ở nộ cho tới nay hắn đi đều là cương mãnh con đường vô địch tử này giao cho hắn cực cường sức chiến đấu nhưng cùng lúc cũng quá mức bá liệt nếu không có hắn căn cơ vững chắc Chỉ sợ hơi bất cẩn một chút thì sẽ thương tới chính mình. Hắn nhớ tới kiếp trước Thái Cực, âm dương trung sức, chính phản hòa vào nhau, tự hồ cùng Ma Đế lựa chọn như thế, vừa là phật, cũng là ma. Võ đạo càng về sau càng cần ngộ a. Tân Minh cảm khái, hắn dựa vào hệ thống ưu thế, ở vừa bắt đầu có thể có được rất nhanh tu hành tốc độ, nhưng đến mặt sau, liền không chỉ là nguyên lực tăng cường đơn giản như vậy, càng nhiều dựa vào chính là càng ngộ, đối với võ đạo càng ngộ. Rất nhiều tuyệt đỉnh tiên tôn, võ vương thậm chí thượng phẩm đỉnh cao võ hoàng, bọn họ cuối cùng chung sức mạnh của sự sống cũng khó có thể làm được cuối cùng vượt qua. Có lúc cũng không phải là hoàn toàn bởi vì tài nguyên không đủ, càng nhiều chính là ngộ tính không đủ. Không cách nào đem cái kia trong cõi u minh huyền diệu khó hiểu võ đạo trí lý nắm lấy, khiến chính mình trung thân vây ở một cái nào đó cảnh, không cách nào vượt qua tự mình. Mà đối với tiên thiên thân thể tới nói, những này võ đạo trí lý đã sớm hóa thành từng mảng từng mảng phù văn dấu ấn ở thân thể của bọn họ bên trong. Bọn họ lĩnh ngộ xưa nay đều vượt qua bản thân cảnh giới, đột phá, là nước chảy thành sông việc. so với tầm thường thiên tiêu dễ dàng mấy lần không thôi. Hô! Cùng phong không ngừng đánh ở hôn vân thiên tôn trên người, dường như từng đạo từng đạo đại trưởng ấn giống như, mang theo thao thiên sức mạnh bá đạo, đồng thời, cái kia từng sợi từng sợi tế phong lại nỗ lực từ hôn vân thiên tôn đại địa giao giáp bên trong chui vào, như lưới dao sắc giống như đâm nhói hôn vân thiên tôn, để trên đầu hắn lại có mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hôn vân tiên tôn là á hôn độn thể, dù cho cảnh giới so với đối phương thấp, cũng phải làm có thể lấy một địch hai mới đúng, tại sao lại có vẻ hơi chật vật. Tân minh dần dần nhận ra được không đúng, á hôn độn thể không thua với tầm thường tiên thiên thân thể, dù cho không có tàu tu như vậy cường hãn vô cùng, ở cùng cảnh giới cũng phải làm quét ngang mới đúng, sao ở cùng chỗ vương đạo một tầng cảnh thì chật vật như vậy. Khắc khắc. Hôn vân tiên tôn có chút không chống đỡ nổi, ho ra một khẩu tiên huyết đến, vẻ mặt trắng bệch. Phảng phất trong cơ thể vốn là có thương. Nghe nói hai ngày trước hôn vân thiên tôn ở tây phương tao nộ lôi vương điện phục kích, bị trọng thương, lúc này mới đổi đường đông phương, không nghĩ tới trái lại gặp gỡ ma phong tông cùng ngàn diễm các người, cũng thật là thời vận không ăn thua a. Có người nhẹ giọng nói rằng, lại bị tần minh bắt lấy âm thanh, ánh mắt lấp lẻ. Đâu chỉ là lôi vương điện phục kích, có người nói trận chiến đó tề ngàn tuyệt cũng ở đây, thế lôi vương điện ra tay rồi, lúc này mới trọng thương hôn vân thiên tôn. Lại có người nói bổ sung, những tin tức này đã truyền ra. Tin tức này làm cho Tần Minh trong mắt phóng ra nhất đạo nhuệ sắc, nguyên bản hắn là không muốn nhúng tay việc này, nhưng nếu là tề ngàn tuyệt thương hôn vân thiên tôn, hắn liền hứng thú, muốn hảo hảo giàn vật một phen. Trường 495, không cần biết. Ở Tần Minh trong lòng, đối với hôn vân thiên tôn kỳ thực đã sớm không cái gì sự thù hận, lúc trước hắn mới thiên nhất cảnh tu vi, bây giờ đã là vương đạo bốn tầng cảnh võ tôn, lại trải qua rất nhiều sóng gió. Ở quyên ưu thành chuyện đã xảy ra từ lâu không bị hắn để ở trong lòng. Ngược lại, hắn trước mắt kẻ địch lớn nhất là lấy tề Gia cầm đầu một nhóm thế lực cấp độ bá chủ, tề Gia muốn đả thương hôn vân thiên tôn, như vậy, hắn càng muốn cứu. Thế nhưng tần minh cũng không có mạo mội lao ra, bởi vì như vậy nguy hiểm quá lớn, hơi một tí sẽ đem chính hắn cũng bồi đi vào, bởi vậy, hắn muốn tìm một thích hợp thời cơ, tránh khỏi chính diện cùng ma phong tông, ngàn diễm các va chạm, chỉ cần đem hôn vân thiên tôn cứu đi liền được rồi. Ấm. Ngàn diễm các thiên tôn nhân vật đột nhiên ra hiện tại hôn vân thiên tôn phía sau khủng bố xi si diễm trưởng ấn hướng về hôn vân thiên tôn ấn giết hạ xuống như một vị hỏa diễm cử nhân ra tay nhiệt độ cao dọa người phảng phất liền không gian đều muốn nóng chảy đi đến ở như vậy cuồng mãnh hỏa diễm công kích bên dưới hôn vân thiên tôn sau lưng đại địa áo giáp trong nháy mắt liền nóng chảy một khối liền thân thể của hắn đều bị thiêu đến đỏ chót khiến cho hôn vân thiên tôn lảo đảo một cái suýt nữa từ không trung rơi xuống hôn vân ngươi thật sự muốn tìm chết sao? Nàn diễm các thiên tôn miệng phun lạnh lùng thanh âm, hắn hỏa diễm công kích nhưng là cực kỳ bá đạo, hôn vân thiên tôn bản thân thì có thương, không có cách nào vận dụng bản nguyên nhất bí thuật, giờ khắc này ở thế yếu, nếu như hắn không chịu chịu thua hoặc đầu hàng, kết quả cuối cùng tất nhiên là bị xóa bỏ đi đến. Chết lại có gì sợ, nhưng cầu không thẹn với lòng. Hôn vân thiên tôn ổn định thân hình, vẫn như cũ không thay đổi tâm, địa long cốc đối với hắn có vun bón ân tình, dù cho hắn vì là địa long cốc mà chết, cũng đáng.